lại một người thiên vương phơi thây đương trưởng, huyết bắn năm bước. Đặc thụ bắt thêm nước đồng đội, đến từ Italy Andy, gầm lên giận dữ nhào hướng Hứa Du Nhiên. Đồng thời xuất động thức tỉnh giả, còn có hắn bạn gái không biết Hỏa Vũ. Phong hệ thức tỉnh giả Andy nhào hướng Hứa Du Nhiên đồng thời, một đạo gió lốc đã dẫn đầu thổi quét qua đi. Không biết Hỏa Vũ cùng Andy kể vai chiến đấu nhiều năm, diễm lệ màu đỏ váy dài ngăn, một cái bạo liệt hỏa xà, đã xen lẫn trong gió lốc cuốn hướng Hứa Du Nhiên. Hỏa mượn phong thế, phong trợ hòa uy. Tuy rằng so vừa rồi Đại tần quân bộ cùng đánh, còn kém mấy cái cấp bậc. Bất quá đối phó bình thường 4 lần thức tỉnh giả, vẫn là phải giết một kích. Phanh! Cuồng long giống nhau cơ lốc, hỗn loạn hừng hực lửa cháy vành kích ở hứa du nhiên trên người. Này kinh thiên động địa một kích, làm trong sân vây công thức tỉnh giả đều là nghĩ lại mà sợ. Như vậy cuồng bạo công kích, 5 lần thức tỉnh giả chính diện ai thượng một chút, đều phải vứt bỏ nửa cái mạng. Ánh lửa nổ mạnh trung tâm ít nhất thượng vạn độ cực nóng, cực hạn sóng nhiệt, làm tất cả mọi người đồng thời lui về phía sau. Một đạo biểu hán thân ảnh, tựa như đến từ địa ngục các ma, cầm trong tay một thanh hoàng kim thanh kiếm, cứ như vậy long hành hội bộ đi ra. T Khác. này hắn sao vẫn là người sao? Lông tóc vô thương Hứa Du Nhiên đều muốn cười, ở giáo đoàn huấn luyện thời điểm, hắn mỗi ngày đều ngâm mình ở thượng vạn độ cực nóng lửa cháy chung, loại này độ ấm với hắn mà nói, tẩy cái sấn đều không đủ. Hứa Du Nhiên lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia tà mị mỉm cười, liền này, lời còn chưa dứt, phanh. thân hình đã đột phá âm trướng, lại lần nữa siêu việt vận tốc cấm thanh, phúc phúc, liên tiếp hai tiếng, hai luồng thật lớn huyết hoa nỏ rộ. Em đi, không biết hòa vũ, này đối đồng mệnh Lương, đồng thời hồn quy Thiên Quốc lại xinh đẹp mỹ nữ, chỉ cần đứng ở đối diện, chính là địch nhân. Với hắn mà nói, tất cả đều là phấn hồng bộ xương khô. Chỉ có một loại địch nhân mới là tốt nhất địch nhân, đó chính là chết đi địch nhân. Nếu đã xé rách mặt, vậy đều đừng muốn mặt. Khoảng cách không xa ngại Đức kéo ca, bị hứa du nhiên lần này đánh bất ngờ, hoàn toàn dọa phá gan, xoay người bỏ chạy. Hắn cùng những cái đó thuê tới tự do thức tỉnh giả không giống nhau, hắn là Ô Lục thần thánh kỵ sĩ đoàn thành viên trung tâm. Đối mặt không thể địch lại được địch nhân, liền tính là đào tẩu, kỵ sĩ đoàn nhiều nhất hiền trách hắn một phen, cũng sẽ không muốn hắn mệnh. Chính là hắn suy nghĩ nhiều, kỵ sĩ đoàn sẽ không muốn hắn mệnh, hứa du nhiên sẽ muốn hắn mệnh. Bèo, phi kiếm tử trên trời giáng xuống, đem Âu Lục thần thánh kỵ sĩ đoàn tử trên xuống dưới, trực tiếp chém thành hai mảnh. Máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nội tạng hỗn hợp ở bên nhau, trên mặt đất quán thành hai mảnh. Hình ảnh cực độ huyết tinh, bạo lực, quả thực thảm không nỡ nhìn. 12 thiên vương lại lần nữa giảm quân số, tồn tại còn có 3 cái dưới. Có chút quỷ dị ba tạc kéo, thần côn giống nhau thần nhạc ngàn hạt, đối hứa du nhiên không hề uy hiếp mà sải sâm hệ ớt. Còn có nửa cái chính là trọng thương trên mặt đất, nửa chết nửa sống thảo chi kinh. Hứa Du Nhiên lắc mình né tránh quỳnh một cái sườn đá, xuyên qua ở vô số thức tình kỹ, mưa rền gió dữ giống nhau đả kích bên trong, thẳng đến thần nhạc ngàn hạc mà đi. Phanh, không biết do đó tới một viên thật lớn băng truy, nên ở Hứa Du Nhiên phía sau lưng, hắn trong miệng một ngọn, thiếu chút nữa phun ra huyết tới. Công kích quá dày đặc, rất nhiều thời điểm sát thật tránh không khỏi tới, thân thể một cái lào đảo, tựa hồ khoảng cách thần nhạc ngàn hạng còn có rất xa. sắc bén siêu phẩm phi kiếm, bắn thẳng đến thần nhạc ngàn hạng. Giang rác Nhìn chăm chăm vào Hứa Du Nhiên vi ti, khẹt miệng tràn ra với máu, trong tay roi ra lại gãi đúng chổ ngứa đón đỡ một chút phi kiếm. Tuy rằng roi ra bị phi kiếm chặt đứt, bất quá lại cứu thần nhạc ngàn hạng một mạng. Ít nhất nàng chính mình là như vậy tưởng, tuy rằng Hứa Du Nhiên không như vậy tưởng. Giang giác, thanh thúi cốt cách đứt gãy thanh truyền đến, thần nhạc ngàn hạng khó có thể tin đem cổ linh không độ. Nhìn về phía phía sau đen như mực Nguyên Anh Chi thân. mặt vô biểu tình Nguyên Anh Chi thân, chỉ vì giết chóc mà sinh, nơi nào quản nàng cái gì biểu tình? Loại này thần côn, đối phó giống nhau nhị lưu thức tỉnh giả còn chấp vá. Đối hứa Du Nhiên loại này lạnh khiêng tổ hợp thiên kiếp, kiến thức quá hai đại văn minh trận doanh người thành phố tới nói, quả thực chính là cái chê cười. 12 Thiên Vương lại một lần giảm quân số, vẫn như cũ tồn tại hai cái nữa. Hứa Du Nhiên ở giáo đoàn thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý một chút thế giới tình thế. Như mặt trời ban trưa 12 Thiên Vương, hắn tự nhiên là nhận thức. Với hắn mà nói, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thần tượng tổ hợp thôi. Tên gọi văn dội trên thực tế yếu ớt một đám. Phía trước này 12 Thiên Vương, chỉ là ở Âu Mỹ đại lục nhảy nhót, bắt một chút trong mắt, làm làm phát sóng trực tiếp mang hóa. Hiện tại giẫm tới rồi trên đầu của hắn, đụng vào hắn lân. Hắn nhất định phải đau hạ sát thủ, dạy bọn họ hào hào làm người. Sai rồi, là hào hào thành quỷ. Xuân sao một trận kim thiết vang lên tiếng động, đinh, đinh, đinh một trận dày đặc va chạm. Mặt ngải Sâm Hẹ ợt vẫn luôn giống môi giống nhau, không ngừng quấy giày hứa du nhiên. Hắn rốt cuộc phiền, quyết định lập tức chụp chết này chỉ chán ghét môi ấy. Hoàng kim thánh kiếm quét ngang, đánh bay sắp hàng chỉnh tề từ trường phi đao. Thuần thế đem trong tay hoàng kim thánh kiếm, toàn lực ném hướng mà Sâm Hắn sao, ngươi chơi phi đao liền chơi phi đao. Còn bãi cái gì tạo hình giết người cần thiết muốn phải cụ thể bãi tạo hình chơi khóc chỉ biết hỏng việc ngươi không phải thích phi đao sao ta đưa ngươi một thanh đại phi đao hoàng kim thanh kiếm ở hứa du nhiên toàn lực ném mạnh dưới với anh trực tiếp đột phá âm trướng. thật lớn âm bạo vân nổ tung phi kiếm hàn mang đã làm mặt ngải sâm hệ ợt toàn thân lông tơ dựng ngược một loại tử vong nguy cơ lửa xém lông mày tâm niệm thay đổi thật nhanh tri gian mặt ngải sâm ợt lại gặp nguy không loạn ta là từ lực cao thủ chuyên môn khắc chế kim loại ngươi lấy kim kiếm thứ ta ngươi đây là đang trọc cười sao Người trẻ tuổi A, ngươi đối thực lực của ta vẫn là hoàn toàn không biết gì cả A. Mặt ngải sâm hệ ở điều động toàn bộ tinh thần lực, muốn thay đổi hoàng kim thánh kiếm quỹ đạo. Kết quả hắn tử lực lại không dùng được, hoàng kim thánh kiếm rời tay lúc sau, có thể ngắn ngủi tồn tại một lát, mà này một lát chính là sinh tử chi biệt. Tuy rằng ở mọi người xem ra, hứa du nhiên trong tay trường kiếm, tuyệt đối đều là hoàng kim cấp tài liệu chế tạo thanh kiếm. Liên tính số rất ít người nghĩ tới, này có thể là thức tỉnh kỹ, cũng tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến, này thế nhưng là thổ nguyên tố thức tỉnh kỹ, cùng kim loại một mao tiền quan hệ không có tự cho là có thể thao tác hết thể kim loại mà ngại sâm hệ ư? Như thế nào mới có thể thao tác một thanh thủ kiếm đâu? ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, mặt ngại sâm hè ư trên mặt mang theo cười giữ tợn, dùng hắn đại mặt nên hướng về phía trôi này hoàng kim thanh kiếm. đây là mặt ngại sâm hè ư mới nhất luyện liền thần công. ở vô số người nghi hoặc vạn phần ánh mắt nhìn chăm chú hạ. phúc, mặt ngại sâm hệ ư đầu to, giống như một viên dưa hấu giống nhau, trực tiếp tạc dập nát. t, thật đáng sợ, mặt ngại sâm hệ ư tiết mặt thần công, chỉnh đoạn sụp đổ. 12 thiên vương, còn dư lại cuối cùng một cái nữa lúc này hứa du nhiên rốt cuộc nghĩ đến biện pháp đối phó cái kia quỷ dị ba tạc kéo ngươi không phải may mắn giá trị siêu cao sao ta liền đem ngươi lâm vào hẳn phải chết nơi nhìn bay nhanh rút lui chiến trường ba tạc kéo hứa du nhiên dưới chân phát lực lao thẳng tới qua đi bất quá hắn cũng không phải là một người nào qua đi hắn là mang theo vượt qua một danh bốn lần thức tỉnh giả thù hận cùng hỏa lực tiến lên hỏa cầu băng truy lửa cháy tia chớ khôn phong thổ thứ bụi gai che trời lấp đất công kích chưa bao giờ đình chỉ hứa du nhiên vẫn luôn đều ở vào đả kích nhất trung tâm chỉ là hắn tính cơ động quá cường, lực phong ngự quá cường, làm mọi người lấy hắn không có biện pháp. Bất quá trừ bỏ 12 thiên vương, cũng không có bất luận cái gì thức tỉnh giả, có gan cùng Hứa Du Nhiên đánh gần người. Tất cả mọi người ở viễn trình công kích, ít nhất như vậy, bọn họ trong lòng thượng có một tia cảm giác an toàn. Ba tạm kéo tốc độ khẳng định vô pháp cùng Hứa Du Nhiên so, bất quá nàng tự tin lấy nàng may mắn, Hứa Du Nhiên cũng lấy nàng không có biện pháp. Người nhất kiếm chém tới, ta dưới chân vừa trượt, vừa lúc tránh thoát. Người phi kiếm đâm tới, ta phóng qua đống lửa, vừa lúc tránh thoát. Khoảng cách nhanh chóng kéo gần. Hứa du nhiên trên mặt đã dần hiện ra một tia dạo hoạt cùng lên khóc mỉm cười loại này mỉm cười làm ba tạp kéo đấy là một trận phát lệnh là cái loại này bị tử thần theo dõi phát lệnh đi ngang qua nhau hứa du nhiên lại không có công kích nàng cứ như vậy từ bên người nàng cao tốc chạy như điên mà qua ba tạp kéo đều nốc Đây là cái gì thao tác người không đánh ta chạy tới làm ta sợ một chút bá tương đất hóa thành quốc lao nháy mắt đem nàng khống chế tại chỗ có thể là ba tạp kéo may mắn giá trị còn chưa đủ loại này hạn chế loại hình kỹ năng nàng vô pháp miễn dịch nay không phải nhằm vào nàng tương tổn chỉ là hạn chế kia một mảnh khu vực nội hành động mà thôi. nhưng là lấy thực lực của nàng phá vỡ cốt lao cũng chỉ yêu cầu thời gian rất ngắn mà thôi. hứa du nhiên yêu cầu chính là này ngắn ngủn một cái trước mắt. đây là quyết định ba tạm kéo sinh tử một cái trước mắt. phát khắc ba tạm kéo sắc mặt biến đổi lớn. nàng cũng ở trong nháy mắt minh bạch hứa du nhiên dụ ý chính là hết thể đều chậm. nàng tổ chức giá cao thuê tới thức tỉnh giả che trời lấp đất nện xuống tới thức tỉnh kỹ toàn bộ rừng ở trên người nàng. nay không phải nhằm vào ba tạm kéo công kích. nàng thức tỉnh kia vẫn như cũ không có phân biệt ra tới, vẫn như cũ không có phát động. Đây là bị động thức tỉnh kỹ tệ đoàn, ba tạp kéo chết vô cùng thê thảm, vô cùng nhệ quất. Đại mỹ nữ ba tạp kéo trực tiếp bị đánh thành một đoàn thịt nát. 12 thiên vương còn dư lại nửa cái. Trọng thương trên mặt đất, hơi thở thoi thóp thảo chi kinh. Nếu không có hứa Du Nhiên, nếu chiến đấu đã kết thúc, thảo chi kinh tuyệt đối còn có thể cứu giúp một chút, rất lớn xác suất có thể cứu giúp lại đây. Wen, Wen, Wen hứa Du Nhiên ngạnh khiên thức tỉnh kỵ bánh kích, lại lần nữa xoay người nào hướng thảo kinh. Còn ở giữa không trung chiến đấu thảo chi chu đại kinh tất sắc, điên cuồng gào rống bà gì cả cả, đó là ta Nhi Tử. Ân, hứa du nhiên sửng sốt, Thảo Chí Sải Chu đang ở chợ giúp Đại Tần quân bộ đối kháng địch nhân. Hơn nữa Thảo Chí Sải Chu xem như đã từng đã cứu hắn một lần, bước lui bạo quân hùng. Sau lại còn tổ chức đội ngũ tới giúp hắn diện sát kim cương cấp chăn xanh. Lại nói tiếp, Thảo Chí Sải Chu xem như người một nhà, thậm chí xem như nửa cái ơn nhân. Nhưng còn hắn, tựa hồ đã từng giết qua chính mình chiến hữu. Hơn nữa, không phải nghe nói bọn họ này đôi phụ tử đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Xem ra vẫn là liếm ngẽ tình thâm a, này liền có chút xấu hổ sắt vẫn là không giết, đứng ở hơi thở thoi thóp Thảo Trị Kinh bên cạnh, hứa du nhiên dơ lên kiếm, lại có chút do dự. Trung quanh kia một trăm nhiều bốn lần thức tình giả, lúc này cũng toàn bộ đình chỉ ra tay. Vừa rồi bọn họ thất thủ tạp đã chết ba tạc kéo, trở về còn không biết muốn tiếp thu cái gì trừng phạt. Nếu hiện tại lại thất thủ tạp chết Thảo Trị Kinh, phòng trừng bọn họ đều sống không đến chương sau. Giữa không trung chiến đấu ở bên nhau hơn 10 người năm lần thức tình giả, Tựa Hồ cũng cảm thấy tình huống có chút không giống bình thường, sôi nổi dừng tay quan vọng thế cục Vừa thấy mặt liền đánh hai phụ tử, thậm chí có rất nhiều lần. Thảo Chỉ kinh đô thiếu chút nữa bị Thảo Chỉ xài Chu đánh chết. Như thế nào hiện tại đột nhiên muốn cứu hắn? Chẳng lẽ hắn vẫn là không bỏ xuống được phụ tử chi tình? Phía trước đều là làm làm bộ dáng. Chính là hai phụ tử, rõ ràng là hai cái trận doanh a. Này như thế nào giải thích? Lúc này, quảng trường bên ngoài giáo đoàn trận doanh trung bị trọng thương lại còn ở chặt chẽ chú ý chiến trường tình huống hạ đi Rồng. Độc nhãn dần hiện ra một tia hàn mang, còn có lệnh leo hận ý lợi dụng ta, còn hủy hoại ta tiền đồ, cuối cùng còn đem ta một chân đá văng ra. Hạ đi Dòng hận chết Thảo Chỉ Sải Chu nhưng thực lực trên lệch lại làm hắn không hề biện pháp. Hắn biết có một việc nhất định trọng yếu phi thường. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì quan trọng, chính là nhất định có thể thay đổi một ít cái gì. Cho nên hắn lựa chọn nói ra bí mật này chỉ có hắn cùng Thảo Chí hai phụ tử biết đến bí mật. Nay chỗ di tích là Thảo Chí Sải Chu làm ta gạt mọi người mở ra, hắn biết này chỗ di tích rất nhiều bí mật. Hạ đi rồng lớn tiếng tuyên bố bí mật này. Ân, T. Trên trời dưới đất tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Thảo Chỉ Sải Chu. Những lời này ý tứ thực minh xác chính là đại gia trong lòng lại dâng lên vô số nghi hoặc. Hứa Du Nhiên nhìn phía hạ đi rộng, chỉ nhìn đến hắn giữ tợn biểu tình, độc nhãn trung lập lệ thù hận quan mang. Hứa Du Nhiên lại nhìn phía giữa không trung Thảo Trị Sải Chu, nhìn đến Thảo Trị Sải Chu trong ánh mắt toát ra sâm hàn sát ý. Nay trong ấy mắt, Hứa Du Nhiên tất cả đều minh bạch. Nguyên lai, like, Thảo Trị Sải Chu chính là cái kia khai thác giả quân đoàn tiếp dẫn giả. Hứa Du Nhiên tay nâng kiếm lạc, Thảo Trị kinh đã đổ rơi xuống đất, phun trào máu tươi nhiễm hồng đại địa. Kia tinh mỹ hoa văn chi gian chạy xuôi thảo chi gia tộc cuối cùng một thế hệ truyền nhân nhân huyết. 12 thiên vương, toàn bộ bọn mình. Chương 256. Tưởng cùng thế giới này nói một chút đạo lý. Âu Mỹ cường quốc cổ suy đã hơn 1 năm 12 thiên vương, cái này thần tượng tổ hợp đoàn thể cũng hoàn toàn tuyên cáo hạ màn. A một tiếng thê lương, phẫn nộ gào giống thanh, quanh quần trời cao. Thảo chí xài chu trên người khí thế kế tiếp bò lên, đầy trời ngọn lửa hư ảnh nhanh chóng cùng thân thể trùng hợp. Giữa không trung này đó năm lần thức tỉnh giả trải qua trận này áp chiến, tích lũy lực lượng cơ hồ đều tiêu hao không sai biệt lắm vài cái hơi chút nhược một ít năm lần thức tỉnh giả thậm chí đã sắp tới rồi ngã xuống cảnh giới bên cạnh chính là chiến đấu hung hiểm tất cả mọi người ở chiếc khi hơi có vô ý chính là tan xương nát thịt cơ hồ mỗi người trọng thương vết thương nhẹ đều không nhiều lắm mà thảo chí xài chu chính là số lượng không nhiều lắm vết thương nhẹ năm lần thức tỉnh giả chí nhất mọi người ở chiến đấu khi chỉ là kinh ngạc cảm thán với thảo chí xài chu cường đại hiện tại đại gia mới phát hiện hắn tuổi hồ che giấu quá nhiều đồ vật thực lực cũng che giấu quá sâu xem hắn hiện tại bộ dáng nơi nào giống chịu quá thương Một chúng năm lần thức tỉnh giả bay nhanh tản ra, không có người làm đến rõ ràng thảo chỉ Sài Chu, đây là phát cái gì điên. Phía dưới vẫn như cũ vây quanh Hứa Du Nhiên một trăm nhiều danh 4 lần thức tỉnh giả, hiện tại đều có chút nốc. Làm không rõ chạm huống thời điểm, bọn họ tình nguyện lựa chọn quan vọng, cũng không muốn cùng Hứa Du Nhiên như vậy biến thái sát nhân cùng chiến đấu. Khai chiến đến nay, chết ở Hứa Du Nhiên thủ hạ 12 thiên vương, đã nhiều đạt 10 người. Có một cái Agemi Hozi là xử lý, bất quá đại gia cũng coi như ở Hứa Du Nhiên trên đầu. Nay chiến tích thật là đáng sợ tương đương với Hứa Du Nhiên một người đoàn diệt 12 thiên vương. Bao gồm 12 thiên vương đồng đội, Mạch Trác, Vity, Robert, Bản Kỳ Vưu Lị, Đông Trượng, Cờ Dít, Andy, không biết Hỏa Vũ. Quá nhiều, đại gia đều chết lặng, đầu đều ong ong. Còn có nhiều hơn 4 lần thức tỉnh giả bị Hứa Du Nhiên giơ tay nhấc chân chỉ gian, tùy tùy tiện tiện liền xử lý. Thô sơ giản lược tính ra một chút, ít nhất vượt qua 30 danh 4 lần thức tỉnh giả bị Hứa Du Nhiên giết. Chết ở hắn thủ hạ quốc tế nhất lưu đại mỹ nữ, liền vượt qua 10 người. Cả người tắm máu Hứa Du Nhiên giống như mới từ huyết chỉ vứt ra tới giống nhau. đi đa đi đa máu tươi rơi trên mặt đất. hắn lại hồn không thèm để ý, nâng đầu nhìn về phía thảo chỉ xài chu. biểu tình có chút nghiêm túc, hơi hơi hí mắt, tuy rằng đứng ở nơi đó vẫn không núc ních, mãnh liệt mênh mông sát ý lại tràn ngập trên cao. vừa rồi này đó 4 lần thức tỉnh giả bị buộc bất đắc dĩ, lấy hết can đảm vây công hứa du nhiên thời điểm, còn không cảm thấy thế nào. hiện tại chiến đấu ngừng lại xuống dưới, tất cả mọi người làm một thân mồ hôi lạnh, chân càng nứt ra. phát khắc vừa rồi thế nhưng cùng loại này tàn nhẫn người ở chiến đấu, chính mình là như thế nào sống sót? ta mua các. hắn quả thực chính là ma quỷ quá cường đại ta đây là điên rồi sao này đó thuê mà đến thức tỉnh giả bất chi bất giác bắt đầu lui về phía sau nếu không phải giữa không chung còn có liên minh 5 lần thức tỉnh giả tồn tại bọn họ khả năng đã nhanh chân khai chạy có thể tại đây loại cấp bậc trong chiến đấu giữ được một mạng tuyệt đối yêu cầu thiên đại vận khí cùng cực kém thực lực vì cái gì vận khí tốt mới sẽ không bị trong chiến đấu hứa du nhiên xảy ra cái gì trừ bỏ sinh tử đều là chả ra kia đều là lừa dối người chuyện ma quỷ cùng hứa du nhiên chiến đấu chảy ra chính là sinh tử, thực lực kém mới có thể sống đến bây giờ. Đó là bởi vì thực lực cường thức tình giả đều là hứa du nhiên hàng đầu mục tiêu. Trên chiến trường, một khi trở thành hứa du nhiên mục tiêu, kia chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Nếu ví dụ thuyết minh, 12 thiên vương, nhìn đến trong sân thi thể không, thực lực mạnh nhất những người đó, tất cả đều lạnh lạnh. Giữa không trung Thảo trí xài chu khí thế còn ở bạo trướng, tất cả mọi người phát hiện vấn đề. Hạ đi Dòng Kỳ thật cũng không biết Thảo trí gia tộc lai lịch, hắn buồn ý chỉ là tưởng nói cho mọi người. Thảo chí xải chu là chân chính mở ra gì tích người. Hắn tất nhiên biết kinh thiên bí mật cùng lớn nhất bảo tàng, đem tầm mắt mọi người cùng hòa lực, đều hấp dẫn đến Thảo chí xải chu trên người, bị người lợi dụng lúc sau, lại vứt bỏ. Hạ Dĩ dòng sớm đã đối Thảo chí xải chu, hận thấu xương. Những người khác về cơ bản cũng đều là nghĩ như vậy. Nếu Thảo chí xải chu biết bí mật, khẳng định có thể từ trên người hắn ép ra lớn nhất tích lợi. Chỉ có hứa du nhiên một người biết, Hà đi dòng nói, ý nghĩa cái gì? Đó là càng thêm kinh thiên bí mật, là về mọi người sinh tử bí mật. Chỉ là tin tức này quá mức với kinh người, Hứa Du Nhiên hiện tại nói ra, khẳng định cũng sẽ không có người tin tưởng. Hơn nữa lấy hắn lập trường, một khi ở trước công chúng nói ra tin tức này, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn dụng tâm kín áo, đều sẽ cho rằng hắn tưởng trợ giúp đại tần độc chiếm bảo tàng. Húng chi Hứa Du Nhiên vừa lên tới liền đại khai sát giới, cơ hội là trên đời toàn địch, hắn cũng lười đến nói. Vô luận ở vũ trụ bất luận cái gì một góc, thực lực vĩnh viễn là cân nhắc chân lý cùng chính nghĩa duy nhất tiêu chuẩn. Ngẫm lại hùng bán nửa cái vũ trụ khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, sở hữu đạo lý liền đều minh bạch. Mạnh mẽ nhất hai đại thế lực, chân lý chi hỏa vĩnh tồn, chính nghĩa ánh sáng bất diệt. Bọn họ bạo hành, được xưng là chân lý cùng chính nghĩa. Đó là bởi vì, đối chuyện này có nghi ngờ người đều đã chết. Lao tổ tông nói đúng, báng súng bên trong giảng đạo lý. Nếu Hứa Du Nhiên không có triển lãm đủ thực lực, hắn đột nhiên nhảy ra nói cái này bảo tàng là cái diệt sạch toàn nhân loại đại âm u. Giây tiếp theo hắn liền sẽ bị đánh thành tàn bã, tuyệt đối sẽ không lại có cái thứ hai khả năng. Bất quá, hắn tin tưởng, hiện tại hẳn là sẽ có người nguyện ý nghe hắn nói chuyện. Không nghe. Vậy đánh tới người nghe. Lão tổ tông tinh thần văn minh, Hứa Du Nhiên lĩnh hội thực hảo. Bạo lực ra kỳ tích. Nhìn đến hiện tại khí thế bạo trướng thảo chí Sải Chu, Hứa Du Nhiên biết, hiện tại có người muốn cùng hắn giảng đạo lý. Xử lý hơn 30 danh bốn lần thức tỉnh giả, tuy rằng bị một chút vết thương nhẹ, nhưng là cường hàn đốt cháy giai đoạn vận chuyển dưới, hoàn toàn có thể không để trong lòng. Chỉ là vừa mới nhiệt thân Hứa Du Nhiên, rất rõ ràng, muốn làm càng nhiều người nghe hắn giảng đạo lý, nhất định phải xử lý mấy cái ác hơn, tỉ như thảo chí Sải Chu loại người này gian. Đến nỗi thảo chí Sải Chu có phải hay không người gian? Hứa Du nhiên có thể xác định, nhưng là lại rất khả năng lấy không ra chứng cứ. Bất quá, tiệt đều không quan trọng. Đứng người nói chuyện mới là đạo lý. Bá, Hứa Du nhiên nguyên khí hộ thể bay lên trời. Loại này mỏng manh từ trường quá nhiều, đối với hắn nguyên khí hộ thể tới nói, ảnh hưởng có một chút, bất quá không nghiêm trọng. Vương, Thảo Chỉ Sải Chu hét lớn một tiếng, mắt thường có thể thấy được khí lãng cuốn lên đẩy trời lửa cháy. Bá, giữa không trung một mảnh thanh minh, sở hữu nóng rực ngay lập tức chi gian biến mất không thấy, giống như bị Thảo Chỉ Sải Chu toàn bộ tụ lại ở trong cơ thể. Vô hình uy áp, tựa như thần minh dáng thế, cường hãn khí thế phóng lên cao. Vẫn như cũ may mắn còn tồn tại hai mươi mấy danh năm lần thức tình giả, toàn bộ bị hắn kinh người khí thế đẩy lui. Mọi người trên mặt sôi nổi lộ ra kinh hãi biểu tình, khó có thể tin nhìn vì phong lấm lấm thảo chỉ xài chu. T, đây là, phát khắc. sai tuyên hắn, chẳng lẽ là, sáu lần, ngoa tạo, thiên hai thần tướng, cuối cùng một câu quốc mắng, thực rõ ràng là đến từ chính đại tần quân bộ khương quý thượng tướng. Giờ phút này ở Hứa Du nhiên nghe tới, lại là hết sức thân thiết hắn mang theo hiếu hảo mỉm cười, quay đầu nhìn về phía sở tân nguyệt, khương quý phương hướng. sở tân nguyệt nhìn hứa du nhiên, đầu lấy dò hỏi ánh mắt, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. khương quý tuổi cũng không nhỏ, ít nhất năm 60 tuổi lão nhân, hàng năm thân cư địa vị cao, cầm lòng không đậu dưới, ở tuổi trẻ van bối trước mặt, bạo thô khẩu, hơi chút có chút mặt đỏ, gãi gãi đầu, cũng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía hứa du nhiên. hai người trên người khí thế cũng bắt đầu kế tiếp bò lên, bất quá lại mang theo một tiên nọ mạnh hết đả cảm giác. Thực rõ ràng, hai người cũng là miễn cưỡng chống đỡ. hứa du nhiên cái gì cảnh giới Bọn họ hai người không biết. Bất quá, tổng không thể làm một cái mao đầu tiểu tử, đi một mình đối mặt cường đại sáu lần thức tỉnh giả đi. Đúng vậy, ở mọi người trong mắt xem ra. Lúc này Thảo Trĩ Sài Chu, tuyệt đối là đột phá sáu lần thức tỉnh, thăng cấp thiên thai thần tướng. Nhìn đến hắn che giấu như thế thâm thực lực, kết hợp hạ đi rồng vừa rồi lời nói, còn có hứa du nhiên thái độ. Nơi này khẳng định có cái gì là đại gia tưởng không rõ đồ vật. Một người sáu lần thức tỉnh thiên thai thần tướng, một mình nắm giữ một cái siêu đại hình di tích, vô số trảm bảo. Hắn thế nhưng sẽ hảo tâm đến, cùng toàn thế giới nhân dân chia sẻ. Mời đại gia cùng nhau tới đào bảo. Ngẫm lại đều không thể, hắn lại không phải là người tốt. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bọn họ phụ tử cảm tình, hẳn là thực hảo mới là. Lại vì cái gì ngụy trang như nước với lửa, đánh sống đánh chết, còn phân thuộc hai cái bất đồng trận doanh. Hứa Du Nhiên có chút nghiền ngẫm lắc, lắc đầu, này đó không kiến thức đồ nhà quê, thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Bởi vì những người này chưa thấy qua 6 lần thức tỉnh giả, cho nên mới sẽ nghĩ lầm, Thảo Chỉ Sải Chu đã là thiên thai thần tướng. Hứa Du Nhiên chân chính kiến thức qua thiên thai thần tướng hiện hách thiên uy. Hắn tự nhiên phân rõ sở. Thảo Trí Sài Chu tuy rằng tạo hình thức khốc huyễn, bất quá khoảng cách chân chính thiên thai thần tướng, còn có một đại đoạn khoảng cách. Hiện tại nhiều nhất, miễn cưỡng có thể xưng này vì chuẩn 6 lần thức tình giả. Muốn thăng cấp 6 lần thức tình giả, còn muốn vượt qua thiên kiếp, mới xem như chân chính thiên thai thần tướng. Cho nên, hiện tại Thảo Trí Sài Chu, khoảng cách thiên thai thần tướng, còn có cách xa vạn dặm. Thực lực tuy rằng cường đại, bất quá cũng không phải không thể một trận chiến. Vừa lúc lấy hắn luyện luyện tập, làm chính mình đá mài dao. Cương giả đều là từ vô số chém giết cùng huyết tinh trung đi ra không có tránh ở trong nhà liền sẽ thiên hạ vô địch cách nói không ngừng đánh dấu là có thể trên đời vô địch đó là não tản tiểu bạch dí dâm thường không làm mà hưởng sao có thể thế giới này là công bằng cày tấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu hứa du nhiên đi đến hôm nay mỗi một phân thực lực tăng lên đều bao hàm máu tươi cùng mồ hôi vô số an bình tĩnh giật ban đêm người khác đều ở hoa tiền nguyệt hạ tình trạng ý thiếp hứa du nhiên ở buồn kẻ đả tọa điều tức khuôn vắt chất khí vô số ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ người khác đều ở hương xe mỹ nhân diệu nguyên chất mỹ thực Hứa Du nhiên ở luyện kiếm, ở chém giết, huy mồ hơi như mưa, máu chảy thành sông. Thăng cấp bốn lần thức tỉnh giả, bước vào nguyên anh cảnh giới. Đơn thuần nào giống nhau thành kiểu, đều cũng không hiếm lạ. Chính là bốn lần thức tỉnh thêm nguyên anh cảnh giới, lại va chạm ra không giống người thường hòa hòa. Kỳ diệu song hệ thống tu, vi rút vương tỏa thêm vào, làm Hứa Du nhiên chiến lực đã là chạm đến tới rồi điệu tinh trần nhà. Chỉ là hắn còn cần một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu, tới kiểm nghiệm thực lực của chính mình, tới chứng minh thực lực của chính mình. Bởi vì hắn tưởng cùng thế giới này nói một chút đạo lý. Chương 257. Vị rút quân vắc công. Hứa Du nhiên trong lúc vô ý khỏe mắt dư quang, thấy được một người. Cách đó không xa, mạch chết luân đang dùng một loại phi thường nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chăm hắn. Hắn chịu chịu khoe miệng, xin lỗi lộ ra xấu hổ tươi cười, lại nhìn về phía Sở Tân nguyệt hai người, "Các vị, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay chết người đủ nhiều, không thể lại chết người." Dứt lời, hắn nhìn phía vừa mới cô động lực lượng, còn ở yên lặng quen thuộc trạng thái thảo trí sai chu. "Bất quá, người này cần thiết muốn chết, ta chính mình tới liền có thể." Hắn đã chết lúc sau ta sẽ nói cho đại gia nguyên nhân ngươi tiểu tử yên tâm ta hứa du nhiên vẫn là đại tần hủy diệt giả chiến sĩ sẽ không cấp đại tần bôi đen hứa du nhiên đánh gãy sở tân nguyệt hai người nói thử thảo chỉ xài chu một tiếng kêu rên, tiểu tử ta mặc kệ ngươi là bạ gì cả cả vẫn là hứa du nhiên ta tốt xấu xem như giúp quá ngươi vài lần ngươi lại thân thủ giết ta nhi tử hôm nay ngươi cần thiết chết ngươi giúp quá ta ta thực cảm kích chính là ngươi đang ở làm sự tình lại cũng đủ làm ngươi chết một và thứ Hứa Du nhiên sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh leo, địa tinh nhân loại sinh tử tồn vong đại nghĩa trước mặt, ta chỉ có thể là một lần vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Con thỉnh khai thác giả quân đoàn xài thuyền đại nhân, tha thứ tại hạ. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Ta nghe không hiểu. Thảo chỉ xài chu sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt sát ý càng thêm nùng liệt. Tiểu tử này quả nhiên đã biết hết thảy, chỉ là hắn nghĩ lầm, ta là khai thác giả quân đoàn tiếp dẫn giả, giả bộ hồ đồ. Hứa Du nhiên chỉ chỉ cánh tay trái hoa văn, này hai chữ là chinh phục. Hắn lại chỉ chỉ phía dưới, huyết lưu phiêu sử thật lớn màu ngân bạch quảng trường trên mặt đất kia hai chữ là chinh phục đúng hay không vẫn luôn không có lên không những cái đó thức tình giả cảm xúc còn không máy liệt tên này đó đang ở giữa không chung năm lần thức tình giả lại dễ dàng là có thể phân biệt rõ ràng phía dưới thật lớn trên quảng trường tinh mỹ hoa văn cùng hứa du nhiên đổ tắc chiến thượng hoa văn thế nhưng là giống nhau như lúc ai muốn lại nói đây là trùng hợp đó chính là ở vũ nhục này đó năm lần thức tình giả chỉ số thông minh mọi người lại lần nữa đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng thảo chi xài chu ngay cả các tổ chức lớn liên minh người đều phát hiện sự tình giống như không có đơn giản như vậy Nơi nào như vậy nói nhảm nhiều, ta nghe không hiểu. Thảo Chí xài Chu quyết định, vẫn là trước giải quyết cái này sát tử kẻ thủ, lại xử lý mặt khác sự. Beng, beng, beng, beng. Liên tiếp dày đặc âm bạo tiếng vang lên. Thảo Chí Sải Chu khởi bước chính là tốc độ siêu âm, nháy mắt đột phá âm trướng, thật lớn âm bạo vẫn còn ở quên quần, thân hình đã xuất hiện ở Hứa Du Nhiên trước mặt. Hứa Du Nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, chẳng những thân thể nháy mắt siêu việt vận tốc cấm thanh. Nguyên Anh chi thân, siêu phẩm phi kiếm, cũng là toàn lực xuất kích. Lúc này Hứa Du Nhiên, vô luận là thân thể vẫn là nguyên anh chi thần hoặc là siêu phẩm phi kiếm toàn bộ lôi cuốn nguyên khí đây là càng thêm cô động chân khí đồng thời cũng là chân khí phát sinh biến chất sau lực lượng đây là đủ để đối nguyên tố thể tạo thành thật lớn thương tổn lực lượng mỗi một vị năm lần thức tỉnh giả đều yêu cầu nãy xa ba thước chính là thảo chỉ xài chu vì càng thêm cô động càng cường đại hơn lực lượng thu hồi nguyên tố hóa thân không thể không nói đơn thuần liền thực lực mà nói thảo chỉ xài chu tuyệt đối có thể lực đệ ở nơi có năm lần thức tỉnh giả hắn đã mở ra tất cả sức mạnh to lớn quy về tự thân tiến hóa chi lộ tại đây điều chính xác con đường đi xuống đi đem nguyên tố thân thể lực lượng, toàn bộ cô động hợp nhất thời điểm, chính là hắn thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả thời điểm. đơn thuần từ lực lượng phóng thích góc độ tới nói, Hứa Du Nhiên cùng hắn xác thật còn có không nhỏ trên lệnh, chính là Hứa Du Nhiên hoa việc tương đối nhiều, nguyên anh chi thân, siêu phẩm phi kiếm, đây đều là có thể đối hắn tạo thành thương tổn chiến lược. với anh, kinh thiên đối đâm, giữa không trung giống như nổ tung một viên thái dương giống nhau, khí lãng cùng sóng xung kích đem giữa không trung 5 lần thức tỉnh giả, toàn bộ sốc bay đi ra ngoài. Hứa Du Nhiên làm cho bọn họ rút lui, bọn họ tự cao thực lực cường hãn một hai phải ở chỗ này vây xem kết quả chính là chịu khổ và mặt lấy này đó năm lần thức tỉnh giả nọ mạnh hết đả thực lực thế nhưng liền vây xem tư cách đều không có vẹo tốc độ siêu âm phi kiếm ở không trung vây ra một đạo mỹ diệu đường cong. phúc thảo chỉ xài chu đầu vai bị cắt ra một đạo thật nhỏ miệng vết thương máu còn không có bắn tóe đi ra ngoài nóng rực cực nóng dưới ngáy mắt hóa khí ầm vang hứa du nhiên bị một trường trụng ở ngực trực tiếp đệm ở trên quảng trường hoàng kim phẩm chất băng giáp giang một tiếng dập nát hứa du nhiên một ngụm máu tươi phun ra Ấm vang đen như mực nguyên anh chi thần cũng bị một chân đá đi ra ngoài nên ở quảng trường ngoại đại địa thượng ngược ao hám đi xuống một cái dấu chân hình như là gốc gỗ hoa văn phấp hứa du nhiên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi hắn sao lão giả này rất tàn nhẫn a quẹt mắt dư quang nhìn đến sở tân nguyệt đám người đều bị sốc bay ra đi rất xa lại còn nóng lòng muốn thử tưởng sông lên đi hứa du nhiên hô to một tiếng đều đừng núp đít vung ra cái kia lão nhân để cho ta tới dưới chân phát lực dưới chân cứng rắn quảng trường đều bị hắn dâm đến xuất hiện ra bị nẻ Vô anh. Hứa Du nhiên dưới chân mượn lực, lại lần nữa phóng lên cao. Đại chiến lại lần nữa bùng nổ, Dư Ba nhột nhạo khai đi, ngay cả năm lần thức tỉnh giả cũng không dám dễ dàng tới gần. Lần đầu tiên đối đâm là Hứa Du nhiên cố ý vì này, hắn muốn nhìn xem chính mình nặn thực lực cùng chuẩn sáu lần thức tỉnh giả trên lệnh rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mượn này cân nhắc một chút, chính mình cùng sáu lần thức tỉnh giả chi gian trên lệnh. Nếu không vạn nhất năng lượng nguyên bị kích phát, chinh phục giả quân đoàn đại quân tiếp cận, hắn liền chính mình hay không có một trận chiến chi lực cũng không biết, kia mới là thật sự bi kịch. Trải qua lần này đối đâm. Hắn trong lòng cũng có một ít so đo. Đơn thuần thân thể hoặc là nguyên anh chi thân, cùng thảo chí sải chu tương đối lên, trên lệch vẫn là khá lớn. Nếu song thân hợp nhất, như vậy thực lực trên lệch, kỳ thật liền không như vậy rõ ràng. Bất quá lại cũng mất đi linh hoạt tính, hiện tại thân thể, nguyên anh chi thân, phi kiếm, tam vị nhất thể đan sen công kích. Đối phó thảo chí sải chu loại này cảnh giới còn không vững chắc, mạnh mẽ tăng lên chuẩn 6 lần thức tỉnh giả, hiệu quả còn là phi thường tốt. Bởi vì thực lực của hắn, còn không có mạnh mẽ đến đủ để đối hứa du nhiên hình thành miên áp chỉ cần không thể một kích làm hứa Du Nhiên đánh mất chiến lực, bằng vào hắn siêu cường khôi phục lực, kéo dài chiến đấu đi xuống. Cuối cùng chết khẳng định là Thảo Trí xài Chu. Nếu là chân chính 6 lần thức tình giả, Hứa Du Nhiên tuyệt đối cũng không dám như vậy lãng. Cái loại này đỉnh cấp cường giả, một trưởng là có thể đem hắn chụp cái chết kiếp, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Hắn cần thiết muốn bảo đảm có thể khiêng lấy vài lần đả kích, mới có thể bằng vào chính mình siêu cường khôi phục lực cùng lực phòng ngự, tranh một đường sinh cơ. Lại lần nữa giao thủ, Hứa Du Nhiên liền bắt đầu tận lực dương trường tị đoạn. Không hề cùng Thảo Trí xài Chu đánh mượt, thân thể Nguyên Anh chi thân phụ trách chiến đấu, Phi Kiếm phụ trách lấy máu, suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Phúc. Thảo Chi xài chu tốc độ lại mau, ở Hứa Du Nhiên song thân cùng đánh dưới, một cái sơ sẩy, vẫn là bị Phi Kiếm lại lần nữa vẽ ra một đạo miệng vết thương. Bá, Hứa Du Nhiên phát tay một đạo hạt khí, lại đối Thảo Chi xài chu không hề ảnh hưởng. Bá, lại lần nữa trở tay một cái kiến huyết phong hầu, lần này kiến huyết phong hầu bất đồng dĩ vãng, hắn nhân tiện sử dụng một chút hệ thống tặng trò công năng, hệ thống nhưng phân phối tài nguyên tham nhất hắn tích góp rất nhiều loại virus không có kiến huyết phong hầu kỹ năng nói, thi triển lên thực phiên toái Hơn nữa muốn gần người, còn dễ dàng bị tránh né, thậm chí là trực tiếp giật tan. Hiện tại có kiến huyết phong hầu cái này thần kĩ, thứ du nhiên rốt cuộc có thể thành một chút tổn kho. Kiến huyết phong hầu thêm cuồng khiển bệnh virus, thảo chỉ xài chu hơi hơi run dậy một chút, ảnh hưởng không lớn a, chẳng lẽ lao giả này bị cầu cản quá? Lại đến, ta cũng không tin, ta nhiều như vậy virus độc bất tử ngươi. Kiến huyết phong hầu mãnh liệt một nguyên tố virus, tặng kèm một phần suất huyết sốt cao đồ độ độc. Vẫn là không có gì phản ứng, bất quá tựa hồ nhiều ít có chút ảnh hưởng. Anh. Nguyên Anh chi thân bị một chân đá bay, hứa du nhiên cũng phun máu tươi. Lực công kích là mua một tặng một, bị đánh cũng là mua một tặng một. Quả nhiên thế giới này là công bằng, bất luận cái gì sự vật đều có tính hai mặt. Chính là chỉ cần không có dùng một lần đánh cho tàn phế hứa du nhiên, nay chỉ tiểu cường tổng hội tung tăng nhảy nhót lại lần nữa dây dưa đi lên. Bạo nộ Trung Thảo chỉ xài chu, bị hắn loại này lì lợm la liếm chiến thuật, tra tấn dục tiên dục tử, sở hữu quan chiến thức tình giả, lại đều là trận mắt há hốc mồm, lại lần nữa một trận kinh hô, tìm đường chết, tìm đường chết, nhiều lần làm bất tử đây cũng là một loại bản lĩnh. lúc này thảo chỉ xài chuồng bạo lực công kích, giật tán dư ba xa xa quát đến trên mặt, đều là một trận sinh đau. huống chi là cùng hắn bên người vật lộn hứa du nhiên, một trường, một trường, một, trường, một chân, một chân, bị đánh ai thật thật tại tại, phen, phen không ngừng bên hai, từng quyền đến thịt sinh khiêng. có một loại đau, đều nhìn đều đau. hứa du nhiên mỗi lần chúng chiêu, vây xem mọi người, đều là sắc mặt căng thẳng, một thân mồ hôi lạnh, chính là hứa du nhiên giống như giống như người không có việc gì, một bên bị đánh, một bên máu một bên cùng thảo chỉ xài chu điên cuồng đánh lộn, không phải hắn cận chiến thực lực không được, mà là thảo chỉ Sài chu một anh khỏe chấp mười anh côn. một quyền tạp lại đây, hứa du nhiên duỗi cánh tay trái chống đỡ, hữu quyền đánh trả. đây là sách giáo khoa thức phòng thủ phản kích kịch bản, chính là đối mặt thế mạnh mẽ trầm thảo chỉ xài chu, chính là trăm ngàn chỗ hở nhất chiêu. nhân ra một quyền trực tiếp đem hứa du nhiên tạt bay đi ra ngoài, quả ngươi cái gì hữu quyền phản kích không phản kích? hứa du nhiên khoe môi treo lên máu tươi, trong ánh mắt cũng là hận ý ngập trời. này lao tặc hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài a, ngươi lại ra lại đến kiến huyết phong hầu tặng kèm một phần phong trận vi rút mua một tặng một lại đến một lần hoan sở dễ tìm gì hắn giống như ở gai ngứa tựa hồ có điểm hiệu quả nhưng là không rõ ràng chuyện tốt thành đôi vẫn may gấp bội phát khắc. phong trận vi rút đã không có nếu biết này ngoạn ý tốt như vậy dùng liền nhiều chứa được mấy phân kiến huyết phong hầu thêm luân trạng vi rút kiến huyết phong hầu thêm lịch chuyển lục vi rút kiến huyết phong hầu thêm toàn diện bảo vi rút kiến huyết phong hầu thêm tùy sống chất xám viêm vi ca chính là vi nhiều luôn có một khoản thích ở người người cho rằng vi rút vương tọa chỉ là một fan ghế dựa quá nông cạn ca không sinh sản virus ca chỉ là virus quân vắc công điên cuồng chiến đấu hứa du nhiên điên cuồng hộp máu hứa du nhiên vẫn luôn bị cuồng ngổ hứa du nhiên một loạt tao thao tác đều ở vô hình vô ảnh chi gian quan chiến một chúng thức tình giả chỉ có thể nhìn đến chịu khổ trà đạp hứa du nhiên trên mặt lộ ra vui vẻ thả quỷ dị mỉm cười pháp ấp Ngoa tạo xong đời này huynh đệ có phải hay không bị đánh tròn váng như thế nào cười chương 258 năm bước trong vòng thiên hạ vô địch hứa du nhiên cười càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng vui vẻ. Tuy rằng hắn còn ở vẫn luôn bị đánh, bất quá ở người sáng suốt xem ra, nhiều nhất xem như cân sức năng tài. Vì cái gì nói như vậy? Hứa Du nhiên tầng tầng phòng ngự triệt tiêu giới, Thảo Chỉ xài chu chân chính có thể đối hắn tạo thành thương tổn không cao. Nếu là đối chiến giống nhau thức tình giả, loại này tích lũy tiểu thương sẽ muốn mệnh. Đáng tiếc, Hứa Du nhiên không phải giống nhau thức tình giả. Thực rõ ràng, hắn có một loại có thể nhanh chóng khôi phục thương thế thức tình kỹ. Tuy rằng không biết phòng chất, bất quá tuyệt đối sẽ không thấp. Thảo chí xài chu loại này cảnh giới tạo thành thương tổn có thể làm hứa du nhiên loại thực lực này bị thương nhưng là lại bị hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến hành chữa trị có thể thấy được hứa du nhiên nắm giữ loại này thức tình kỹ phẩm chất tuyệt đối rất cao rất nhiều người kỳ thật đã đoán được hẳn là chính là phi thường hiếm thấy đốt cháy giai đoạn trên người hắn băng giáp kim quang lấp lánh tặc khấp nguyễn vừa thấy chính là hoàng kim phẩm chất cầm trong tay một thanh kim quang lấp lánh trường kiếm tạo hình điếu tạc tiên vừa thấy cũng là hoàng kim phẩm chất nay liền đã ba loại hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ hắn cương cân thiết có đầu cương cân thiết cốt thấp nhất phẩm chất cũng là hoàng kim nhìn đến hứa du nhiên như vậy kháng đấu, phòng trừng làm không hảo là kim cương phẩm chất. Kim cương phẩm chất, Thằng ngãi này là năm lần thức tình giả. T, rất nhiều người tự cho là phát hiện trận tướng, một trận hít hà một hơi thanh âm vang lên. Một loại kim cương phẩm chất, ba loại hoàng kim phẩm chất, còn có không trung tung hoành quay lại phi kiếm cùng cái kia thiết cục lốc. Nếu đó là thức tình kỹ, thấp nhất cũng là hoàng kim phẩm chất. Năm loại hoàng kim phẩm chất, pha khắc, ngoa tảo, mạch chiết luân ở bạo thu khẩu, cương quý cũng ở bạo thu khẩu, bị hủy diệt giả chiến sĩ cứu tỉnh hạ hoang cũng ở bạo thu khẩu này vẫn là người sao? hắn có phải hay không trong khoảng thời gian này đi nơi nào mạ vàng? xem chúng ta này đó lao ra hỏa, bị người đánh cùng tường giống nhau. hắn lại vững như lão cẩu, ra tới chân bãi. không được. tiểu tử này trở về lúc sau, cần thiết muốn treo lên ánh. điên cuồng trong chiến đấu hứa du nhiên, còn không biết. hắn chiến đấu còn không có kết thúc, người một nhà đã đem đại hình hầu hạ đều chuẩn bị tốt. trái lại thảo chỉ xài chu, tới tới lui lui chính là kim cương phẩm chất tiên hỏa sao băng. tuy rằng vẫn luôn ở đau hầu hứa du nhiên, nhưng tổng cho người ta một loại bị bắt buôn bán cảm giác. Không có biện pháp à? Hắn tuy rằng là năm lần thức tỉnh giả, hơn nữa đã xem như chuẩn 6 lần thức tỉnh giả. Chân chính lấy đến ra tay, cũng chính là này một cái kim cương phẩm chất thức tỉnh kỹ. Mà khác thức tỉnh kỹ đều quá yếu, cấp Hứa Du Nhiên cao nữa nhân gia còn ngại không đủ lực độ. Bạo nộ thảo chỉ Xài Chu, vốn tưởng rằng mạnh mẽ tăng lên tới chuẩn 6 lần thức tỉnh giả lúc sau, có thể dễ dàng bắt lấy Hứa Du Nhiên. Ai biết, đây là một con tiểu cường. Đánh không chết, truy không lạ. Hơn nữa, Hứa Du Nhiên tựa hồ đối hắn, làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Hắn một hồi cảm thấy đặc biệt sợ thủy. Một hồi cảm thấy trên người đặc biệt ngứa, một hồi lại cảm thấy ruột gan cuồn cao đau. Không phải là chúng độc đi, chính là lấy thực lực của chính mình, hẳn là không dễ dàng như vậy chúng đầu a. Đi ra ngoài chơi thời điểm, đều rất cẩn thận a. Pháp Khắc, nghĩ đến đâu đi? Tiểu tử này cùng Mạch Chết Luân, vẫn luôn mắt đi mày lại. Lớn lên còn như vậy soái, không phải là Mạch Chết Luân tư tính tử, kế thừa hắn phóng độc kỹ năng đi. Kia chẳng phải là một loại kim cương phẩm chất, sáu loại hoàng kim phẩm chất. Phía trước như thế nào không phát hiện tiểu tử này, như vậy có thể đánh, Tốt nhất tháng còn làm bạo quân hùng đánh cùng chết cầu giống nhau lấy hắn nhẹ bén sức quan sát, tự nhiên đã sớm phát hiện Hứa Du nhiên không ngừng ở chữa trị thương thế. Thảo chí xài chu thực vô ngữ, một bên đánh, ngươi một bên khôi phục, này còn như thế nào đánh? bị bắt buôn bán Thảo chí xài chu, tất cả bất đắc dĩ, lại không có gì khác hảo biện pháp, chỉ có thể chờ mong chính mình cẩn trọng 996, sớm ngày được đến phúc báo. ở chính mình háo không phía trước, đem tiểu tử này mà chết. Thảo chí xài chu từ nhỏ tập võ, tuyệt đối xứng được với là võ đạo đại sư. bất quá ở Hứa Du nhiên Hoàng Kim phẩm chất lở vờ kiếm pháp. Hoàng Kim Phẩm chất lở vờ tay không cách đấu trước mặt, vẫn là xa xa không đủ xem. Từ xa nhìn lại, giữa không trung giống như hai viên thái dương đang không ngừng va chạm. Chuẩn xác mà nói, là một kim một hắc lượng đạo lưu quang, bay chung quanh một viên thái dương, điên cuồng khởi sướng đánh sâu vào. Wen, Wen, Wen liên tiếp kịch liệt đối đâm, khắp đại địa tựa hồ đều đang run lên dậy. Hai người chiến đấu phụ cận không gian, tựa hồ đều đã bắt đầu vào mèo. Thực lực không có đạt tới trình độ nhất định, hai người thân ảnh xem đều thấy không rõ. Động tác thật sự quá nhanh, quá tấn mãnh, cơ hồ đều là ở lấy tốc độ siêu âm ở chiến đấu. Hứa Du nhiên trường kiếm bởi vì cùng không khí kịch liệt cọ sát, ở rất nhiều người xem ra quả thực chính là một thanh hỏa kiếm, lại cao cấp tài chất, cũng kinh không được như vậy bất kể hao tổn sử dụng. Trường kiếm sắp vỡ vụn, Hứa Du nhiên coi như làm phi đao vứt ra đi. Nếu không chính là trực tiếp tạc thoát, coi như ám khí đẩy trời tán vòi hoa sen đi ra ngoài. Có nguyên khí khắc chế nguyên tố hóa, Hứa Du nhiên cũng không sợ Thảo Chỉ xài chu lửa cháy công kích, cũng không sợ chính mình công kích sẽ thất bại. Hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh muốn phát triển mạnh cơ giáp, tu luyện giả tu luyện đến nhất định nông nỗi. Sắc thật quá khắc chế thức tỉnh giả. Kim đan kỳ tu sĩ là có thể đè nặng sở hữu 3 lần thức tỉnh giả đánh, Nguyên anh kỳ có thể đè nặng mạnh nhất 4 lần thức tỉnh giả đánh. Kia ba gã hóa thần kỳ tu sĩ, thế nhưng có thể ở vũ trụ hư không trong hoàn cảnh, định phạt 6 lần thức tỉnh giả. Đến nỗi hứa du nhiên chính mình, Nguyên anh kỳ liền dám ngạnh cương chuẩn 6 lần thức tỉnh giả. Hảo đi, ca ngả bài, không trang. Ca chính là cái quái bức. Đã có Nguyên anh kỳ tu luyện dạng Nguyên anh cùng phi kiếm, lại có thức tỉnh giả thần kỳ thức tình kỹ. Nếu khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, không có phát triển mạnh cơ giáp, Phỏng chừng đã sớm bị tu luyện văn minh trận doanh hoàn toàn tiêu diệt. Đến nỗi chiến hạm liền càng tốt lý giải thức tỉnh giá trí mạng khuyết điểm chính là vũ trụ hư không tác chiến mạnh mẽ chiến hạm có thể đền bù phương diện này khuyết điểm. Chẳng sợ chiến hạm tổn hại thân xuyên cơ giáp thức tỉnh giả cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Ngẫm lại kia ba gã hóa thần kỳ tu sĩ đánh đến thiên thai thần tướng chật vật bất ham. Hứa Du nhiên không khỏi âm thầm may mắn, còn hảo tự mình vẫn luôn ở kiên trì tu luyện tự nhiên kinh. T. Hứa Du nhiên trong lòng một trận điên cuồng rung động, đem tự nhiên kinh truyền cho chính mình phụ thân. Chẳng lẽ không có luyện thành tự nhiên kinh? Hắn lại là vì sao xuất hiện ở Tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài ngục giam? Chung. Nếu có thể đi vào kia toàn ngục giam, chỉ có thể là tu luyện giả nói. Như vậy phụ thân tất nhiên cũng là tu luyện giả, bằng không hắn vào không được. Chính là hắn như thế nào rời đi đâu? Vô số bí ẩn bồi dối hắn, chính là hắn liền đi nơi nào tìm đáp án cũng không biết. Lại trở về Tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài. Đó là tự tìm tự lộ, trên cổ gen bom còn không có thời gian xử lý đâu. Cái này cũng muốn nắm chặt thời gian xử lý vàng không phanh một chút, chính mình liền lạnh lạnh. chính là trước mắt cái này lão quỷ cũng cần thiết muốn xử lý. ai, này lão quỷ vì cái gì như vậy phiền nhân? như thế nào còn bất tử, bột đều như vậy khó đánh sao? bất quá liền tính là bột, nhiều nhất cũng liền tính là cái tiểu bột. xử lý hắn lúc sau, về trước đại tần, hiện tại có tên thật, nhìn xem có thể tìm được một ít phụ thân manh mối không? tưởng tượng đến hồi đại tần, hứa du nhiên bỗng nhiên nghĩ tới đông phương bạch, chợt nghĩ tới lệ ồ nà, đến nỗi lý toàn cùng mister hoan coi như các nàng không tồn tại, hai cái đã đủ phiền, đau đầu muốn chết còn không biết làm sao bây giờ lại nhiều hai cái vậy chỉ có thể đi tam thể tinh nghe nói bên kia cưới lao bà không hạn chế chính là hắn thật phi thường tưởng niệm đông phương bạch đương nhiên cũng tưởng niệm lệ ố nạ, hiện tại hắn rốt cuộc có thể chữa khỏi trên mặt nàng bị thương nghĩ đến đây trong chiến đấu hứa du nhiên trên mặt không khỏi hiện lên một má sẽ. tại đây loại khẩn trương thời khắc vẫn luôn bị đau ẩu thường xuyên hộp máu hứa du nhiên trên mặt thế nhưng xuất hiện như vậy quỷ dị mỉm cười thực độ không khỏe những người khác nhìn không tới thảo chí xài chu xem đến rất rõ ràng t một trận khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, tiểu tử này không phải là bị ta đánh ra khoái cầm đi. phát khắc, ta nhưng không hảo này một ngụm, ta không phải người như vậy, ngươi nhìn là người." Mãnh liệt phẫn nộ, làm thảo chí xài Chu cả người đều phải bốc cháy lên. Càng thêm điên cuồng triển khai đối hứa Du Nhiên thế công, chính là Hứa Du Nhiên Kiến Huyết Phong Hầu, nơi nào là như vậy hảo kiêng? Nếu chỉ là đơn thuần kiến huyết phong hầu, phóng thích chỉ là một nguyên tố virus. Hòa nguyên tố tuy rằng không thể nhằm vào một nguyên tố, bất quá nhiều ít vẫn là có chút khắc chế hiệu quả. Như vậy Kiến Huyết Phong Hầu đối thảo chí xài Chu tới nói, ý nghĩa không lớn, chính là hứa du nhiên hỗn hợp nhiều loại nguyên tố virus công kích liền không phải như vậy hảo xử lý. Nếu cấp thảo chỉ xài chu một chút thời gian, này đó cấp thấp virus không khó tiêu hóa. Chính là tại đây loại cường độ trong chiến đấu, hai bên đều là cực hạn cao tốc, thật sự có thể nói là dây sinh dây chết, thậm chí là một lần nhỏ bé sai lầm đối thảo chỉ xài chu tới giảm đều là chí mạng. Hắn không có hứa du nhiên khôi phục năng lực, không thể giống hứa du nhiên giống nhau đánh không chết. Thứ lãm Hoàng Kim Thanh Kiếm lại lần nữa kiến công, phúc siêu phẩm phi kiếm kịp thời bổ đạo. Thảo Chỉ xài chu ám đạo không tốt, trong cơ thể Tựa Hồ có rất nhiều loại virus đang ở sân hắn hư không, bốn phía phá hư thân thể hắn. Hứa Du nhiên lại là ánh mắt sáng lên, tuy rằng không biết là kiến huyết phong hầu khởi hiệu, lại biết Thảo Chỉ xài chu xong rồi, chính hắn khôi phục lực siêu cường, dẫn tới siêu cao khả năng chịu lỗi. Chẳng sợ có chút tiểu sai lầm, chỉ cần không có bị một kích phải giết, tổng còn có thể tìm được phiên bản cơ hội. Chính là Thảo Chỉ xài chu khả năng chịu lỗi liền quá thấp, hắn không thể phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, chắc chắn vạn kiếp bất phục. tương lại cứu giúp một chút, chính là thiên nan nan. Quan chiến rất nhiều cao thủ, Tựa Hồ cũng nhìn ra vấn đề nơi. Thảo Chí Sải Chu là giáo đoàn nghị viên, theo đạo lý tới nói, mạch chết luôn đám người không thể ngồi xem. Chính là tình huống hiện tại quá quỷ dị, ra tới chỉ chứng Thảo Chỉ Sải Chu hạ đi rộng cũng là giáo đoàn lao thành viên. Hơn nữa luôn luôn đều là Thảo Chí Sải Chu phụ tá đắc lực. Lần này mở ra di tích, tổ chức nhiều như vậy thức tỉnh giả tiến hành thăm dò, cũng là Thảo Chí Sải Chu cực lực thúc đẩy. Nay liên thuyết minh, Thảo Chí Sải Chu vấn đề khẳng định rất lớn. Còn có một cái lớn nhất nghi vấn, phía trước như vậy kịch liệt chiến đấu. Giáo đoàn nghị viên đều chết trận hai người, Thảo Chí Sài Chu thế nhưng còn ở che giấu thực lực. Hắn nếu đã sớm bùng nổ thực lực, giáo đoàn kia hai gã nghị viên tuyệt đối sẽ không chết. Lấy hắn hiện tại thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang đường trường. Hiện tại Thảo Chí Sài Chu có thể nói là chúng bạn xa lánh, tất cả mọi người ở mắt lại nhìn. Phúc, Phúc, Phúc Thảo Chí Sài Chu trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, động tác càng ngày càng chậm chạp. Động tác càng chậm chạp, miệng vết thương liền càng nhiều, hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Ở hứa Du nhiên như vậy siêu cao tốc đặc đả kết dưới, chiến đấu thiên bình đang ở bay nhanh nghiêng. Vèo, cao tốc di động trung thảo chí xài Chu, trong lòng ngực đột nhiên bay ra một khối không lớn thẻ bài. Hứa Du Nhiên không kịp chặn lại, chỉ có thể tùy ý tấm thẻ bài kia bay đi ra ngoài. Sở Tân Nguyệt thân hình chớp động, trước với đồng thời hành động mạch chết luân, bắt được tấm thẻ bài kia. Nâng lên trong suốt tay ngọc, Sở Tân Nguyệt cẩn thận quan sát lên. Một khối thanh đồng sắt thẻ bài, nhìn qua tài chất giống như kim loại, chạm đến lên rồi lại dường như ngọc thạch. Thẻ bài hai mặt đều là cái loại này cùng khoản tinh vi hoa văn. Sở Tân Nguyệt lật qua thẻ bài, nhìn về phía một khắc mặt hoa văn khi sắc mặt nháy mắt đại biến. Lạnh lùng nhìn về phía trong chiến đấu Thảo Chỉ Sài Chu, sau đó xanh mặt đem thẻ bài ném cho Mạch Chết Luân. Mạch Chiệt Luân hồ nghi tiếp nhận thẻ bài, lướt diện hoa văn đều nhìn một lần, lại nhìn về phía phía dưới Đại Quảng Trường. Đông Dạng cũng là xanh mặt sắc, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Thảo Chỉ Sài Chu. Những người khác nhìn đến này hai người thân sắc, lập tức minh bạch một ít cái gì, xem ra cơ hồ có thể xác định, này cho Di tích có vấn đề, hơn nữa có vấn đề lớn. Toàn thế giới mấy vạn thức tình giả, cao phân chấn chạy tới bảo. Hiện tại lại chết trận nhiều người như vậy, giáo đoàn nghị viên đều đã chết hai gã. Kết quả thế nhưng là thảo chí Sài Chu thiết kế bây dập. Tuy rằng còn không biết hắn cụ thể dụng ý, bất quá tại đây tòa gì tích chết đi mọi người, đều phải tính ở trên người hắn. Hiện tại ngay cả phía dưới những cái đó quan chiến thức tình giả, cũng xem minh bạch tình hình chiến đấu. Đã từng là thảo chí Sài Chu nghiêng về một phía đau ẩu hứa Du Nhiên, hiện tại đã hoàn toàn xoay ngược lại. Tất cả mọi người không rõ hứa Du Nhiên làm cái gì, hắn chỉ là vẫn luôn phi thường ngoan cường cùng thảo chí Sài Chu chiến đấu. Một bên điên cuồng máu, một bên điên cuồng chữa trị. Phốc, phốc, phốc lại là liên tiếp cắt thanh chuyển đến. Hiện tại thảo chí xài Chu ngay cả dùng ngọn lửa bốc hơi máu lực lượng đều không có cả người cơ hồ thành một cái huyết người toàn thân trên dưới vô số vết máu đều ở điền cuồng rơi nhiệt huyết thảo chỉ xài chu tận thế rốt cuộc liền phải tới rồi đối mặt hứa du nhiên như vậy vô giải tồn tại hắn thật sự không có đủ thực lực đêm này một kích phải giết kết quả cuối cùng kỳ thật ở khai chiến lần đầu tiên đối đâm trùng cũng đã xác định kia một lần đối đâm không có giết chết hoặc là bị thương nặng hứa du nhiên đối mặt hứa du nhiên cường hãn phòng ngự siêu cường khôi phục uồn uồn không dứt biến thái kỹ năng chuẩn 6 lần thức tỉnh giả cũng chỉ có thể nuốt hận đương trường Chẳng nếu điên cùng thảo chỉ Sài Chu, hàm răng đều phải cắn, trong miệng cũng vẫn luôn ở hồn máu. Hắn hận hứa Du Nhiên, quá hận hứa Du Nhiên. Con hắn chết ở hứa Du Nhiên trong tay, truyền thừa mấy ngàn năm sứ mệnh sắp thành công, rồi lại bị hứa Du Nhiên phá hư. Hắn không cam lòng, chính là vô luận cỡ nào không cam lòng, cũng vô pháp ngăn cản hứa Du Nhiên giết hắn quyết tâm. Đứng ở hứa Du Nhiên cá nhân lập trường mà nói, thảo chỉ Sài Chu giúp qua hắn, thậm chí còn ở trợ giúp đại tần chống đỡ vây công. Hứa Du Nhiên vô luận như thế nào, không nên đối hắn động thủ. Chính là, trên mặt đất tinh nhân loại vận mệnh lựa chọn trước mặt Hứa Du Nhiên cần thiết giết hắn, Thảo Chí Sải Chu cần thiết chết. Vô luận như thế nào, không thể lưu lại như vậy một cái khai thác giả quân đoàn thai hoang lầm. Hắn tùy thời đều có khả năng đưa tới chinh phục giả quân đoàn đại quân. Kia đối điệu tinh hàng tỷ nhân loại tới dạng, mới là chân chính thai hoạ ngữ đầu. Cho nên, Thảo Chí Sải Chu mang theo đầy ngập hận cùng không cam lòng, huyết cháy trời cao. Phúc! Bọn họ phụ tử giống nhau vận mệnh, một viên giữ tợn đầu người, cao cao bay lên. Bị Hứa Du Nhiên cắt rơi rất tan tác thi thể truy hướng đại địa. Ẩn nhận mấy ngàn năm tội ác gia tộc, như vậy tan thành mấy khói. Hứa Du Nhiên cầm trong tay hoàng kim thanh kiếm, chân đạp siêu phẩm phi kiếm, thân khoác hoàng kim chiến y, cả người tắm máu lăng không mà đứng. Hai mắt khép mở chi gian, ánh sao lập lòe. Trên mặt biểu tình, lại là đạm nhiên, thong dong. Lôi cuốn vừa mới đánh chết chuẩn sáu lần thức tỉnh giảng ngập trời chi uy, lạnh lùng thanh âm, quanh quần trời cao, còn có ai không phục? Sở Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn quang mang vạn trượng Hứa Du Nhiên, trong miệng lẩm bẩm nói, "Quân tử giận dữ", huyết bắn năm bước. Khương Quý ở một bên cũng là như suy tư gì gật gật đầu, năm bước trong vòng, thiên hạ vô địch. Chương 259 Hứa Du nhiên về đơn vị chỉ để lại trên quảng trường một mảnh hỗn độn thi thể, còn có ở kia tinh mỹ hoa văn trùng tuỳ ý chạy xôi máu tươi. Hứa Du nhiên đang ở giữa không trung, cầm trong tay Hoàng Kim thanh kiếm, tựa như tuyệt thế chiến thần giống nhau. Phía dưới mấy vạn thức tình giả ở hắn lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét dưới, xôi nổi cho dù ve sầu mùa đông, run bần bật. Nhìn một mảnh huyết nhục mơ hồ chiến trường, nơi nơi đều là bốc lên lửa cháy, đầy trời đều là cuồn cuộn khói đặc. Phạm vi mười mấy km, cơ hồ đều không có hoàn chỉnh cục đá, hết thảy bị đánh thành một miệng. Giết mấy chục cái đỉnh cấp 4 lần thức tỉnh giả còn xử lý phát động âm mưu thảo trị xài chu hứa du nhiên cảm xúc thoáng bình phục một chút chân chính địch nhân còn chưa tới người một nhà liền chết trước không sai bị lắm địa tinh nhân loại thói hư tật xấu khi nào mới có thể cải thiện một chút có chút bất đắc dĩ rồi lại nghĩ tới chính mình không cần phải nói người khác chính mình còn không phải giống nhau nếu chinh phục giả đại quân buông xuống này đó chết đi người hẳn là đều là sức chống cự lượng trung kiên phân tử đáng tiếc lại bị hắn toàn bộ giết đây là một cái thực mâu thuẫn vấn đề địa tinh nhân loại yêu cầu bảo hộ chẳng lẽ chính mình ái nhân chiến hữu Tổ quốc liền không cần bảo hộ sao? Vì bảo hộ địa tinh nhân loại mà hy sinh người một nhà, hoặc là mặc kệ kẻ thù ung dung ngoài vòng pháp luật. Hứa Du nhiên không thể không thừa nhận, hắn không như vậy cao thượng, không như vậy vĩ đại. Hắn cũng có tư tâm bảo hộ địa tinh, có lẽ xét đến cùng là vì càng tốt bảo hộ hảo tự mình ái người, còn có vĩ đại tổ quốc. Cho nên giết những người đó có lẽ đáng tiếc. Nhưng là Hứa Du nhiên tuyệt không hối hận. Lại đến một lần, nói không chừng còn muốn sát càng nhiều người. Hiện tại giết người cho hạ giận đã sát xong rồi, giết người lập vì cũng làm tới rồi một tay giơ gậy một tay giữ cà rốt la hẳn là cùng thế giới này nói một chút đạo lý lúc. bất quá ở giảng đạo lý phía trước còn có hai việc cần thiết lập tức làm. truyền thống ra tới liền bắt đầu chiến đấu vẫn luôn chưa kịp xử lý hiện tại lại không xử lý sợ là không còn kịp rồi kiến thức quá lãnh khốc bạo ngược khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, kiến thức quá mạnh mẽ tàn nhẫn tu luyện văn minh trận doanh. hứa du nhiên không dám đối bất luận kẻ nào lại ôm có một chút thiện ý ảo tưởng vừa mới chém giết thảo chí xài chu hắn cũng đã thu hồi nguyên anh chi thân như vậy có thể càng tốt tập trung lực lượng nguyên khí điên cuồng vận chuyển. Thần thức tỏa định phần cổ, tinh thần lực cũng bắt đầu tiến hành thẩm thấu. Tìm được rồi, bất quá lấy hắn hiện tại thực lực lại còn vô pháp thanh trừ. Làm sao bây giờ? Hứa Du nhiên hiện tại chỉ có thể đem kia cái gen bom cố định ở cổ phụ cận nào đó riêng khu vực. Đốt cháy giai đoạn đều không thể tiến hành chữa trị, bởi vì kia bom vốn chính là hắn tự thân gen một bộ phận. Hoặc là có thể lý giải vì kia cái gen bom căn bản là không phải ngoại vật. Thân thể đã đem bom cam chịu vì chính mình thân thể một bộ phận. Thần thức vi diệu tra xét dưới, Hứa Du nhiên tỉnh lình phát hiện kia cái cái gọi là bom hẳn là bừa chú tuyệt đối là tu luyện văn minh bừa trú, không phải khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh sản vật. Khó trách chết đừng lúc ấy như vậy nói. Chính mình thân thể một bộ phận, bừa trú. Hứa du nhiên bỗng nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Hắn thử đem kia cái bừa trú, dùng thân thức điều chỉnh một chút vị trí, bám vào ở sắt thép chi khu nguyên anh chi thân thượng. Dựa ti, thế nhưng thành công, ở hắn đem kia cái bừa trú, bám vào ở nguyên anh chi thân thượng thời điểm. Toàn thân bất chi bất giác ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đây là lấy sinh mệnh ở làm nếm thử, hơi có vô ý bom nổ mạnh, tuyệt đối là tan xương nát thịt. Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh giám dùng loại này bom, khống chế thiên thai thần tướng. Có thể thấy được này viên bom nổ mạnh uy lực, tuyệt đối không phải hứa du nhiên có thể chống cự. Hứa du nhiên uy hiếp toàn trường lúc sau, phía dưới mấy vạn tức tỉnh giả không có được đến tiến thêm một bước chỉ thị, tất cả đều ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Nhìn giữa không trung hứa du nhiên, ánh mắt tựa hồ có chút mê ly, giống như đang ở tự hỏi cái gì nan đề. Mày vẫn luôn nhăn gắt gao, biểu tình cũng vạn phần khẩn trương. Không có người biết đã xảy ra cái gì, cũng không có người dám hỏi. Kia hơn 10 người năm lần tức tỉnh giả đều đang chờ đợi Hứa Du Nhiên bước tiếp theo động tác. Tiểu tử này thực lực lại cường, lại không nói lý, còn đánh nữa thôi chết. Hắn tử di tích ra tới, có phải hay không nắm giữ cái gì bí mật? Hơn nữa trên người hắn quá nhiều bí ẩn, mọi người đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Bỗng nhiên nhìn đến trên mặt hắn biểu tình giãn ra, tựa hồ giải quyết cái gì đại phiền toái, vấn đề lớn giống nhau, lộ ra vui vẻ tươi cười. Hứa Du Nhiên thật là vui, thế nhưng nghĩ tới loại này thay mận đổi đạo biện pháp, giải quyết này cái gen bom. Bình thường tu luyện giả nguyên anh đều là hư hảo, nay cái bữa chú tưởng bám vào cũng không địa phương bám vào chỉ có nguyên anh thực thể hóa, cuối cùng cùng tự thân hòa hợp nhất thể, tất cả sức mạnh to lớn quy về tự thân trong nháy mắt. Tu sĩ nguyên anh mới tính chân chính trở thành hữu hình thân thể, có thể bám vào này cái bự chú. Bất quá tiếp theo nháy mắt, nguyên anh liền cùng thân thể hợp thành nhất thể. Cho nên, biện pháp này đối mặt khác tu sĩ hoàn toàn vô dụng. Chỉ có hứa du nhiên loại này biến thái, mới có thể ở nguyên anh sơ kỳ, liền đem nguyên anh thực thể hóa. Hắn hấp thu quá nhiều lôi kiếp năng lượng, hiện tại năng lượng tích lũy đã cũng đủ thực thể hóa nguyên anh, chính là cảnh giới lại không có đạt tới thăng cấp hóa thần kỳ tiêu chuẩn đương nhiên này cũng đến đích với hắn thức tỉnh kỹ sắt thép chi khu, các loại trùng hợp ghé vào cùng nhau làm hứa du nhiên tìm được rồi giải quyết này cái bom biện pháp. Nguyên anh thực thể hóa, sắt thép chi khu nguyên anh chi thần, nguyên khí, thần thức, tinh thần lực, toàn bộ khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh đều vô giải gen bom kỹ thuật gặp hứa du nhiên cái này bột. Liên ở mấy vạn người trong tâm mắt, hứa du nhiên thân thể lại lần nữa một trận hư thật biến ảo, một cái đen như mực cùng khoản hứa du nhiên xuất hiện ở hứa du nhiên chân thân một bên. với anh, nguyên anh chi thân mang theo gen bom, nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh. Một bước lên trời. Hứa Du Nhiên tương đương với lửa gạt gen bom, dùng một cái khác chính mình. Bởi vì trên không có khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh thiết trí cách ly tầng, Nguyên Anh chi thân bay đến cực hạn độ cao lúc sau, huyền ngừng ở giữa không trung. Tất cả mọi người xem chằm váng, hoàn toàn sờ không tới đầu góc. Hứa Du Nhiên một hồi những mày, một hồi thống khổ, một hồi vui vẻ, hiện tại lại làm thiết cục lốc phi như vậy cao. Đây đều là tình huống như thế nào? Không đợi mọi người phản ứng lại đây, Hứa Du Nhiên tinh thần lực chấn động, thần thức cuộn. Một khối không lớn lóe sáng kim loại phiến, xuất hiện ở hằn cái trán này lại là tình huống như thế nào? ở mọi người không hiểu ra sao trong ánh mắt, Hứa Du nhiên lấy tay bắt lấy kia khối nho nhỏ kim loại phiến, phanh, trực tiếp đem này chấn thành cho bụi. đây là cùng hắn ý thức chói định biển sao thần quốc hệ thống, hắn cũng cần thiết phải nhanh một chút phá hủy, bởi vì cái này biển sao thần quốc hệ thống có định vị cùng phân biệt công năng, chói định chủ nhân chết vẫn là không chết, ở trong vũ trụ tọa độ, cái này hệ thống đều có thể phân biệt cùng định vị. có lẽ địa tinh khoảng cách tam thể tinh có mấy vạn năm ánh sáng, không thông qua trùng động tiến hành không gian khiêu dược nói, căn bản là quá không tới. Chính là vạn nhất khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh có khác pháo đài tinh cầu liền trên mặt đất tinh bên cạnh đâu tương đương với Hứa Du Nhiên thời thời khắc khắc ở cùng chinh phục giả đại quân cùng chung vị trí cho nhân gia làm hải đăng chỉ dẫn công kích mục tiêu gen bom là nhằm vào tự thân biển sao thần quốc hệ thống định vị nhằm vào toàn bộ địa tinh này hai đại tai họa ngầm một khi xóa dư lại tới sự chính là như vậy xử lý nảy viên trung truyền tinh cầu nhìn Hứa Du Nhiên một loạt thao tác quyết đoán kiên quyết mọi người đều là không thể hiểu được lại cũng không ai nói chuyện Hứa Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía phía dưới này mấy vạn thức tỉnh giả. Thanh âm ở không trung quanh quần mở ra, sở hữu năm lần thức tỉnh giả dưới, toàn bộ tại chỗ lợi mệnh, ai cũng không được lúc đích. Đại tần quân bộ, giáo đoàn lệ ô nạ phụ trách giám sát, ai động liền giết ai. Đông Phương Bạch, lệ ô nạ cùng kêu lên trả lời, là. Nhị nữ cho nhau nhìn thoáng qua, lại không có nói chuyện, phân công nhau bắt đầu hành động. Trải qua Hứa Du Nhiên đốt cháy giai đoạn trị liệu, đại gia đã khôi phục cơ bản chiến lược, Không chi còn có Hứa Du Nhiên cái này sát thần ở chỗ này, bọn họ cũng không sợ này đó thức tỉnh giả rối. Lâu như vậy không thấy, Hứa Du Nhiên cũng không có vội vã cùng các nàng nói chuyện. Khẳng định là có cảng chuyện quan trọng yêu cầu xử lý. Hứa Du Nhiên nhìn về phía kia hơn 10 người năm lần thức tỉnh giả, các vị năm lần thức tỉnh giả, cùng ta tới. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ những người khác cái gì phản ứng, lập tức đáp xuống ở quang màng bên cạnh. Nhìn màu xanh la càng ngày càng nặng, tựa hồ thực mau liền sẽ biến thành màu lam quang màng. Hứa Du Nhiên trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ, số trăm triệu người sinh tử, có lẽ chỉ là này một đường chi cách. Kia hơn 10 người năm lần thức tỉnh giả, cũng sôi nổi rất xuống số dưới. Lại danh giới rõ ràng chia làm ba cái trận doanh, giáo đoàn, đại tần quân bộ, các tổ chức lớn liên minh. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Hứa Du Nhiên. Mọi người đều biết, khả năng Hứa Du Nhiên phải đối bọn họ nói cái gì đó. Hứa Du Nhiên quay lại thân thể nhìn về phía mọi người, mặt triều sở tân nguyệt nghiêm túi chào, báo cáo tướng quân, ta là không hai năm nhân loại căn cứ hủy diệt giả quân đoàn Hứa Du Nhiên. Hắn tuy rằng người ở Nam Mỹ đại lục, bất quá Đại Tần thành lập hủy diệt giả quân đoàn sự tình, hắn vẫn là rõ ràng. Sở Tân Nguyệt làm hủy diệt giả quân đoàn tối cao quan chỉ huy, trên mạng cũng có thể tra được đến. Hủy diệt giả quân đoàn chính là từ hủy diệt giả tiểu đội kéo dài phát triển lên mà hắn chính là lúc ban đầu sáng lập hủy diệt giả tiểu đội người khởi sướng, cho nên hắn tự động đem chính mình đưa về hủy diệt giả quân đoàn hắn ngũ. Nhìn đến Hứa Du nhiên chủ động tỏ thái độ, Sở Tân Nguyệt, Khương Quý, Hạ Hoang đám người trên mặt đều lộ ra hiểu ý mỉm cười, không hổ là đại tần trong quân mẫu mực, đây mới là đại tần chiến sĩ, đại tần quân hồn. khi cách đã hơn một năm, đứa nhỏ này nhất định bị không ít khổ, vẫn là đại tần siêu cấp bom mang cho đứa nhỏ này khổ. bất quá hắn lại lần nữa trở về lúc sau, trước tiên chính là vì đại tần quân bộ tác chiến, trước tiên chính là cho thấy chính mình đại tần quân nhân thân phận. Loại này có thể chém giết 6 lần thức tỉnh giả cái thế cường giả. Đối với hiện tại đại tần tới nói, không khác diệt quốc cấp kinh sợ tính lực lượng. Đối mặt Âu Mỹ cường quốc các chế, đại tần quân bộ có được hứa du nhiên có thể nói kê cao gối mà ngủ. Từ nay về sau, các tổ chức lớn, Âu Mỹ cường quốc, ai còn dám đối đại tần bất kính? Liên phải trước ước lượng một chút chính mình kháng đả kích năng lực. Nghĩ đến đại tần tương lai, nghĩ vậy đã hơn một năm hứa du nhiên khả năng chịu khổ. Sở Tân Nguyệt ba người vành mắt đều có chút thường đỏ, đồng thời nghiêm đắp lễ. Sở Tân Nguyệt ở hứa du nhiên ác chiến hoàng kim cấp bạo vượng thời điểm đã từng đi trước cứu viện, đáng tiếc chưa kịp. Liên ở nàng trước mặt, siêu cấp bom hủy thiên diệt địa chi uy, bao phủ trước mặt người thanh niên này. Vẫn là nàng tự mình trình diện chủ trì hứa Du Nhiên lễ tang, hiện tại lại là nàng tự mình nên đón hắn trở về. Trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, buông tay, nước mắt lại đã theo khuôn mặt chảy xuống. Thanh âm có chút nghẹn nào nói, "Hoan nên về đơn vị, Hứa Du Nhiên thiếu tá." Mặt khác những cái đó năm lần thức tỉnh giả, đều là hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là các tổ chức lớn liên minh năm lần thức tỉnh giả, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo lan khắp toàn thân, như truy vạn trưởng vực sâu. Tuy rằng vừa rồi bọn họ liền có phán đoán, bất quá hiện tại rốt cuộc được đến xác nhận. Như vậy một vị tuyệt thế cường giả, thế nhưng thật là đại tần quân bộ cái kia hứa Du Nhiên. Bọn họ tin tưởng, tin tức này một khi truyền ra di tích, tất nhiên ở toàn thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ thế giới chính trị cát cục khả năng đều sẽ bởi vậy thay đổi. Sở Tân Nguyệt hai mắt đấm lệ nhìn về phía Hứa Du Nhiên, mở ra hai tay, đem Hứa Du Nhiên gắt gao ôm vào trong ngực, "Hải tử, ngươi vất vả." Hứa Du Nhiên nước mắt cũng lặng yên lướt qua khuôn mặt, giống như lại lần nữa cảm nhận được mẫu thân áp. Tuy rằng này viên pháo đại tinh cầu. Khoảng cách địa tinh hàng tỷ năm ánh sáng, chính là hắn lại ở chỗ này gặp thân nhân, tìm được rồi về nhà lộ. Lâu như vậy tới nay bỏ mạng thiên ai, toàn bộ hóa thành vĩ quất, chưa sót nhiệt lệ. Chương 260, phong tỏa di tích. Sau một lúc lâu, lúc sau, Hứa Du Nhiên đứng thẳng thân mình, xoa xoa nước mắt, Nghẹn nào giọng nói, thấp giọng nói, cảm ơn Sở tướng quân. Du Nhiên, không cần như vậy khách khí. Nếu không, về sau kêu ta Sở A Di đi. Sở Tân Nguyệt nhìn cao lớn Hứa Du Nhiên, từ nấy lòng thích, ngày đó chúng ta đi chi viện người, bất quá đi chậm làm ngươi chịu khổ. Sợ, sợ a không có việc gì. Hứa du nhiên rất rõ ràng, ngay lúc đó tình huống vạn phần khẩn cấp, hắn cũng là thật sự kéo không được kia chỉ hoàng kim bạo vượng, bằng không cũng sẽ không gọi oanh tạc. Các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện nơi này? Hứa du nhiên tưởng trước hiểu biết một chút hiện trường tình huống. Sở tân nguyệt đại biểu đại tần quân bộ đại khái giảng thuật một chút giáo đoàn công bố di tích, cũng mời toàn thế giới thức tỉnh giả cộng đồng khai phá di tích sự tình. Hứa du nhiên hiểu biết tiền căn hậu quả lúc sau, càng thêm xác định một chút sự tình. Hai tử. Cung đại gia nói nói tình huống như thế nào đi, không nghĩ nói, có thể không nói, chúng ta trở về Yến Kinh lại nói. Sợ Tân Nguyệt ngắm một chút những người khác, phát hiện mọi người đều gấp đến độ không được. Giết nhiều người như vậy, giáo đoàn Thảo Chỉ xài Chu đều giết, tổng muốn giao đái một chút. Đại Tần xưa nay chính là lễ nghi trí bàng, luôn luôn tôn sùng lấy đức thu phục người. Giết người cũng muốn giết có đạo lý, đây mới là mênh Mông Đại quốc nên có khí độ cùng lòng dạ. Đúng vậy, cạ cạ, ta mặc kệ ngươi là cạ cạ, vẫn là hứa du nhiên. Sai Thuấn đã bị ngươi giết, chúng ta muốn biết rốt cuộc sao lại thế này. Mạch Thiết Luân cao mày, có chút vội vàng hỏi nói. Hứa Du Nhiên nhìn đến mạch chết Luân trong tay thẻ bài, trước rồi tay lấy qua thẻ bài. Chính diện là chinh phục hai chữ, mặt trái thế nhưng là một cái chính tự. Hứa Du Nhiên sửng sốt, thế nhưng không phải khai thác giả quân đoàn. Chính tự? Chẳng lẽ là chính nghĩa ánh sáng bất diệt người? Nhưng thật ra cũng có cái này khả năng. Địa tinh đã từng là hai đại trận doanh chiến trường, tu luyện văn minh trận doanh người bị trục xuất lúc sau. Chính nghĩa ánh sáng lưu lại người tiến hành kết thúc cùng tiếp dẫn, chuyện như vậy cũng phát sinh quá. Ngẩng đầu phát hiện mọi người, cơ bản đều là có thương tích trong người không nói hai lời bá bá bá liên tiếp đốt cháy giai đoạn băng qua đi đại tần quân bộ liền ba người giáo đoàn nghị viên cũng thực hảo phân biệt trừ bỏ cổ liệt tan mặc rách tung toắn ngực những người khác cơ bản đều là hoàng màu xanh lục mê màu đồ tác chiến đến nội âu mỹ cường quốc liên minh năm lần thức tỉnh giả đi hắn đại gia không làm chết bọn họ tính bọn họ gặp may mắn hắn còn cần người trở về truyền lợi mà thôi hứa du nhiên dơ tay chỉ dàn sợ tân nguyện mạch chết luôn bọn người là cảm thấy trên người một trận dòng nước gấm kích động thương thế chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục thể lực tựa hồ cũng ở chậm rãi tăng lên. Mọi người không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, khó trách tiểu tử này như thế nào đều đánh không chết. Một bên đánh một bên cho chính mình chữa thương, nay quả thực chính là chơi lại nha. Vì cái gì phải cho giáo đoàn người cũng tiến hành chữa bệnh. Một là bởi vì hứa du nhiên sắc thật tiếp thu quá giáo đoàn dạy dỗ, nhị là rất có thể giáo đoàn đại đa số người cũng không rõ ràng chuyển giáo mục đích. Tam là giáo đoàn người, giống như hiện tại là đại tần quân bộ minh hiếu, bốn là làm giáo đoàn người cảm thụ một chút chính mình biến thái bay liên tục năng lực, đem một ít không nên có mặt khác ý tưởng. Toàn bộ ấn chết ở nại sinh, không mà âu mỹ cường quốc liên minh những cái đó năm lần thức tỉnh giả xem thường. Hứa Du Nhiên cầm lấy thẻ bài, chỉ vào chính diện, nói, này hai chữ niệm chính phục. Đảo lộn thẻ bài, còn nói thêm, cái này tự niệm chính. Mọi người đều tò mò nhìn Hứa Du Nhiên, có người đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi như thế nào nhận thức? Hứa Du Nhiên chỉ chỉ trên quảng trường hoa văn, lại chỉ chỉ chính mình cánh tay trái, nhìn đến không có, trên mặt đất hoa văn kỳ thật cũng là văn tự, chính là chinh phục này hai chữ, ta cánh tay thượng này hai chữ cũng giống nhau. Đây là không biết văn minh khoa học kỹ thuật văn tự. Sở Tân Nguyệt cao mày, nghi hoặc hỏi. sát Tức nói, "Đây là vũ trụ thông dụng văn tự." Hứa Du nhiên châm trước một chút. Có chút về cá nhân tu luyện, về phụ thân lưu lại chữ viết, còn có chính mình vì cái gì nhận thức này đó tự, hết thể tình lược chưa nói. Đem trong lúc vô ý truyền tống đi tam thể tình giờ ít 1976 pháo đài, còn có hai đại trận doanh, cùng với chinh phục giả quân đoàn sự tỉnh, cùng này hơn 10 người năm lần thức tỉnh giả đơn giản phổ cập khoa học một chút. Nay mười mấy năm lần thức tỉnh giả, mỗi một vị trên mặt đất tinh thượng, cơ hồ đều là đứng ở tầng cao nhất nhân vật. Vô luận ở đại tần, giáo đoàn, Vẫn là Âu Mỹ cường quốc liên minh, những người này đều là trung tâm quyết sách tầng. Bọn họ biết rất nhiều những người khác không biết bí mật, cũng nắm giữ rất nhiều những người khác không có nắm giữ tri thức. Nhưng Hứa Du Nhiên nói mỗi một sự kiện, ở bọn họ nghe tới đều giống như Thiên Phương Dạ Đàm giống nhau. Mà ngoại văn minh chuyện này, vốn là không phải cái gì bí mật. Rất nhiều quốc gia cao tầng đều đã từng cùng mà ngoại văn minh phát sinh qua tiếp xúc. Bất quá những cái đó tiếp xúc đều phi thường nông cạn, càng có rất nhiều cùng loại với quan sát đến cùng bị quan sát đến nhân vật. Cho dù là tiếp xúc nhiều nhất Mỹ quốc, Từ mà ngoại văn minh đạt được chỗ tốt cùng tri thức cũng phi thường hữu hạn. Hiện tại xem ra, phía trước các quốc gia tiếp xúc đến mà ngoại văn minh, rất có khả năng cũng không phải khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh chủ lưu, nhiều nhất xem như trinh sát tiểu đội như vậy cơ cấu. Nếu hứa Du Nhiên nói đều là sự thật, như vậy địa tinh người chính là vẫn luôn bị người ta quyển dưỡng heo. Hiện tại bùng nổ virus cùng linh khí, bất quá là gia tốc tiến hóa heo thức ăn chăn nuôi mà thôi. Ăn quán loại này thức ăn chăn nuôi heo, đều chết đi. ăn thức ăn chăn nuôi, được đến tiến hóa heo, chờ đợi chinh phục giả thu hoạch. Mấy tin tức này ở này đó người xem ra không phải thái quá mà là nghe rợn cả người luôn luôn tự xưng là vì vạn vật chi lớn lên nhân loại thế nhưng là người ta quyển dưỡng heo thay đổi ai chỉ sợ nhất thời cũng khó có thể tiếp thu chẳng sợ sở tân nguyệt chờ ba người đối với hứa du nhiên lại tín nhiệm một chốc một lát cũng khó có thể tiếp thu khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh tu luyện văn minh trận doanh biển sao thần quốc thiên hợp liên minh chân lý chi hỏa vĩnh tồn chính nghĩa ánh sáng bất diệt Tham dò giả quân đoàn khai thác giả quân đoàn chinh phục giả quân đoàn thừa vạn vũ chủ quốc Thừa vạn bảy lần thức tỉnh giả, Hư Không Sơn Đế Quốc, Tam thể tinh hệ. Hứa Du Nhiên đại khái giảng thuật một lần lúc sau, chung quanh mười mấy người toàn bộ lâm vào giải ra. Nếu Hứa Du Nhiên đang nói dối, hắn tuyệt đối là địa tinh sử thượng nhất lưu khoa học viện tử gia. Như vậy hắn nói dối mục đích, có lẽ chỉ có một, chính là độc chiếm di tích bảo tàng. Chính là chính hắn chính là từ bảo tàng bên trong đi ra, nếu hắn không có đi ra tới, bảo tàng kỳ thật nguyên bản chính là độc thuộc về hắn. Hơn nữa xuyên thấu qua qua mảng, thấy được rất nhiều trang bị, cơ giáp, vũ khí, linh thải Hứa Du nhiên lại là ở bằng vào thực lực của chính mình ở chiến đấu, cái gì trang bị, cơ giáp, toàn bộ đều không có. Huống chi Thảo Chi xài chu phụ tử, cùng với này khối thẻ bài còn có này đó bị Hứa Du nhiên nói thành văn tự hoa văn, như thế nào giải thích? Hứa Du nhiên nhìn đến những người này đều dại ra nhìn chính mình, liền biết này đó nội dung khả năng cho bọn hắn đánh sâu vào quá lớn, một chốc một lát không tốt lắm tiếp thu. Hắn duỗi tay từ bên người trong túi, cũng lấy ra một khối thẻ bài, dơ lên thẻ bài cho đại gia ý bảo một chút, nhìn đến không có, chính diện đều là chinh phục. Ta này khối thẻ bài mặt trái là thật chính là chân lý chi hỏa. Thảo chí xài Chu này khối, mặt trái là chính, hắn hẳn là chính nghĩa ánh sáng. Ở Tam thể tinh pháo đài thời điểm, Hứa Du Nhiên thật đúng là không chú ý quá chính nghĩa ánh sáng bất diệt biên chế. Hiện tại xem ra, chính nghĩa ánh sáng bất diệt hẳn là cũng có chinh phục giả quân đoàn cái này biên chế. Mọi người lại lần nữa cẩn thận quan sát một chút, tuy rằng không quen biết này đó tự, bất quá đối lập một chút hoa văn, sắc thật có một mặt là tương đồng, hơn nữa tài chất hoàn toàn giống nhau. người như thế nào sẽ có loại này bại bài Khắc lọ Cở đạt ngươi tò mò hỏi. Ta ở Tam thể tinh tháo đại gia nhập chinh phục giả quân đoàn, Hứa Du Nhiên đúng sự thật bờ báo. lại cho các ngươi xem một thứ. Hứa Du Nhiên chỉ chỉ không trung, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Hơn 10 người năm lần thức tỉnh giả trong tầm mắt, Nguyên Anh Chi Thân đã hóa thành một cái điểm đen nhỏ. với anh, giữa không trung, Nguyên Anh Chi Thân vị trí, đột nhiên đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh. Dường như ở sám xịt tầng mây trung, tạt nứt ra một viên thái dương giống nhau long lánh. Phúc. Trên quảng trường Hứa Du Nhiên, một ngụm máu tươi phun tới. Gen bom đối bị không chế thức tỉnh giả, cường đại nhất lực sát thương, ở chỗ nháy mắt hỏng mất thức tỉnh giả Gen so sánh mà nói, nổ mạnh uy lực kỳ thật cũng không lớn, nhiều nhất tương đương với một viên 5 vạn tấn đương lượng siêu carbon. Loại này uy lực nổ mạnh cường độ đã từng thiếu chút nữa muốn hứa du như mệnh, chính là hiện giờ cũng chỉ là làm phun ra một đống máu thôi. Nay vẫn là nguyên anh chi thần đã chịu bị thương nặng, lan đến gần hắn tự thân, mới cho hắn tạo thành nhất định tương tổn. Nếu làm chính hắn nghẹn kiêng, hiện tại hắn có tin tưởng tại đây loại nổ mạnh trung, lông tóc vô thương. Khá vậy chính bởi vì là nguyên anh chi thần, bản chất là xen vào hư ảo cùng hiện thực chi gian, cho nên chưa nói tới cái gì hỏng mất gen. Hứa Du Nhiên yêu cầu thời điểm, có thể cho hắn thực thể hóa, có cùng chính mình giống nhau gen. Không cần thời điểm, Nguyên Anh chi thân chính là cái thiết cực lốc, là cái cụ hiện ra tới đồ vật. Sở Tân Nguyệt không kịp xem xét nổ mạnh tình huống, nhìn đến Hứa Du Nhiên đổ máu, vội vàng một phen đỡ hắn. Hứa Du Nhiên cười cười, tôi cười thực sẵn lạ, vậy vây tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Hắn nhìn quét một vòng mọi người, nhìn đến không có, đây là Zen Bomb, Sở hữu 4, Nam, 6 lần thức tỉnh giả, trên người đều có Ta là bởi vì thức tỉnh kỹ đặc thù. Có thể rời đi ra bên ngoài cơ thể tiến hành kích nổ. Không biết các người ai có như vậy đặc thù thức tỉnh. Chân thật tình huống đương nhiên không phải như vậy, nhưng Hứa Du nhiên cũng lười đến giải thích nhiều như vậy. Hùng Chi đề cập hắn tu luyện bí mật, hắn cũng sẽ không nói cho những người khác. Chỉ cần làm cho bọn họ nhìn đến, khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh đáng sợ như vậy đủ rồi. Tên này hơn 10 người năm lần thức tỉnh giả, đều là hít hà một hơi. Năm vạn tấn đương lượng siêu cấp bom, nơi này tất cả mọi người có thể khiên qua đi. Chính là này viên bom nếu là ở trong cơ thể mình nổ mạnh Tuyệt đối không có bất luận cái gì một người có thể khiêng qua đi. Các ngươi hẳn là đều thấy được, vừa rồi ta từ cái chán lấy ra một khối kim loại phiến. Hứa Du Nhiên khoa tay múa chân một chút tư thế, kia khối kim loại phiến chính là biển sao thần quốc hệ thống, tuy rằng bên trong chứa đựng rộng lượng tri thức, chính là ta trước tiên liền hủy nó, bởi vì nó có thể toàn vũ trụ định vị. Một khi bị chinh phục giả quân đoàn dựa theo định vị truy tìm lại đây, chúng ta tất cả mọi người sẽ trở thành nô lệ hoặc là chết. Hứa Du Nhiên tiếp hai lượng tam lấy ra chứng cứ, hoàn toàn chấn động này hơn 10 người năm lần thức tỉnh giả. Ngươi không phải là tưởng độc chiếm di tích bảo tàng đi? Một người Âu Mỹ cường quốc liên minh năm lần thức tỉnh giả, vẫn là nhịn không được hỏi ra vấn đề này, thân thể lại theo bản năng về phía sau nhích lại gần. Độc chiếm di tích bảo tàng? Thật là khôi hài, kia không phải bảo tàng, là hình chiếu giả thuyết hình ảnh, vì hấp dẫn các ngươi tiến đến nơi này mà thiết trí. Hứa Du Nhiên chỉ chỉ qua màn, mở ra tầng này qua màn, chính là trung động truyền tống thông đạo, nơi nào tới cái gì bảo tàng. Nói tới đây, Hứa Du Nhiên lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét một vòng, không phải ta khinh thường các ngươi, thêm đến cùng nhau đều không đủ ta một người đánh. Ta cần thiết cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi sao? Hứa tiên sinh, không cần cùng hắn giống nhau so đo. Một cái khác liên minh năm lần thức tỉnh giả, vội vàng ra tới hòa giải, vậy ngươi ý tứ, tưởng xử lý như thế nào đâu? Phong tỏa di tích, từ ta đại tần trọng binh gác. Những người khác, ta không tin được. Hứa Du nhiên thật mạnh một trưởng chụp ở quan màn thượng, khắp đại địa tựa hồ đều ở chấn động. Chương 261. Sáu hồ bị bắt buôn bán. Phong tỏa di tích vừa thốt lên xong, hơn 10 người năm lần thức tỉnh giả lập tức hai mặt nhìn nhau. Mọi người không nói một lời đều mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Hứa Du Nhiên. Vũ trụ cao cấp văn minh, hai đại trận doanh, tứ đại thế lực, các đại quân đoàn, quyển dưỡng trí tuệ sinh mệnh, phóng thích virus, ngồi dưỡng thức tỉnh giả, tiếp dẫn giả, mở ra di tích, mở ra trung động, thu hoạch thức tỉnh giả, nô lệ chiến binh. Một loạt vượt qua bọn họ lý giải năng lực nổ mạnh tính tin tức. Nhịp nhang ăn khớp, không hề sơ hở, chuyện xưa giảng so nhất huyền bí khoa học viễn tưởng tiểu thuyết còn khoa học viễn tưởng. Hiện tại lại muốn phong tỏa di tích, vẫn là đại tần suất binh phong tỏa di tích. Đây là lấy chúng ta đương ba tuổi tiểu hài từ sao? Tuy rằng giống như lấy ra một ít chứng cứ, rồi lại giống như không một kiện chạm được chân. Đại tần quân bộ tiểu tử này, chẳng những vũ lực giá trị bạ biểu, kể chuyện xưa năng lực cũng là nhất lưu. Đây là muốn độc chiếm này tòa đại hình di tích, đã từng Âu Mỹ cường quốc bức bách Đại tần ký tên quá rất nhiều hiệp ước không bình đẳng. Hiện tại Đại tần trái lại muốn bức bách Âu Mỹ cường quốc ký tên hiệp ước không bình đẳng. Không khỏi những người này không miên man suy nghĩ, hứa du nhiên đưa ra Đại tần đơn độc phong tỏa di tích, sắt thật làm người miên man bất định. Sở Tân Nguyệt thông tuệ hơn người, xem mặt đoán ý Tri Gian, Đại khái đã minh bạch vấn đề nơi. Nàng thiếu lệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Du Nhiên, nếu không như vậy đi, phong tỏa di tích đơn độc từ chúng ta đại tần xuất binh, khoảng cách quá xa, chỉ sợ cũng không có phương tiện. Bằng không mọi người đều tham dự một chút phong tỏa công tác." Hứa Du Nhiên nói hắn có thể giết chết nơi này sở hữu năm lần thức tỉnh giả, kỳ thật cũng là ba hoa trích choè. Hắn hiện tại lực công kích còn chưa đủ cường, kỳ thật cũng rất khó nháy mắt hạ gục năm lần thức tỉnh giả. Nếu bị vài tên năm lần thức tỉnh giả vây công, xa luân chiến dưới tình huống, thực dễ dàng bị hao chết. Rốt cuộc hắn tinh thần lực cũng không phải động công đấy không có khả năng vô hạn chế sử dụng thức tỉnh kỹ. Một khi tinh thần lực khô kiệt, không thể sử dụng đốt cháy giai đoạn tiến hành tự mình chữa thương. Vẫn là thực dễ dàng bị năm lần thức tỉnh giả vây công đến chết. Như vậy đi, vì đánh mất các người bàn khoăn. các người có thể phái người tham dự phong tỏa, tới bao nhiêu người đều được. Hứa Du nhiên trầm tư một chút, bất quá, giới hạn trong bình thường chiến sĩ kia không được, Amazon dừng cây nguy hiểm thật mạnh. Bình thường chiến sĩ ở chỗ này, sinh mệnh an toàn đều không có bảo đảm. Một vị liên minh thức tỉnh giả vội vàng nói, an toàn vấn đề có thể từ giáo đoàn cùng đại tần quân bộ phụ trách. Bình thường chiến sĩ chỉ cần khởi một cái cảnh kỳ tác dụng là được. Hứa Du Nhiên thái độ thực kiên quyết, trung chuyển pháo đài trùng động nhập khẩu 100 km trong vòng. Xuất hiện cái nào tổ chức thức tỉnh giả, ta liền đi đâu cái tổ chức tổng bộ làm khách. Tên một chúng thức tỉnh giả đều là hít hàm một hơi, tiểu tử này cũng quá bá đạo. Bất quá, làm tiểu tử này đi làm khách, kia vẫn là thính. Tự do thức tỉnh giả đâu, giáo đoàn thức tỉnh giả đâu, lại một cái năm lần thức tỉnh giả hỏi. Vấn đề này liền có điểm trình độ. Hiện tại Hứa Du Nhiên cường thế, đại thần cùng giáo đoàn liên hợp xu thế cũng thực rõ ràng. Hứa Du Nhiên như thế nào đối mặt giáo đoàn vấn đề, cũng là đối này hai đại thế lực liên hợp một lần khảo nghiệm. Lần này đại loạn chiến người khởi xướng chính là giáo đoàn nghị viên, giáo đoàn muốn hoàn toàn rửa sạch chính mình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mạch Chí Luân chờ một chúng giáo đoàn nghị viên, cũng như suy tư gì nhìn về phía Hứa Du Nhiên. Giáo đoàn đầu tiên muốn tự kiểm tự tra, sở hữu lần này sự kiện chung có hiểm nghi người, cần thiết lập tức tìm ra tiến hành cách ly thẩm tra. Ngay sau đó chuyện vừa chuyện, Hứa Du Nhiên nhìn về phía Mạch Chí Luân, ta cũng từng ở giáo đoàn tập huấn doanh học tập, tin tưởng giáo đoàn tuyệt đại đa số vẫn là người tốt. Ta tán thành một ít thức tỉnh giả, có thể tham dự phong tỏa di tích, tỉ như tiểu thư. Mạch chết Luân mỉm cười gật gật đầu. Tối cao Chủ tịch Quốc hội không ở, chúng ta đem triệu khai hội nghị, nghiêm tra việc này. Mặt khác, ta đại biểu ở đây vài vị nghị viên, tán đồng hứa tiên sinh quyết định. Giáo đoàn mặt khác vài vị nghị viên, vì tẩy thoát hiểm nghi, nơi nào sẽ đưa ra phản đối ý kiến? sôi nổi gật đầu xưng là. Âu Mỹ cường quốc liên minh một chúng năm lần thức tỉnh giả, tuy rằng cho rằng hứa du nhiên đang địa chuyện, lừa dối bọn họ, bản chất là tưởng độc chiếm di tích. Nhưng tình thế so người cường, đại tần cùng giáo đoàn liên hợp cũng không so với bọn hắn được còn có một cái sát thần hứa du nhiên ở đây càng là làm cho bọn họ cho dù về sầu mùa đông vậy nói như vậy hảo đại gia hiện tại lập tức tổ chức rút lui đại tần quân bộ tới phía trước tạm thời từ giáo đoàn thức tỉnh giả tiến hành phong tỏa hứa du nhiên giao sắc chặt ngay rồi hạ quyết định rời khỏi sau lập tức thanh tràng đồng thời hướng toàn thế giới tuyên cáo sở tân Nguyệt, mạch Chết luân đám người bay lên trời lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ rút lui các tổ chức lớn liên minh năm lần thức tỉnh giả cũng chỉ có thể tạm thời bất đắc dĩ tiếp thu kết quả này mọi người sôi nổi bay lên trời bắt đầu tổ chức rút lui Quảng trường trung quanh, lúc này đã tụ tập vượt qua 2 vạn danh thức tỉnh giả. Tuy rằng còn xa xa không bằng ít 36.636 hành tinh thực lực cường đại, cũng đã là địa tinh thượng lớn nhất một lần quy mô thức tỉnh giả tập hội. Đến nỗi Hứa Du nhiên giảng chuyện xưa, như thế nào cùng đại gia giải thích, đó là rời đi di tích chuyện sau đó. Này đó năm lần thức tỉnh giả, chỉ là cưỡng chế tính hạ lệnh, lập tức rút lui. Sở Hữu nghe thấy cái này tin tức thức tỉnh giả, đều là kinh ngạc không thôi. Này đó cao cấp cường giả một hồi đại loạn chiến, vô tưởng rằng tiếp được chính là mở ra di tích, đại gia phát tài. Kết quả hiện tại làm cho bọn họ cưỡng chế tính toàn bộ rút lui, này ai có thể tiếp thu? Trong khoảng thời gian ngắn tình cảm quần chúng nước cuốn quận, tê tiếng là tức giận mắng thanh, ồn ào náo động thanh, vang thành một mảnh. Những cái đó năm lần thức tình giả đang ở nổi nóng, không địa phương phát tiết, cái này nhưng tìm được cơ hội, Hứa Du nhiên không dám đánh, còn không dám đánh các ngươi. Mỗi người ra tay tàn nhẫn vô cùng, tiếng reo thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Mấy chục điều mạng người nháy mắt bị thu hoạch, lập tức toàn trường yên lặng, đều ngoan cùng tôn tử dường như, chỉ cần không ở quảng trường trong phạm vi giết người, Hứa Du nhiên mới lười đến quản bọn họ. Dù sao đều không có người tốt, làm cho bọn họ chó cắn chó đi thôi. Vạn nhất tương lai trùng động bị cưỡng chế mở ra, chinh phục giả đại quân tiếp cận, những người này vì không thành vì nô lệ, nhiều ít cũng coi như là một phần chiến lược. Huống chi điệu tinh còn có đại lượng biến dị thú tồn tại, những người này cùng với chết ở chỗ này, không bằng kéo đi cùng biến dị thú liều mạng. ở hứa du nhiên trong lòng, làm cho bọn họ vì bảo hộ nhân loại mà chết trận mới là bọn họ tốt nhất quy tắc. Đến nỗi làm hắn đi sát này đó cấp thấp thức tình giả, hắn cũng không cái kia thời gian dối, huống chi cũng không như vậy đại thủ. Hiện tại hắn sắp sửa đối mặt càng thêm đáng sợ chiến đấu, cũng là hắn cần thiết muốn đối mặt chiến đấu. Có hai cái, hoặc là càng nhiều cường giả ở mắt trông mong chờ hắn. Vẹo. Hứa Du Nhiên thân hình chấp động chi gian, đã đi tới Đông Phương Bạch cùng Lệ Ổ Nạ Chu Gian. Không biết nhị nữ cố ý như thế, vẫn là trong lúc vô ý hình thành như vậy chăng vị. Đều ở quảng trường bên cạnh, khoảng cách lại là không xa, như thế Tỉnh Hứa Du Nhiên hiện tại liền nhân thiết sụp đổ. Bá, bá, bá không nói hai lời, giơ tay chính là liên tiếp đốt cháy giai đoạn ra đi. Trung quanh mười mấy chiến hữu, đồng đội, bảng hữu mỗi người trước tới một phát. Nay mười mấy người vốn là bị hắn chữa bệnh thức tình kỹ, đã cứu giúp không sai biệt lắm. Hiện tại lại là một phát nhập hồn, tất cả mọi người là thể xác và tinh thần một trận sung sướng. Hứa Du nhiên vừa rồi xuất hiện quá đột nhiên, ngay sau đó chính là liên tràng đại chiến. rất nhiều người thậm chí đều hoài nghi chính mình sinh ra hảo giác. Hứa Du nhiên liệt sĩ thế nhưng sống lại. hắn sao? Ta còn tham gia quá hắn lễ tang. tiểu tử này sống lại cũng không trở lại, không biết chạy tới nơi nào lãng. thế nhưng còn lãng càng ngày càng cường, thật là không có thiên lý. bất quá vô luận như thế nào có thể tồn tại luôn là tốt. Mọi người xem hướng hắn ánh mắt, các loại phức tạp tư tưởng cảm tình đều có. thậm chí cá biệt người vành mắt đều đỏ. Vạn chúng chờ mong đoàn viên đại hội sắp trình diễn. chính là Hứa Du nhiên không dám a, tình huống hiện tại quá phức tạp, quá vi diệu. hắn nào dám lúc này, triệu khai đoàn viên đại hội. lẻ loi một mình đoàn diện mời đại thiên vương, đánh chết chuẩn sáu lần thức tình giả. Cương giả uy nghiêm cùng khí độ nhiều ít vẫn là có một chút. chính yếu chính là, Hứa Du nhiên cũng là sĩ diện a. thân sắc thông dong, bình tĩnh nhìn quét một vòng, trên mặt lộ ra ấm áp mà lại rụt rè mỉm cười mọi người đều vất vả chạy nhanh rút khỏi viên tinh cầu này nơi này phi thường nguy hiểm sau khi ra ngoài tự nhiên liền sẽ biết nguyên nhân đông phương bạch leona lý toàn ai sơ đông phương chiến cơ hồ tất cả mọi người tưởng mở miệng nói chuyện hứa du nhiên ám đạo một tiếng không tốt này nếu là một mở miệng làm không hảo chính là lại một hồi đại chiến thân hữu đoàn vây hổ hứa du nhiên liệt sĩ hứa du nhiên lại lần nữa lửng lấy hy sinh tình huống phi thường nguy cấp diệt thế nguy cơ gần ngay trước mắt đông phương bạch ngươi xuất lính đại tần quân bộ phong tỏa hảo nhập cầu leona Ngươi phối hợp giáo đoàn nòng cốt phong tỏa hảo nhập khẩu. Hứa Du Nhiên sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên, ta phải tiến hành cuối cùng thanh trang, bảo đảm không có gì lưu thức tình giả. Lập tức hành động. Đông Phương Bạch, lệ ổ nà đám người muốn xuất khẩu nói, lại bị Hứa Du Nhiên đổ trở về. Nghe được Hứa Du Nhiên đem tình huống nói như vậy nghiêm trọng, đều biết loại chuyện này hắn sẽ không nói giỡn. Nhị nữ cùng kêu lên trả lời, là. Ngay sau đó, lại theo bản năng cho nhau nhìn thoáng qua. Đông Phương Bạch tuyệt thế chi tư, làm lệ òa nà không khỏi có chút tự biết xấu hổ. Bất quá bị Hứa Du Nhiên trị liệu hai lần lúc sau chẳng những chịu thương đang ở bay nhanh khôi phục trên mặt vết sẹo tựa hồ cũng có chút phát nửa chẳng lẽ cả cả thật sự có thể trị hảo ta sẹo lệ ố nạ trong lòng có chút mừng thầm có chút chờ đợi lệ ố nạ trên mặt tuy rằng có lượng đạo thật lớn vết sẹo làm nàng mặt thoạt nhìn dữ tận vô cùng đông phương bạch lại không thể hiểu được từ lệ ố nạ trên người cảm nhận được cường đại nguy cơ cảm thực rõ ràng hứa du nhiên là nhận thức cái này sẹo mặt nữ hải hơn nữa giống như quan hệ còn không cạn nhị nữ chi gian lần thứ hai vận mệnh chú định sinh ra một tia vi diệu cảm ứng hứa du nhiên không dám ở lâu Anh bay lên không mà đi. Hắn lưu tại viên tinh cầu này, sắp thật còn có chút sự phải làm. Rửa sạch sở hữu, ngưng lại thức tình giả, để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Còn có chính là săn giết biến dị thú. Như vậy trung chuyển tinh cầu, giống nhau đều sẽ có đại lượng biến dị thú. Hứa du nhiên yêu cầu kỹ năng điểm, tăng lên chính mình thức tình kỹ phẩm chất. Vừa rồi cùng thảo chỉ xài chung một hồi đại chiến, có thể nói áp chủ bài ra hết. Âu Mỹ cường quốc này đó thức tình giả, một khi rời đi nơi này, tất nhiên sẽ nghĩ cách nhằm vào hắn. Nếu không thể áp chế hoặc là diện trừ hắn, như vậy áp chế đại tần chiến lược chỉ có thể là một cái chê cười. Cương đại chinh phục giả quân đoàn, bọn họ cũng không có tận mắt nhìn thấy. Có lẽ hiện tại còn tưởng rằng là hứa Du Nhiên ở kể chuyện xưa. Rất nhiều lần tàn khốc hiện thực nói cho hắn, Vĩnh Viễn không cần xem nhẹ nhân loại thói hư tật xấu, đó là cơ hồ không có điểm mấu chốt để tiện. Vì không bị này đó tiềm tàng địch nhân nhằm vào, Hứa Du Nhiên chỉ có thể không ngừng tăng lên chính mình. Đương địch nhân cho rằng hắn tối cao chiến lực chính là đối chiến thảo chỉ xài chu khi chiến lực. Kia bọn họ là suy nghĩ thí ăn. Từ viên tinh cầu này rời đi khi, hắn cần thiết phải có tân át chủ bài mới được. Đối với này đó tiềm tàng địch nhân, Hứa Du Nhiên cũng thực bất đắc dĩ. Giết sạch những người này, thực rõ ràng, không hiện thực. Này đó ẩn núp lên địch nhân, phân tán tại thế giới các nơi, mấy chục vạn kế. Sở hữu căm thủ đại tần người, đều có khả năng là hắn tiềm tàng địch nhân. Kỳ thật hắn rất muốn hảo hảo cùng các chiến hữu đoàn tụ một chút, cùng Đông Phương Bạch hảo hảo trò chuyện. Cấp lệ ố nạ nhanh lên trước khỏi trên mặt sẹo. Nghĩ đến đây, Hứa Du Nhiên lộ ra một mặt cười khổ. Vấn đề này, quá đau đầu. Tính, vẫn là săn giết biến dị thú đi. Thế khó xử Hứa Du Nhiên Sấu hổ bắt đầu rồi bị bắt buôn bán. Đơ các vị thân ái đại đại, ngươi nếu là Hứa Du Nhiên, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Chương 262. Biến thân có nhím. Tươi tốt thảm thực vật, liên miên dây đuối, một mảnh thiết hồi sắc đại địa. Hứa Du Nhiên không chế phi kiếm một đường chạy như điên, năm lần vận tốc cấm thanh, 6 lần vận tốc cấm thanh, gấp 7 vận tốc cấm thanh. Nguyên khí hộ thể, thần thức như nước, thăng cấp nguyên anh lúc sau, gấp 7 vận tốc âm thanh cũng cơ bản xem như đạt tới cực hạn. Với hắn mà nói, phi hành nguyên lý cùng thức tỉnh giả hoàn toàn bất động cho nên sẽ không xuất hiện bốn lần thức tỉnh giả không thể phi hành xấu hổ. Năm lần thức tỉnh giả ở viên tinh cầu này phi hành tốc độ đều tuyệt đối xa xa không bằng hắn. Theo tu vi tăng lên, tu luyện giả ưu thế bắt đầu càng ngày càng rõ ràng. Thông qua cùng thảo chỉ xài chu một hồi ác chiến, cũng coi như là đối thực lực của chính mình có bước đầu xác minh. Bởi vì không phải đi chuyên nghiệp tôi thể lưu lộ tuyến, hứa du nhiên hình thể cân xứng, cơ bắp cụ kết lại không có vẻ mà mả, ngược lại hết sức sắc bén, soát bác, thói quen cận chiến, lại hàng năm ở chiến trường chém giết, một loại biêu khí thế miêu tả sinh động. Nhìn từ ngoài. Vô luận như thế nào là cùng những cái đó phiêu giật kiếm tiên hoàn toàn không đáp biên. Càng có khuynh hướng hàng năm trinh chiến thức tình giả, đây cũng là một loại thực tốt ngụy trang. Như vậy cao tốc ở phía chân trời báo táp, thần thức về phía trước điều tra là một chút ý nghĩa cũng không thể nào. Bất quá hắn thời thời khắc khắc dùng thần thức ở trên mặt đất điều tra, để ngừa xuất hiện loạt lưới thức tình giả. Hắn muốn đem này viên trung chuyển tinh cầu chế tạo thành một cái chân không mảnh đất. Ở trung chuyển tinh cầu trung động ngoại, thiết trí thật mạnh đại quân gác. Ít nhất ở hắn thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả, trở thành vũ trụ quốc chủ, có thể chúa tể tinh nhân loại vận mệnh phía trước. Hoàn toàn phong tỏa này viên trung chuyển pháo đài tinh cầu. Lại lần nữa tìm về hệ thống, làm hắn đối thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả tràn ngập tin tưởng. Khá vậy biết, thức tỉnh giả cũng là yêu cầu tu luyện cùng lắng đọng lại. Trên đời này không có một lần là xong sự tỉnh, nếu không cần cường hóa, lắng đọng lại, tích lũy. Vẫn luôn lợi dụng càng cao cấp virus, không ngừng thức tỉnh, là có thể thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả nói. Cái này vũ trụ đã sớm lộn xộn, sẽ có trăm triệu hàng tỷ 7 lần thức tỉnh giả. Tàn khốc hiện thực bãi tại nơi này, vô luận bao lớn dân cư số đến, chọn dùng như vậy phương thức, đều sẽ không sinh ra 7 lần thức tỉnh giả. Cứ việc vi rút thức tỉnh con đường này, đã xem như lối tắt chung lối tắt, cũng vẫn là yêu cầu tu luyện cùng tích lũy mới có thể để cao tiếp theo thức tỉnh xác suất thành công. Nếu không có 100 triệu người sẽ có 100 triệu người chết đi, có 10 tỷ người sẽ có 10 tỷ người chết đi. Chính là chính mình thức tỉnh chi lộ, giờ phút này lại trở nên hết sức gian nan. Bình thường thức tỉnh giả bốn lần thăng cấp năm lần, yêu cầu kim cương cấp vi rút thuốc thử, mà chính mình yêu cầu lại là thiên thai cấp vi rút thuốc thử. Không cần phải nói điệu tinh thượng rất có khả năng tìm không thấy thiên thai cấp biến gì thú. Liên tính là tìm được rồi. Như thế nào đạt được này phân vi rút tố thử? Một mình đấu khẳng định không phải thiên thai cấp biến dị thú đối thủ. Thông qua cùng chuẩn 6 lần thức tỉnh giả chiến đấu, đã rõ ràng nghiệm chứng điểm này. Vậy công nói, yêu cầu chết đi nhiều ít 5 lần thức tỉnh giả mới được. Tìm Âu Mỹ liên minh người làm giúp đỡ. Những người đó khẳng định sẽ hô chính mình một fan. Tìm người một nhà làm giúp đỡ. Kia khẳng định cũng không được. Tổng không thể vì chính mình thăng cấp, liền đi hy sinh chiến hữu sinh mệnh. Nhất đau đầu vấn đề, thiên thai cấp biến dị thú còn cần thiết nếu là chính mình không có vi rút chủ loại. Hiện tại chính mình cảm nhiễm, Kim thổ, Mục, biến Dị, bốn loại thuộc tính vi rút. Đại tần xưng là kim hệ, giáo đoàn xưng là kim nguyên tố, kỳ thật đều là một chuyện. Như vậy còn dư lại vi rút trùng loại, thủy, hỏa, tinh thần, này ba loại thuộc tính. Tinh thần loại vi rút là nhất hiếm thấy, bất quá cũng phá lệ cường đại cùng kỳ dị. Trước mắt mới thôi chỉ biết thần nhạc ngàn hạng, này một cái cảm nhiễm tinh thần loại vi rút thức tỉnh giả. Từ giáo đoàn ghi lại có thể biết được, cảm nhiễm tinh thần loại vi rút thậm chí có khả năng thức tỉnh thời gian, không gian tương quan thức tỉnh kỹ. Chẳng lẽ thật sự nếu muốn biện pháp ẩn nút trở về tam thể tinh hệ? trà trộn vào khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh giành thiên thai cấp vị rút thuốc thử. Hứa Du Nhiên một bên suy tư kế tiếp tu luyện chi lộ, một bên ở giữa không trung báo tác. Viên tinh cầu này độc đáo hoàn cảnh, đã sớm một mảnh độc đáo biến dị thú cùng sinh thái liên. Trong lúc Hứa Du Nhiên cũng từng rất xuống số dưới, săn giết mấy đầu hoàng kim cấp biến dị thú. Đây là một loại cùng loại với điệu tinh lang loại động vật biến dị thú, chỉ là hình thể tương đối nhỏ lại, thực lực lại cường hãn một đám, há mồm chính là liên tiếp lưỡi giao gió, di động tốc độ mau lẹ như gió. Bất quá Hứa Du Nhiên thực lực sớm đã xưa đâu bằng này bẻ gãy nghiền nát xử lý mười mấy chỉ lúc sau mắt khác biến dị thú lập tức giải tán hứa du nhiên chủ yếu là tưởng quan sát một chút số liệu cho nên cũng không có tiếp tục bùa giết không ngoại sở liệu ở hắn thăng cấp 4 lần thức tỉnh giả lúc sau rốt cuộc vô pháp đạt được hoàng kim kỹ năng điểm mười mấy chỉ hoàng kim biến dị thú tương đương với bạch giết hứa du nhiên rốt cuộc bắt đầu có chút lý giải chinh phục giả quân đoàn những cái đó chiến sĩ vì cái gì đối săn giết biến dị thú không hề hứng thú tiên tiến khoa học kỹ thuật văn minh làm cho bọn họ có thể ở trong vũ trụ tùy ý thăm dò cùng thu thập yêu cầu tài nguyên Tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài, hẳn là chính là một viên tài nguyên tinh cầu. Kia tòa hiệu cao ngất cự sơn, vô số công trình máy móc hẳn là liền ở thu thập tài nguyên. Cho nên bọn họ hoàn toàn không để bụng biến dị thú thân thượng điểm này đáng thương tài liệu. Dựa vào săn giết biến dị thú, đạt được về điểm này đáng thương tài liệu, tuyệt đối vô pháp võ trang khởi như vậy cường đại quân đoàn. Vì rút thuốc thử rất có khả năng đều có thể nhân công hợp thành, như vậy săn giết biến dị thú, đối bọn họ tới nói liền biến thành tốn công vô ích hạng nhất công tác. Hứa Du Nhiên hoàn toàn từ bỏ săn giết hoàng kim cấp biến dị thú ý tưởng đần độn vô vị huyền phù ở giữa không trung. Nếu không thể ở hoàng kim kỹ năng điểm trên dưới công phu, chỉ có thể tìm kim cương cấp biến dị thú đen đuổi. Là một người thâm niên là chắn thịt chiến sĩ, hắn biết rõ phòng ngự không có mạnh nhất, chỉ có càng cường. Ít nhất muốn đem băng giáp tăng lên tới kim cương phẩm chất, còn có thổ thuận cũng muốn tăng lên tới kim cương phẩm chất. Chính mình còn có tam hạng thức tỉnh giả không phải hoàng kim phẩm chất, truy tung hắc thiết phẩm chất, thổ thứ bạch ngân phẩm chất, điên cuồng hét lên bạch ngân phẩm chất. Phía trước tăng lên lúc sau, còn dư lại vài giờ bạch ngân kỹ năng điểm, còn có 6 giờ hoàng kim kỹ năng điểm. Hiện tại vừa lúc toàn bộ đều soát đến hoàng kim phẩm chất, tuy rằng không thấy được có thể tăng lên nhiều ít chiến lực, ít nhất thoạt nhìn vàng nóng một mảnh, vẫn là thực để mắt. Thần thức dò ra, bắt đầu tăng lên. Truy tung tăng lên tới bạch ngân phẩm chất, tiếp tục tăng lên. Liên tục 3 tiếng nhắc nhở âm quanh quần ở trong thức hải, nghe đều làm nhân tâm thần phân chấn. Truy tung, thổ thứ, điên cuồng hét lên, theo chiến đấu độ chấn động tăng lên, chiến đấu hoàn cảnh cũng từ đại địa mở rộng tới rồi không trung, thậm chí tương lai khả năng còn sẽ ở vũ trụ hư không chiến đấu. Hứa Du Nhiên đối này tam hạng thức tình kỹ, kỳ thật cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Ở không trung hoặc là vũ trụ hư không chiến đấu, hoặc là tầm nhìn tốt đẹp, hoặc là liền không khí đều không có, như thế nào truy tung? Thủ thứ liền càng dâu ria, cấp thấp thức tỉnh giả thời điểm chiến đấu, vẫn là rất có thân hiệu. Hiện tại động một chút liền trên trời dưới đất chiến đấu, thủ thứ không hề dùng võ nơi. Cung thảo chí xài chu thời điểm chiến đấu, hắn có hạng nhất hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ tường đất trước sau không có sử dụng. Khoảng cách mặt đất quá xa, hắn hoàn toàn cảm ứng không đến thổ nguyên tố, như thế nào chế tạo con lao? Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng này tam hạng dâu ria thức tỉnh kỹ năng mang đến kỳ tích đi thân thức bắt đầu từng cái tra xét lên, nhìn về phía này tam hạng thức tỉnh kỹ thuyết minh kim loại tính t tuy rằng không có ôm quá lớn kỳ vọng cái này kỹ năng đạt tới hoàng kim phẩm chất lúc sau như vậy biến chất vẫn là kinh tới rồi hứa du nhiên tuy rằng thuyết minh không phải quá kỹ càng tỉ mỉ, bất quá đối với kiến thức quá vô số kỳ dị chủng tộc hứa du nhiên tới nói hắn biết rõ cái này kỹ năng là nhằm vào cái gì mà sinh ra biến chất hiện tại hắn chủ yếu chiến đấu đối tượng là địa tinh người hoặc là biến dị thú này đó địch nhân đều là thực dễ dàng liền công nhận ra tới có thể một khi tiến vào vũ trụ chiến trường trung tộc hàng tỷ kế. Rất nhiều thời điểm có thể rõ ràng đánh dấu địch nhân, chẳng sợ tạm thời bị địch nhân chạy thoát, một ngày nào đó vẫn là có thể lại lần nữa tỏa định địch nhân. Nay quả thực chính là biến tướng gen Bom hoặc là biển sao thần quốc hệ thống hơi có lại bản a. Tuy rằng, hiện tại còn nhìn không ra uy lực, bất quá tuyệt đối là cái thần kỹ. Cái này kỹ năng không phải là biển sao thần quốc hệ thống nguyên thủy phiên bản đi. Mang theo kinh hỉ cùng nghi hoặc, tiếp tục nhìn đi xuống. Thủ thủ tính. Đây là có ý tứ gì? Hứa Du Nhân nhìn đến thuyết minh, có chút ngốc. Ta có thể chống giống chế tạo hoàng kim cấp thủ thứ Giơ tay, bốn phía chống rông không trùng, không có bất luận cái gì phản ứng. Quả nhiên không thể chống rông chế tạo thổ thứ, trên bầu trời thổ nguyên tố cực kỳ loa. a. Nghĩ đến này vấn đề, hắn đột nhiên nghĩ tới một người. Khắc Lạc Cờ Đạt Ngươi, giáo đoàn cái này nghị viên, có thể chế tạo cường hãn báo cát. Kia hẳn là thổ nguyên tố một loại đi. Có phải hay không ta muốn cùng hắn đánh phối hợp, thổ CP. Hắn thả ra báo cát, ta ở hắn báo cát trong phạm vi, điên cuồng phóng thích thổ thứ, nơi nơi lo xuyến. Ngâm lại Khắc Lạc Cờ Đạt Ngươi kia trương âm trầm trầm mà ra, hứa du nhiên một trận buồn nôn. Ai Ta không phải loại người như vậy a. Hình tượng không hình tượng không sao cả, mấu chốt giới tính không cướp, chủ yếu là hắn thích chịu xì gà, ta không thích, hai chúng ta không thích hợp a? Hứa Du nhiên một bên miên man suy nghĩ, một bên lại nghĩ đến một vấn đề. Ta là thổ nguyên tố đại danh tử, tinh thần lực tác dụng ở trên người mình. Bá, Bá, Bá cánh tay thượng nháy mắt bắn ra tam căn vàng nóng gai nhọn. Ngoa Tào. Hứa Du nhiên chỉ là tùy tiện thử thử, kết quả cho chính mình hoảng sợ. Quanh vài cái, thổ thứ giống như cắm rễ ở chính mình cánh tay thượng, căn bản sẽ không rơi xuống, thật giống như chính mình thân thể một bộ phận ca đây là muốn biến thành con nhím tiết tấu a đánh với ta gần người băng giáp thượng gai nhọn còn chưa đủ sắc bén hơn nữa địch nhân thường thường đều sẽ lảng tránh nếu tái ngộ đến đại môn loại này gần người hình chiến sĩ vậy là tốt rồi chơi ca làm ngươi ôm ta eo ca làm ngươi ôm ta bá bá bá bán ra tam căn thổ thứ nháy mắt cho ngươi loát xuyến thổ thứ cái này thức tỉnh kỹ là hứa du nhiên sớm nhất thức tỉnh kỹ năng đối cái này kỹ năng vẫn là rất có cảm tình tuy rằng hiện tại cũng không có biến chất đến không thể tưởng tượng nỗ nỗi bất quá cuối cùng không như vậy dâu dịa Cận chiến thời điểm, tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ý cấp địch nhân đến một lần kinh hỉ lớn. Ca hội trưởng thứ, ngươi sẽ sao? Ngoa tảo, ta chẳng phải là biến thành con nhím. Hình ảnh quá mỹ, Hứa Du Nhiên quả thực không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Chương 263 Kinh Thiên đại chiến. Hứa Du Nhiên đối cái này hoàn toàn mới thổ thứ, vẫn là thực vui mừng. Hắn băng giáp thượng mang thêm gai nhọn, phản kích ra tới là bạch ngân cấp thương tổn. Đối với hắn hiện tại địch nhân đến nói, lực công kích vẫn là có yếu. Hiện tại có hoàng kim phẩm chất thổ thứ võ trang ở băng giáp thượng, cận chiến Hứa Du Nhiên cơ hội không có như hạ còn giữ lại cuối cùng hạng nhất kỹ năng, luôn luôn không dùng như thế nào quá điên cuồng hét lên. Thuật thuật tính, đây là từ quần thể phụ trợ kỹ năng, biến chất thành khống chế loại kỹ năng. Cái này kỹ năng xem ra một hồi yêu cầu thực nghiệm một chút. Phối hợp hàn khí giảm tốc độ hiệu quả, lại đến một cái khống chế loại kỹ năng. Tuy rằng hứa du nhiên không có thức tỉnh không khí loại thức tỉnh kỹ, không thể để cao chính mình tốc độ. Bất quá, có thể hạ thấp địch nhân tốc độ, khống chế địch nhân động tác, làm phi kiếm cùng chính mình cận chiến, phát huy ra ứng có uy lực, này cũng đủ. Hiện tại nắm giữ thức tỉnh kỹ có 10 loại. Kim cương phẩm chất hai loại: sắt thép chi khu, đốt cháy giai đoạn. Hoàng kim phẩm chất tám loại: truy tung, thủ thuận, thủ thứ, điên cuồng hét lên, tường đất, băng giáp, hàng khí, tiến huyết phong hầu. Phi kiếm mảnh nhỏ cũng gom đủ bộ thiến, chiều dài cũng đạt tới 60 nhiều cm. Không biết còn có mấy khối mảnh nhỏ, cũng không biết toàn bộ gom đủ lúc sau sẽ phát sinh cái gì kỳ diệu biến hóa. Thân kiếm thượng hiện tại có một cái phản bội tự, đây là kiếm tên sao? Muốn nói thanh kiếm này, cùng chính mình không có cực kỳ đặc thù liên hệ. Hứa Du nhiên chính mình đều không tin luôn là từ một ít không thể hiểu được con đường, không thể tưởng tượng đạt được một đoạn tản tiến, thậm chí xa độn vô số năm ánh sáng ở ngoài tam thể tinh hệ còn có thể bắt được một đoạn tản tiến. Nay quả thực quá xả, ngẫm lại này đó ly kỳ trải qua, hứa du nhiên chính mình đều đốc. chỉ là hiện tại một chút manh mối đều không có, chỉ có thể tạm thời trước vong. Hắn cùng mặt khác bốn lần, năm lần thức tỉnh giả bất đồng, mặt khác thức tỉnh giả chủ công một loại thức tỉnh kỹ, bốn lần thức tỉnh tăng lên tới hoàng kim phẩm chất, năm lần thức tỉnh tăng lên tới kim cương phẩm chất. Mặt khác thức tỉnh kỹ vô pháp thăng cấp, tự nhiên liền chậm rãi đào thải. Dùng thanh đồng phẩm chất thức tỉnh kỹ, công kích 4 lần thức tỉnh giả, quả thực chính là nói giỡn, Cùng pháo hoa không có gì khác nhau. Hứa Du nhiên thức tỉnh kỹ vẫn luôn ở thăng cấp phẩm chất, như vậy liền có thể miễn cưỡng đổi kịp hắn cường đại bước chân. Hiện tại sở hữu thức tỉnh kỹ, thấp nhất phẩm chất đều là hoàng kim phẩm chất, cơ bản đều có thể ở hắn trong chiến đấu phát huy tác dụng. Đối chiến 5 lần thức tỉnh giả, yêu cầu hao chút công phu, thu thập 4 lần thức tỉnh giả, liền rất chú ý. Kiến huyết phong hầu sát thật là cái thần kỹ, chỉ là yêu cầu vi rút làm nguyên liệu, bằng không hoàng kim phẩm chất kiến huyết phong hầu đối 5 lần thức tỉnh giả tới nói ý nghĩa không lớn, mạch chết luân cũng đủ tàn nhẫn. Bằng vào kim cương phẩm chất kiến huyết phong hầu ngồi ổn nghị viên lễ. Theo đạo lý tới nói chỉ cần có cường lực vi rút làm vật dẫn, hứa du nhiên kiến huyết phong hầu hẳn là ác hơn. Đáng tiếc hắn hiện tại liền dư lại cuồng khuyến bệnh, rắc, viêm gan b viêm vi rút. Thanh đồng phẩm chất cuồng khuyến bệnh không có gì dùng, rắc, viêm gan b viêm vi rút lại cùng kiến huyết phong hầu tự mang vi rút lập lại. Bất quá nói tóm lại, lúc này đây tam thể tinh hệ hành trình thu hoạch phong phú. Hiện tại thực lực, không biết có thể hay không quét ngang địa tinh. Hứa du nhiên tâm tình thoải mái ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài thanh chấn trong dặm với anh nấy mắt đột phá âm trướng, khống chế phi kiếm ngang trời mà đi ngẫu nhiên gặp được tạo thành loại nhỏ đoàn đội ở thăm dò di tích thức tình giả hứa du nhiên sẽ nói rõ phương hướng làm cho bọn họ mau chóng rút lui ở hắn kinh người khí thế áp bách dưới căn bản không cần lãng phí miệng lưỡi sở hữu gặp được thức tình giả toàn bộ cho dù ve sầu mùa đông hướng về nhập khẩu phương hướng hội hợp gặp được mấy chỉ hoàng kim cấp biến dị thú hứa du nhiên thí nghiệm một chút điên cuồng hét lên dùng để đối chiến hoàng kim cấp biến dị thú hiệu quả vẫn là không tồi Phạm vi cũng không lớn, bất quá kinh sợ hiệu quả không tồi. Thế nhưng có thể sinh ra ngắn ngủi cứng còn trạng thái, này liền cùng trương thiên binh định thân thuật có hiệu quả như nhau chi diệu. Trong chiến đấu, hứa du nhiên bằng vào phi kiếm siêu cao tốc độ, nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Bằng vào hoàng kim phẩm chất băng giáp, kim cương phẩm chất cương cân thiết cốt, khiêng lấy địch nhân đả kích. Trương kiếm, phi kiếm, thủ thứ phụ trách đả kích địch nhân. Hàng khí, điên cuồng hét lên, tường đất dùng để khống chế khống chế địch nhân. Thật sự khiêng đánh, trước tới một phát kiến huyết phong hầu suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Đốt cháy giai đoạn không ngừng khôi phục tự thân trạng thái, quả thực là hoàn mỹ. Tốc độ, phòng ngự, thiên công, khống chế, chữa bệnh, trạng thái xấu. Hứa Du Nhiên rốt cuộc trưởng thành vì một người tự thành hệ thống nhiều công năng hình pháp hệ lá chắn thịt. Khả mối khả ngọn, nhưng lãng nhưng mãi, ta thật đúng là ở nhà lữ hành, giết người cấp của chuẩn bị cực phẩm tiểu ấm năm a. Hắn một bên mỹ tư tư nghĩ, một bên ở phía chân trời bay lượn. Có thể ở trung truyền pháo đài tinh cầu, như vậy không kiêng nể gì không trùng phi hành. Chư bỏ Hứa Du Nhiên, phòng trường toàn bộ địa tinh cũng tìm không ra mấy cái. Rốt cuộc phía trước xuất hiện biển rộng, ít nhất ở Hứa Du Nhiên xem ra, nay phiến Thủy vực hẳn là biển rộng. Mênh Công vô bờ màu đen đại dương mênh Công, nhìn khiến cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Hứa Du Nhiên đứng lặng ở bờ biển trời cao trung, nhìn xuống trước mặt mãnh liệt sóng gió. Chỉ là gần biển, tựa hồ là có thể cảm nhận được vài đạo mạnh mẽ hơi thở, hẳn là trong biển kim cương cấp biến dị thú. Nhập hải tác chiến, không phải hắn cường hạng, nghĩ đến mặt khác thức tỉnh giả, cũng sẽ không thất tâm phong sẽ tiến vào như vậy hải vực. Vẹo, phi kiếm cắt cái xinh đẹp đường cong, dọc theo bờ biển tiếp tục bao táp, tàn sát hoàng kim cấp biến dị thú với hắn mà nói không hề ý nghĩa. xa xôi dãy núi chi gian, tựa hồ có một đạo cường hãn hơi thở xa xa tỏa định hứa du nhiên. nay hẳn là kim cương cấp biến dị thú biểu thị công khai chủ quyền một loại thị uy hành vi. hứa du nhiên ngang trời mà đến cường đại khí thế áp đảo hoàng kim cấp biến dị thú, sôi nổi tránh lui. cũng chỉ có kim cương cấp biến dị thú có gan đối hứa du nhiên tiến hành khiêu khích. thật là ngượng ngùng, cả tiềm chính là ngươi. hứa du nhiên trong lòng đại hỉ có thể hay không lại nhiều hạng nhất kim cương phẩm chất thức tình kỹ, liền xem ngươi. một thân ẩn ẩn lập loè kim sắc quang mang giáp. Bộ vị mấu chốt đều dựng đứng 20 cm gai nhọn. Sau lưng tam căn kim quang lấp lánh thổ thứ, dường như ở trên sống lưng mọc ra kim sắc gai xương, dị thường dữ thợn, khủng bố. Cầm trong tay một thanh thon dài kim sắc trường kiếm, chân đạp lập loè hàn quang siêu phẩm phi kiếm. Hứa Du Nhiên hiện tại tạo hình, uyển khúc vô cùng, cực kỳ phong cách. Thon dài, biểu hãn thân hình, ẩn hàm nổ mạnh tính lực lượng. Sáng ngời có thần hai mắt, toát ra một tia lạnh lẽo sát ý. Khóe môi treo lên một mặt thói quen tính mỉm cười, ta mị dường như đến từ địa ngục tử thần. Oanh. Tốc độ tăng lên tới cực hạn gấp bảy vận tốc âm thanh phá vỡ âm trướng. lôi cuốn vô biên sát ý cùng như thế, hứa du nhiên trạng như thần ma giống nhau, lao thẳng tới kia phiến dãy núi. ầm vang, giống như hỏa tinh đâm địa tinh giống nhau, kinh thiên một kích từ trên trời giáng xuống, một tòa tiểu sơn ở một người một thú va chạm dư ba trùng, trực tiếp bị chấn sụp một nửa. Lúc này đây va chạm vi lực đã không thua gì một viên năm vạn tấn đương lượng siêu cấp bom vi lực, phong ốc lớn nhỏ cự thạch tùy tay đã bị đánh thành một mịn. Đại chiến điên cuồng bùng nổ, nháy mắt tiến vào gây cấn trình độ. Không lâu trước đây đã từng phát sinh đại chiến quảng trường. Khoảng cách trùng động nhập khẩu kỳ thật cũng không xa, ước chừng mấy trăm km bộ dáng. Chỉ là bởi vì viên tinh cầu này từ trường hỗn loạn, dẫn tới điện tử thiết bị toàn bộ vô pháp vận chuyển. Cho nên tuyệt đại đa số thức tỉnh giả đều là thăm dò thật lâu mới biết được này chỗ quảng trường. Hiện tại muốn đi ra ngoài kỳ thật liền đơn giản nhiều, thẳng tắp khoảng cách mấy trăm km. Đối với này đó thức tỉnh giả tới nói, căn bản không coi là cái gì. Đại tần quân bộ ở sở tân Nguyệt thượng tướng dẫn dắt hạ, bắt đầu tổ chức rất nhiều thức tỉnh giả rút lui, giáo đoàn một chúng nghị viên phụ trách phụ trợ phối hợp. Âu Mỹ liên minh cường giả ném xuống những cái đó cấp dưới, lo chính mình đi trước. Bọn họ sát thật cũng không mặt mũi ở tiếp tục lưu lại nơi này, bị một cái 20 xuất đầu tiểu tử, đoàn diệt 12 thiên vương. Còn không thể không ở hứa Du Nhiên bức bách hạ, toàn bộ rút lui này chỗ di tích. Này đó năm lần thức tỉnh giả, muốn nhiều nghẹn khuất liền có bao nhiêu nghẹn khuất. Đồng thời, bọn họ cũng nóng lòng mau chóng đi ra ngoài, đem nơi này phát sinh hết thảy, mau chóng hội báo đi lên. Ở bọn họ xem ra, Hứa Du Nhiên cùng bọn họ nói những cái đó đều là biên chuyện xưa. Tuyệt đối là đại tần vì độc chiếm di tích mới nghĩ ra được cấm như quỷ tế cái kia tiểu tử từ di tích bên trong ra tới, cường lực cường han dối tinh rối mù Nếu hắn chính là cái kia đã hơn một năm trước kia, bị siêu cấp bom nổ chết hứa du nhiên. Lúc ấy hắn bất quá mới là ba lần thức tỉnh giả, đã hơn một năm thời gian, là có thể giết chết 6 lần thức tỉnh giả thảo chỉ xài chu. Có thể thấy được kia tòa di tích giữa, tất nhiên cất dấu kinh thiên bí mật cùng khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Hơn hai vạn danh thức tỉnh giả, biển người tấp nập giống nhau, cơ hội này đây hoành đại tư thái phản hồi nhập cầu. Nữ nhân đều có thần kỳ giác quan thứ sáu, bất tri bất giác, đông phương bạch. Lê Âu Nạ, Lý Toàn, bốn cái nữ hải liền đi tới cùng nhau. Đông Phương Bạch thực khẩn trương, nàng nhìn ra được hứa du nhiên cùng cái này sẹo mặt nữ hải, quan hệ không bình thường. Nàng rất sợ biết nghe được một ít, nàng không hy vọng phát sinh sự tình, đã đã xảy ra. Lê Âu Nạ thực thất vọng, hiện tại đã chứng thực, cả cả chính là hứa du nhiên. Nàng xem qua tin tức, cũng biết Đông Phương Bạch, Lý Toàn hai người, vì tranh làm hứa du nhiên bạn gái, nào đến với vui. Lúc ấy, nàng chỉ coi như tình ái tin tức, cười chi. Nơi nào sẽ biết? có một ngày vạn dặm ở ngoài bắt quái tin tức, thế nhưng có thể cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Lý Toàn tựa hồ cũng ẩn ẩn có điều cảm giác, càng nhiều lại là tò mò. Nay đã hơn một năm, ở Hứa Du Nhiên trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trong lòng vẫn luôn đang an ủi chính mình, lệ ố nạ là ta hảo tỉ muội, ta nhất định phải giúp nàng. Nếu muốn đánh nhau, nhân ra chính là hai người, lệ ố nạ chỉ có một người. Đến nỗi là bà gì cả cả, vẫn là Hứa Du Nhiên. Nàng kỳ thật cũng không quá để ý, nàng chỉ là thèm hắn thân mình. Phi, là hắn thèm thân thể của ta, ta mới là bị bắt buôn bán người kia bất quá, tóm lại là bị kia tiểu tử chiếm tiện nghi. Không thể cứ như vậy tiện nghi kia tiểu tử, không được đã kêu ta thúc thúc tới. Chính là ta thúc thúc giống như đánh không lại hắn a. Mỹ tư tư Hứa Du Nhiên đang ở cùng Kim Cương cấp biến dị thú điên cuồng đại chiến. Các hạng hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ, rơi tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Kỳ phong địch thủ, vui sướng tràn trề đại chiến, làm hắn đảo qua tam thể tinh hệ tối tam. Hắn lại không biết, bốn cái nữ hải chi giàn kinh thiên đại chiến cũng sắp triển khai. Chương 264. Không cần để ý những cái đó chi tiết, một đoàn mơ hồ vẫn sáng là này viên trung truyền pháo đài tinh cầu duy nhất thái dương. nếu đây là tự nhiên sức mạnh to lớn, tựa hồ hết thể đều có vẻ như vậy thuận lý thành trương. nếu dựa theo hứa du nhiên cách nói, đây là khoa học kỹ thuật văn minh kết tác. tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán với khoa học kỹ thuật văn minh tiên tiến kỹ thuật trình độ. này nói cách ly tầng là vì phòng ngừa tu luyện văn minh nhìn trộn, cùng loại với đại hình ảo trận. rất nhiều địa phương tựa hồ có chứng cứ cho thấy khoa học kỹ thuật văn minh, tu luyện văn minh hai người hẳn là cùng nguyên đồng tông. chính là loại này xung khắc như nước với lửa, lại có chút cùng loại với võ hiệp trung phái hoa sơn. Khí, kiếm nhị tông vì đạo thống lý niệm mà chiến, thù hận thậm chí so người ngoài còn muốn thâm. Tiến đến di tích thăm dò khí, phản phất tầng tầng sương mù, nguy cơ thật mạnh. Trở lại lưu đổ, mọi người rồi lại tăng thêm tân nghi hoặc, nguy cơ không còn sót lại chút gì. Đại tần quân bộ, giáo đoàn hội nghị, hiện tại còn sống 5 lần thức tỉnh giả cộng lại 8 người. Đã có nghị viên dẫn đầu phản hồi nhập khẩu, lưu thủ ở nhập khẩu nghị viên nghỉ Cố lệ Robin, dẫn dắt 3 gã nghị viên tới rồi chi viện. Hơn hai vạn danh thức tỉnh giả, mêng nông quần quận đi tới, đừng nói hoàng kim cấp biến dị thú, chính là kim cương cấp biến dị thú đều dọa hồn phi phách tán tứ tán buôn nào đông Phương bạch đầu tiên đánh vỡ trầm mặc cùng số hổ nếu khẳng định muốn đối mặt trần tướng sao không như vậy nói cái rõ ràng không chỉ là nàng tin tưởng đại tần quân bộ mọi người thậm chí toàn bộ đại tần sở hưu ba cánh đều muốn biết hứa du nhiên này đã hơn một năm tình huống nhìn phía trước đen nghịt rầm dạp đám người phụ trách sau điện đông Phương bạch hướng về lệ ô nã vươn tay chính thức nhận thức một chút đông Phương bạch lệ ô Nạ hơi hơi sửng sốt nên tới vẫn là tới cùng đông phương bạch nắm một chút tay lệ ô Nạ, giáo đoàn trung tâm tập huấn doanh lý toàn Đám người cho nhau trì giản cũng nắm một chút tay. Lý Toàn, đại tần quân bộ thiếu tá. Tên thật Bèn Nè táo Lệ Vi Á, giáo đoàn trung tâm tập huấn doanh. Trầm Mặc, xấu hổ, rối rắm, Bàng Hoàng, thấp họm, nghi hoặc. Bốn cái nữ hải tâm tư khác nhau, trùng tộc khác nhau, tính cách khác biệt, lại các có phong thái, các có đặc sắc, không có chỗ nào mà không phải là phong hoa tuyệt đại hàng người. Đông Phương Bạch tâm tư tỉ mỉ, trầm ổn đại khí, tính cách kiên nghị, Đông Phương mỹ nhân đặc có mặt trái xoan, viên tóc tóc ngắn có vẻ phá lệ khôn khéo rỏi giang. Lý Toàn hoạt bát khiếu thoát, tư duy sinh động tính cách rộng rãi, điển hình giang nam vùng sông nước nữ tử, trứng nóng mặt có vẻ thực thụ nữ, tuy rằng không cao, dáng người lại rất nóng bỏng. Lệ ốn ả tâm tư mất cảm, tự ti chung mang theo một tia quật cường cùng kiên trì, tiếp nhận rồi hứa du nhiên hai lần chữa trị, trên mặt vết sẹo tựa hồ đều ảm đạm rất nhiều. Tuy rằng khuôn mặt thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ, một đôi mắt lại kinh người mỹ lệ, linh động, dáng người có thể nói siêu việt hoàn mỹ hòa bạo. Tính cách tiêu sái, lãnh diễm cao ngạo, còn mang theo người phương tây đặc có buôn phóng, hào sảng. Thân hình cao lớn đỉnh bản, hình thể chi hỏa bạo chút nào không thua với lệ Việt mỹ phương tây nữ tính gương mặt xuất thân phú hào nhà từ nhỏ tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục cao đẳng bốn ga nữ tử các cô phong thái có thể nói nhất thời chi du lượng đông phương bạch thử tính hỏi du nhiên hắn cũng vào giờ phút này đồng thời đặt câu hỏi cả cả chính là hứa du nhiên nhị nữ đều có chút xấu hổ lại là hiểu ý cười lý toàn trên vào nói nói đúng vậy hắn là hứa du nhiên đại tần quân bộ thiếu tá đông phương bạch hỏi tiếp nói du nhiên hắn này đã hơn một năm tới nay đều ở giáo đoàn vẫn luôn vẫn luôn cùng các ngươi ở bên nhau đây mới là đông phương bạch Lý Toàn nhất quan tâm vấn đề, không phải là Hứa Du Nhiên trầm mê với Dị Quốc Phong Tỉnh vô pháp tự kềm chế đi, không phải đã hơn một năm chuyện này, chỉ sợ chỉ có ta nhất rõ ràng, bởi vì lúc trước chính là ta nhặt được Hứa Du Nhiên, Lệ ố nạ tuổi hồ mẫn cảm phát hiện vấn đề nơi, nhặt được Hứa Du Nhiên, Lý Toàn có chút tò mò nhìn về phía Lệ ố nạ. đúng vậy, nhặt được, Lệ ố nạ trong ánh mắt mang theo một tia thồn thức, này hết thảy đều giống như một hồi ảo mộng giống nhau, phát sinh như vậy đột nhiên, kết cục cũng như vậy ngoài dự đoán mọi người, đó là mấy tháng trước một ngày buổi sáng. Sắc thực nói là 2037 năm 4 đầu tháng. Lệ Ốn Na hồi tưởng một chút, ta ở Jioje dãy nổi Bắc khu vùng ngoại ô, đang ở lẻ loi một mình săn giết biến dị thú, Hứa Du Nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất phía trước cũng đã trọng thương. Tê Lý toàn tựa hồ có chút lo lắng, có chút đau lòng, ngươi như thế nào biết rơi xuống đất phía trước liền trọng thương. Hắn té rất ở khoảng cách ta không xa địa phương, toàn thân trải rộng cái loại này khủng bố bỏng cháy dấu vết, giống như từ luyện người lò bỏ ra tới giống nhau. Lệ Ốn hồi tưởng khởi, lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Du Nhiên thời điểm, không cấm cũng có chút nghĩ mà sợ. Mặc cho ai nhìn đến từ trên trời giáng xuống như vậy một khối thi thể, ai có thể không sợ hãi? Từ trên trời giáng xuống thương thế cũng không phải quá nghiêm trọng, rốt cuộc thân thể tố chất ở nơi đó, chính là kia một thân bỏng, thật là quá khủng bố. Có thể thiêu cơ hồ đều cháy hỏng, hoặc là thiêu không có. Lệ ố nạ bỗng nhiên nhớ tới, cứu lên hứa du nhiên thời điểm. Chỉ lo cho hắn kiểm tra thương thế, cũng không để ý cái gì giới tính. Bất quá làm nàng ấn tượng rất sâu sự tình, chính là hứa du nhiên phía dưới cơ hồ toàn bộ đốt trọi, giống như da dọn xúc sinh Nghĩ đến này chi tiết, nàng không khỏi lại là nghĩ mà sợ lại làm mỉm cười, lại có chút ngượng ngùng. Hắn kia một thân thương, hẳn là siêu cấp bom lính tạc tạo thành. Đông Phương Bạch lẩm bẩm nói, thật không biết, hắn bị nhiều ít khổ. "Ai, Lệ Ôn Na, cảm ơn ngươi. Không phải ngươi cứu hắn, chỉ sợ hắn đã sớm đã chết." Lúc ấy cứu hắn, hoàn toàn xuất phát từ đồng tình cùng tò mò, cũng không có gì có thể cảm tạ. Lệ Ôn Na chạy nhanh giải thích một chút, "Huống chi, có thể gặp được hắn, là ta cả đời may mắn nhất sự." "Gì? Không đúng a, thời gian không cấp." Lý Toàn Mẫn cảm phát hiện, tựa hồ trung gian thiếu một ít cái gì, hắn bị siêu cấp bom lính đặc Hẳn là 2036 năm 4 đầu tháng, như thế nào lại lần nữa xuất hiện chính là 2037 năm 4 tháng. Đúng vậy, này một năm thời gian, chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở trên trời phi? Cũng tò mò nhìn về phía Lệ Ồnạ, sắp thật hẳn là ở phi, bất quá không phải ở trên trời. Dựa theo hắn cách nói, hẳn là ở một mảnh hư vô chúng trôi nổi, hắn xưng là thời không khế hở. Ở nơi đó không có không gian, thời gian khái niệm. Lệ Ồnạ vội vàng giải thích một chút, thời không khế hở, chẳng lẽ cùng loại với chúng ta truyền tống lại đây xúc động? Lý Toàn rốt cuộc nhịn không được hỏi ra Đông Phương Bạch vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, hắn thương thế khi nào khôi phục? Vì cái gì không trở lại đại tần? Vì cái gì không cùng chúng ta liên hệ? Tấn Hắn cách nói, ta suy đoán trùng động hẳn là một loại lợi dụng thời không khe hở truyền tống kỹ thuật, có thể vượt qua không gian, thời gian, trực tiếp tiến hành điểm đối điểm truyền tống. Bằng không vũ trụ trong hư không, khoảng cách đều là lấy năm ánh sáng tính toán, nhân loại căn bản vô pháp hoàn thành tinh tế lữ hành. Lệ Ốn hạ cười khổ một chút nói tiếp, không phải hắn không nghĩ liên hệ các ngươi, mà là hắn mất trí nhớ. Không biết là bị siêu cấp bom tạo thành thương tổn vẫn là trở về thế giới hiện thực tạo thành tương tổn. hắn liền tên của mình đều không nhớ rõ vẫn là ta cho hắn khởi tên tiêu bạ gì cả cả hồ đông phương bạch lý toàn cơ hồ đồng thời thật dài ra một hơi lấy hứa du nhiên ngay lúc đó thực lực siêu cấp bom đã kết giới có thể bảo mệnh cũng đã là kỳ tích không chi ở ai đều không hiểu biết thời không khe hở trung lưu lạc rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết toàn thân bỏng đầu góc bị thương nặng dẫn tới mất trí nhớ tựa hồ này đều nói được thông biết không phải bởi vì mê luyến dị quốc mỹ nữ dẫn tới hứa du nhiên vui đến quên cả trời đất Đông Phương Bạch, Lý Toàn Nhị nữ rốt cuộc giải khai một cái khúc mắc, nghĩ đến Hứa Du Nhiên ngay lúc đó hành động vĩ đại, còn có hắn chịu thương, ăn đến khổ. Một cái trọng thương, mất trí nhớ ba lần thức tỉnh giả, lưu lạc ở Nam Mỹ đại lục này phiến xa lạ thổ địa thượng. Nhị nữ trong lòng đều là một trận khổ sở, tựa hồ trái tim đều đau có chút run rẩy, vành mắt đã bắt đầu có chút phiếm hồng. Đông Phương Bạch ngữ thanh có chút nghẹn nào, nghẹn nào giọng nói nói, cảm ơn ngươi, Lệ ô à. Cũng là lần đầu tiên biết Hứa Du Nhiên lai lịch, nghe được Hứa Du Nhiên tao nộ cũng là một trận lo lắng. Bất quá nàng từ nhỏ tiếp thu chính là phương Tây giáo dục, tính cách cùng tình cảm xa không có Đông Phương Bạch các nàng tinh tế. Lễ Ốu Nạ giữ chặt Đông Phương Bạch tay, an ủi nói, tính, đừng nghĩ như vậy nhiều. Sự tình đều đi qua, hắn giống như Tiểu Cường giống nhau, đánh không chết, truy không lạ. Lý Toàn Toàn mò hỏi, người cứu lúc sau đâu? Cứu hắn lúc sau. kia đoạn thời gian, chúng ta ở Bắc khu sống nghèo, hắn vừa mới thức tỉnh, liền giúp ta giết một cái ác nhân. Lễ Ốu Nạ tựa hồ lại lầm vào trong hồi ức, sau lại, chúng ta cùng nhau cùng ăn, cùng ở, cùng đi huấn luyện doanh, cùng ăn cùng ở Lý Toàn nhạy bén phát hiện cái gì vấn đề đúng vậy hắn thương như vậy trọng đều là ta ở chiếu cố hắn a Lệ ố Nạ nói đến cùng cũng là Phương Tây Nữ Hải đối với lượng Tính Chi Gian Lệ Giáo Đại Phòng tựa hồ không như vậy để ý hắn là cái Nam A Đông Phương Bạch Lý Toàn đều có chút kinh ngạc nhìn thẳng nhiên tự nhiên Lệ Ôn Nạ hắn thương như vậy trọng tùy thời khả năng chết đi đều là ta cho hắn tắm rửa xử lý miệng vết thương a Lệ Ôn Nạ cùng nhìn nhau liếc mắt một cái này hai cái Đông Phương Nữ Hải tựa hồ có chút chuyện bé xé ra to a không quan tâm hứa du nhiên trải qua Như thế nào tịnh quan tâm một ít lông gà vò tỏi việc nhỏ, các nàng cũng không biết. Ở Đông Phương Bạch Lý Toàn toàn nhìn, vấn đề này rất quan trọng. Chỉ cần Hứa Du Nhiên còn hào hào tồn tại, không có bị dị quốc mỹ nữ câu dẫn linh hồn nhỏ bé. Như vậy những chi tiết này liền rất quan trọng, ít nhất ở truyền thống Đông Phương nữ tính trong lòng, những chi tiết này rất quan trọng, không chút nào để ý dắt Lý Toàn tay, không cần để ý những cái đó chi tiết, ta cùng ngươi nói một chút Hứa Du Nhiên đánh ta mông sự, hán quả thực chính là cái ác ôn, làm cho mấy ngàn người mặt ốm ta, đánh tam nông. Nói đến vấn đề này, mặt mày hớn hở. Cao Hưng Phấn chấn muốn cùng Đại Gia chia sẻ một chút nàng cảm thụ đánh người mông, mấy ngàn người nhìn Đông Phương Bạch Lý Toàn nhị nữ hoàn toàn ốc, đây là tình huống như thế nào? Cái gì đều không cần để ý những cái đó chi tiết, những chi tiết này mới quan trọng nhất hảo sao? Hứa Du nhiên khi nào như vậy buôn phóng, thế nhưng ôm cái này Đại Mỹ nữ, đẹp mông, nguyên lai like chính là bởi vì cái này, hắn mới vui đến quên cả trời đất, không nghĩ liên hệ chúng ta, hắn không phải là làm bộ mất chi nhớ, liền vì lưu lại nơi này chuyên môn đánh người ra đi. Tiểu tử này có hay không đánh quá lệ ôn Nhị nữ Hồ Nghi nhìn nhìn Lệ Ôn Á, chỉ thấy nàng biểu hiện đạm nhiên tự nhiên, không hề gợn sóng. Giống như loại sự tình này ở nàng xem ra, lơ lòng bình thường giống như sinh hoạt hàng ngày giống nhau. Nhị nữ tức khắc giống như rơi vào vạn trượng đáy cốc, một lòng thật lạnh thật lạnh. Vừa mới một khang ngu tỉnh, nhớ mong, nháy mắt chuyển hóa vì căm giận ngút trời. Lập tức tranh tính bám vào người, lúc ấy liền toan. Đông Phương Bạch một phen giữ chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, "Tới, cùng ta hảo hảo nói nói những cái đó chi tiết." Chương 265. Nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên nữ nhân tư tưởng cảm tình rất tinh tế cũng thực phức tạp đặc biệt là mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau tục nữ nói ba nữ nhân một đại diện hùng chi là bốn cái nữ nhân đến từ bất đồng địa vực bất đồng quốc gia bất đồng chủ tộc bất đồng bối cảnh nữ nhân dễ dàng thù hận một người đồng dạng càng dễ dàng tha thứ một người Vừa nghe nói hứa du nhiên là bởi vì mất trí nhớ cho nên mới đã xảy ra mặt sau hết thảy đông phương bạch lý toàn nhị nữ trong lòng lập tức dập tắt lửa giận cùng nghi ngờ dư lại tới chỉ có quan tâm cùng thương hại các nàng một bên chạy tới nhặt một bên nghe sinh động như thật cùng các nàng giảng giải quá trình, khi thì lo âu, lo lắng, khi thì khổ tâm trăm chuyện, khi thì lại nghiến răng nghiến lợi. Sự kiện phát sinh thời điểm, lễ ốn ạ chỉ là nhất thời tức giận. Sau lại bởi vì về tình cảm có thể tha thứ, cũng liền hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đây là Đông Tây phương văn hóa thật lớn sai biệt. Giống như chính mình bạn trai, làm cho chính mình mặt, trong lúc vô ý hôn môi khác nữ hải, phương tây nữ hải khả năng sẽ nhất thời sinh khí, qua đi còn chưa tính. ở Đông phương nữ hải xem ra, khả năng đây là hai người chia tay lý do. Chuyện này đã qua đi đã nhiều ngày, Lệ Ôn Na đều có thể đường chê cười tới giảng. Đông Phương Bạch Nhị nữ lại nắm chặt nắm tay, hận không thể tay xé Hứa Du Nhiên. Lại sau lại nghe nói bọn họ tiểu đội bị người hố đi làm mồi dụ, mạch rối kim cương cấp biến dị thú. Nhị nữ lại là lo lắng không thôi, tuy rằng mọi người đều tốt đẹp ở chỗ này. Đến nỗi Hứa Du Nhiên ly kỳ biến mất dưới nền đất thâm quật, thẳng đến vì cái gì sẽ từ quang màn nội ra tới, bốn cái nữ hải đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bốn cái nữ hải không có tương ngộ phía trước, Đông Phương Bạch cùng Lý Toàn vẫn luôn ở tranh, Lệ Ôn chủ quyền nắm lại là phương tâm ám hứa. Hiện tại bốn cái nữ hải chạm mặt, cộng đồng đề tài đều là hứa Du Nhiên. Lại rất tán ý, không ai đưa ra chính mình cùng hứa Du Nhiên quan hệ. Tựa hồ đây là một loại ăn ý, một khi đánh vỡ, tất nhiên là một hồi vượt qua vạn dặm kinh thế chi chiến. Hứa Du Nhiên luôn là trước cùng Đông Phương Bạch nói chuyện, ở nàng xem ra này không thể nghi ngờ là một loại tán thành cùng ngầm đồng ý. Chính mình chính quy bạn gái vị trí, tuyệt đối là không hề nghi ngờ. Huống chi nhiều năm đồng học tình nghĩa, cộng đồng chiến đấu hăng hái đã hơn một năm, thâm hậu cảm tình cơ sở ở chỗ này. Đông Phương Bạch biết hứa Du Nhiên không chết, trong lòng vui mừng đều phải nổ tung, rất nhiều chi tiết liền cũng không như vậy để ý, một đường cho cười, tâm thái vững như lão cẩu, lệ ốn hạ tuy rằng thói quen tính tự ti, chính là đi theo ra lãng hứa du nhiên lăn lộn lâu như vậy, cũng bị hứa du nhiên lây bệnh một ít hư thói quen, lại lần nữa trở về hứa du nhiên, thực lực cường đến nổ mạnh, nàng cũng là đi theo vui mừng, hơn nữa nàng biết hứa du nhiên như vậy trọng thương thế đều không có chết, chính là đến lúc với đốt cháy giai đoạn cái này chữa bệnh thật kỹ, hiện tại hứa du nhiên bỗng nhiên có thể chữa bệnh người khác, khẳng định là chuyên môn vì chính mình, tăng lên chữa bệnh thức tỉnh kỹ phẩm chất nghĩ đến người trong lòng, thế nhưng chuyên môn vì chính mình trả giá. Nghĩ đến chính mình mặt, sắp khôi phục như lúc ban đầu. Lệ ốn nạ trong lòng mỹ tư tư, tâm thái cũng là vững như lão cậu, cười xem phong vân. Lý Toàn, còn lại là trên mặt cười hì hì, trong lòng khổ ha ha. Nhân ra một cái là chính quy bạn gái, một cái là ở chung lâu ngày, cùng chung hoàn nạ. So sánh đông phương bạch, lệ ốn nạ hai vị này, các nàng hai vị trong lòng liền hoàng đến một đám. Làm không hảo cuối cùng chính mình cái gì đều vất không đến a, muốn danh phận không danh phận, muốn thực lực không thực lực, chính mình này không phải đi theo hạt tổ nào sao? chẳng lẽ còn thật muốn thấu một bàn mặt trược, thật muốn là như thế này, phỏng chừng không ai sẽ nguyện ý. đã có thể như vậy tính, càng không ai nguyện ý. hai điều vững như lão cầu, hai điều thấp thỏm tiểu miêu, cứ như vậy bất chi bất giác đi tới nhập cậu. Âu Mỹ liên minh nơi dừng chân, sớm đã người đi nhà trống. những cái đó năm lần thức tỉnh giả rời đi thời điểm, đem người toàn bộ mang ly di tích, lưu lại nơi này cũng vô dụng, còn không bằng mau chóng trở về, dốc sức làm lại, lại làm liêu đồ. hai nhiều vạn thức tỉnh giả phản hồi, nho nhỏ nhập cậu, trong khoảng thời gian ngắn, biển người tấp nập náo nhiệt dị thường. Bất quá ở đại tần quân bộ cùng giáo đoàn cao thủ song trọng y áp dưới đảo cũng không ra cái gì nhiễu loạn. Hai bên sớm đã phái người đi trước rời đi nhập khẩu, ở di tích bên ngoài bắt đầu rồi rửa sạch công tác, lưu lại một nhóm người ở nhập khẩu phụ cận đóng quân. Mọi người thông qua truyền tống thông đạo, rời đi này tòa huyết tinh di tích lại lần nữa trải qua trùng động truyền tống, tinh thần hoàng hốt chi gian về tới địa tinh. Nóng bức, thở nút tập vào trước mặt trong nấy mắt, tất cả mọi người thở hát ra. Tuy rằng phía sau kia tòa di tích còn có vô số bảo tàng ở hấp dẫn đại gia, chính là ở viên tinh cầu kia trải qua hết thảy. Những cái đó huyết tinh cùng rết chóc, làm người cảm giác dường như đã có mấy đời giống nhau. Giờ phút này về tới địa tinh, thế nhưng có loại chạy ra sinh thiên, tai thế làm người cảm giác. Hiện tại biết cụ thể nguyên nhân người còn rất ít, gần cực hạn với cao tầng trong vòng. Tuyệt đại đa số người ý tưởng chung, đại tần cùng giáo đoàn muốn liên hợp lại, chia sẻ bảo tàng, cho nên mới sẽ xua tan di tích trung sở hữu thức tỉnh giả. Vô số thức tỉnh giả, mang theo may mắn, mang theo không cam lòng, mang theo hán độc, rời đi mã thần miếu. Đồng thời, bọn họ cũng đem này một loạt kính báo tin tức mang cho thế giới này may a thần miếu trùng động truyền tống, một viên tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc nguy hiểm tinh cầu. Hoàng Kim cấp khởi bước biến dị thú, đây đất đều là tài phú đại bảo tàng. đã hơn một năm tới nay, bị toàn cầu thức tỉnh giả coi là thần tượng 12 thiên vương, lại bị đại tần quân bộ chết mà sống lại thiếu tá hứa du nhiên, lấy bản thân chi lực tàn sát hầu như không còn. thủ đoạn chi tàn nhẫn, quả thực lệnh người giận xôi. sáu lần thức tỉnh giả ngang trời xuất thế, rồi lại bị đại tần cái này hứa du nhiên, lại lần nữa đánh chết đương trường. hai cha con song song mất mạng tại đây liêu trong tay, có thể nói cực kỳ bi thảm toàn bộ đều là hoàng kim cấp tài liệu vô liền quảng trường, tùy tiện đào xuống dưới một khối, tuyệt đối phú khả địch quốc. Thừa vạn thức tỉnh giả đại hôn chiến, thi hoành khắp nơi, huyết lưu phiêu sử. Cuối cùng lại bị đại tần cùng giáo đoàn hái được quả đảo, đem tất cả mọi người đuổi ra di tích. Hiện tại còn phải đối di tích tiến hành phong tỏa, không cho phép bất luận cái gì thức tỉnh giả tới gần thần miếu. Một khi tiến vào thần miếu 100 km trong phạm vi, giết chết bất luận tội. Đại tần quân bộ sắp phái đại quân tiến vào chiếm giữ thần miếu, hoàn toàn bá chiếm này thuộc về toàn nhân loại tài phú. Nay từng điều kính bạo tin tức đi qua vô số thức tỉnh giả thêm mắm thêm muối nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Toàn bộ địa tinh nhân loại thế giới nháy mắt nổ tung. Vô luận tại thế giới bất luận cái gì một góc, chỉ cần còn có nhân loại văn minh tồn tại. Nay từng điều kính bạo tin tức, đều sợ ngây người mọi người. Vừa mới nhìn đến điều thứ nhất tin tức thời điểm, tất cả mọi người há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. Sau đó là đệ nhị điều, đệ tam điều. Nay một loạt tin tức, phản phất làm cho cả thế giới nhân loại văn minh lập tức tiến vào xe tốc hành nói. Khó có thể tin, tựa như ảo mộng, từ vị rút bùng nổ, đến dị năng thức tỉnh. Hiện tại tiến vào trung động truyền thống. Dị tinh chiến tràng. Tinh tế văn minh đang ở hướng điệu tinh mở ra ôm ấp. Tất cả mọi người may mắn sinh hoạt ở một cái như thế rộng lớn mạnh mẽ vi đại thời đại. Sở Tân Nguyệt, Khương Quý, Hạ Hoang, trước tiên liên hệ đại tần quân bộ. Nhìn video trung chật vật bất ham 3 vị thượng tướng, nhiếp sóng to nguyên xoéis vành mắt đỏ lên, thanh âm có chút nghẹn nào. Này đó đều là kề vai chiến đấu nhiều năm lao chiến hữu, Sở Tân Nguyệt thậm chí đã gần đến cổ lai hy chi năm, lại còn muốn vượt mọi chông gai vì nước tác chiến. Các đồng chí vất vả, chuyến này tổn thất như thế nào? Bọn nhỏ đều ra tới đi không hổ là đại tần quân bộ đệ nhất nhân, đại tần tối cao thông soái, không hỏi thu hoạch, hỏi trước tổn thất. Loại này lòng dạ cùng khí độ, còn có thương lính như con mình khẩn thiết chi tâm, tuyệt không phải trên đời bất luận cái gì tổ chức có thể bằng được. Báo cáo Nguyên Soái, ta yêu cầu quân bộ phát ra tối cao quyền hạn hội nghị triệu tập lệnh. Có trọng yếu phi thường, sự tình quan đại tần sinh tử, thậm chí là toàn nhân loại sinh tử đại sự, yêu cầu tiến hành tập thể thương nghị. Sở Tân Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên định, mà khác, Nguyên Soái, ta quân chuyến này tổn thất thảm trọng, lại cũng thu hoạch cực đại nhìn đến quần sáng trung sở tân nguyệt ngưng trọng lại mang theo vạn phần đau kịch liệt biểu tình, nhiếp sóng to nguyên xoáy chỉnh trái tim trầm xuống. sở tân nguyệt chính là kinh nghiệm xa trường lao tướng, làm nàng đều như thế ngưng trọng sự tình, tất nhiên là trời sập đất lún đại sự. ở như vậy lao tướng trong miệng nghe được tổn thất thảm trọng như vậy tin tức, kia chiến tổn hại tình huống nói vậy sẽ cực đoan nghiêm trọng. hảo, nhiếp sóng to cũng không vô nghĩa, lập tức truyền lệnh đi xuống. đại tần quân bộ tối cao quyền hạn hội nghị thông tri sở hữu quốc cấp cán bộ, vô luận bất luận cái gì đơn vị, bất luận cái gì cá nhân, giống nhau lập tức đình chỉ trong tay công tác toàn bộ đăng nhập tại tuyến video phòng họp. đây là chỉ có ở gặp phải diệt quốc cấp nguy cơ khi mới có thể phát ra hội nghị triệu tập lệnh. vi rút bùng nổ đại thai tiến đến khi đã từng triệu tập quá một lần. siêu cấp bom tiến hành quét sạch đã khi đều không có tiến hành quá loại này cấp bậc hội nghị triệu tập. đại tần quốc vụ viện, đại tần quân bộ thức tỉnh giả bàn bạc sẽ tân nhân loại sự vụ quản lý cục một loạt đại tần tối cao quyết sách cơ cấu người phụ trách cảm nhận được tình thế khẩn cấp lập tức toàn bộ đăng nhập tại tuyến video phòng họp. quần sáng chung không còn chỗ ngồi các đơn vị người phụ trách. Đại gia trên mặt đều là cực kỳ ngương trọng thần sắc, nghi hoặc vạn phần nhìn sợ Tân Nguyệt, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sở Tân Nguyệt đầu tiên là kính cái lễ, sau đó trầm giọng nói: Các vị, diệt thế nguy cơ gần ngay trước mắt, xôn xao này đó quốc cấp cán bộ, dù cho đều là kinh nghiệm sóng to gió lớn hàng người, đột nhiên nghe được Sở Tân Nguyệt như vậy cách nói, cũng là một mảnh ố lên. Các vị, lần này ta quân tiến vào di tích thăm dò 50 danh đứng đầu hủy diệt giả chiến sĩ, may mắn còn tồn tại chín người. Sở Tân Nguyệt nghĩ đến những cái đó, đem thi quất viễn lưu tại di tích nội các chiến sĩ. Trong lòng cũng là một trận chua sót. Xôn Sao vượt qua 80% chiến tổn hại, cái này số liệu hoàn toàn kinh tới rồi này đó quốc cấp cán bộ. Thảo Chí Sải Chu lâm trận đột phá, trở thành sáu lần thức tỉnh giả. Quần sáng trung các vị lãnh đạo lại là một trận kinh hô, xem ra là nguyên nhân này dẫn tới như vậy cao chiến tổn hại. Bất quá, Thảo Chí Sải Chu không phải giáo đoàn nghị viên sao? Hắn hẳn là chúng ta minh hữu mới đúng vậy. Sợ Tân Nguyệt đám người không có gặp qua sáu lần thức tỉnh giả, cho nên vẫn luôn nghĩ lầm Thảo Chí Sải Chu thăng cấp sáu lần thức tỉnh giả. Thời gian cấp bách, Du Nhiên cũng không có giải thích quá chuyện này. Cho nên Sở Tân Nguyệt đắng người, vẫn luôn cho rằng Hứa Du Nhiên một mình đấu một người 6 lần thức tỉnh giả. Ta tự mình chủ trì quá lễ tang liệt sĩ Hứa Du Nhiên, bình an phản hồi, lại lần nữa về đơn vị. Chúng ta anh hùng đã trở lại." Sở Tân Nguyệt nói đến Hứa Du Nhiên, cảm xúc lập tức trào dâng lên. Tê tin tức này đồng dạng kính bạo, miếp sóng to nguyên xoáy đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tân Nguyệt. Bất quá, hắn biết, loại chuyện này, Sở Tân Nguyệt là sẽ không lầm. Hứa Du Nhiên thiếu tá, trận chạm 6 lần thức tỉnh giả thảo chí Sài Chu. Sở Tân Nguyệt nghĩ vậy sự kiện Ngay cả diệt thế nguy cơ mang đến khói mù đều tách ra rất nhiều. Cái gì? Sao có thể? Đây là thật sự. Một vị vị đức cao vọng trọng quốc cấp cán bộ, sôi nổi cả kinh đứng lên. Nhấp sóng to nguyên soái, Diệp Vân Diệt Nguyên Soái, vài vị lớn tuổi nhất thâm niên lão tướng, đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Sáu lần thức tỉnh giả hiện thế, này đã cũng đủ nghe giận cả người. Kết quả bị đại tần quân bộ thủ hạ thiếu tá đương trường bắt lấy, loại này chiến tích quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ đây là địa tinh thức tỉnh giả chiến lược chân nhà? Đây là viễn siêu siêu cấp bom trung cực lực chấn nhất lượng có thể tưởng tượng được đến hứa du nhiên chắc chắn trở thành đại tần quân bộ đà mộ cẩn chi kiếm ta đại tần có này manh tướng cường thế quật khởi hậu thế giới chi lâm đem lại không bị ngăn trở ngại. hoàn vũ trong vòng lại vô kháng tay chính là tiếp theo cái tin tức lại giống như đâu đầu một chậu nước lạnh làm mọi người lại lần nữa như truy hầm băng ta ở hiện trường tự mình cảm thụ hai người chiến đấu uy lực sở tân Nguyệt tạm đạm nói xa xa không đạt được lần đó đem chúng ta chấn thương chiến đấu sở tân Nguyệt từng xuất đội đi trước nam mỹ đại lục điều tra kết quả ở nam mỹ đại lục đường ven biển phụ cận Tao ngộ một người cường giả cùng một con biến dị thú đang ở chiến đấu. Sở Tân Nguyệt đám người cùng mười mấy giá chiến đấu cơ chỉ là cảm thụ một chút chiến đấu dư ba, liền tổn thương thảm trọng. Chuyện này ở quốc cấp cán bộ trong vòng không phải cái gì bí mật. Sở Tân Nguyệt nói như vậy ý tứ thực rõ ràng. Hứa Du nhiên cùng với sáu lần thức tình giả còn xa xa không đạt được địa tinh chiến lực trần nhà. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sở Tân Nguyệt nhìn đến mọi người khiếp sợ thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt, bình tĩnh xử lý. Phía dưới ta cùng đại gia hội báo một chút. Lần này di tích hành trình. Chương 266. đệ tử vô tận tâm không chăm chú nhịn cự này không xa vũ trụ hư không nội lơ lửng vô số thiên thạch mảnh nhỏ tiểu hành tinh mang một đạo không gian thật lớn cái khe bên trung động truyền tống thông đạo màu lam quang màng rực rỡ lấp lánh trung quanh rơi rụng vô số không thiên chiến hạm mảnh nhỏ cùng hải cốt giống như một chỉnh khối đại lục khổng lồ không thiên chiến hạm lúc này bị hoàn toàn dập nát quá trăm triệu rách nát bồi dưỡng thương còn có hơn một ngàn đài hư hao cơ giáp đồng dạng huyền phù ở trên hư không trung một mảnh hỗn độn chiến trường trung quanh thừa vạn con tàu bảo vệ đang ở tuần tra tới lui tuần tra 9.000 nhiều đài không có hư hao cơ giáp, đã dậm rầm sắp hàng hảo trận thế. Chiến trường nhất trung tâm chỗ, trừ bỏ thiên thai thần tướng Bạch Khởi, còn huyền phù mặt khắc năm tên màu trắng áo tràng thiên thai thần tướng. Bạch Khởi sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hiện nhiên là đại lượng mất máu rất tới. Trên người màu trắng áo tràng đã sớm chẳng biết đi đâu, đồ tác chiến cũng rách nát bứt ham. Tuy ý có thể thấy được thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, chứng minh hắn vừa mới đã trải qua một hồi khổ chiến. Mặt khắc năm tên thiên thai thần tướng là từ pháo đại tinh tới rồi chi viện đại tướng, trong đó bốn gã đều là dị tộc, chỉ có một người là nhân tộc. Sáu vị thiên thai thần tướng chi gian đang ở dùng tinh thần lực tiến hành giao lưu. Một người dị tộc đại tướng biểu tình lệnh leo nói, Bạch tướng quân, ta cảm thấy đây là một kiện phi thường nghiêm trọng vấn đề, cần thiết lập tức đăng báo. Ta chưa nói không đăng báo, chỉ là tưởng trước điều tra một phen. Phía trên hỏi tới, ta cũng có thể nói rõ ràng. Bạch khởi ta liếc mắt một cái vị này dị tộc đại tướng, một vị khác nhân tộc đại tướng, cả người màu da đen nhánh, sắc bén răng nanh mơ hồ có thể thấy được, mọc đầy râu quai nón mặt, giữ tợn khủng bố. Hắn mở ra buồn máu mồm to, huyết hồng đầu lưỡi lưỡi môi. Ta tán thành Bạch khởi ý kiến chúng ta trước bên trong điều tra rõ ràng, trở lên báo lại một người cả người màu xanh lục trường mao quái nhân không tận ánh mắt nhìn về phía cái kia dâu quay nón nhân tộc đại tướng khoa duy nô tư không cần bởi vì ngươi là nhân tộc liền thiên giúp bạch khởi lần này tổn thất một con thuyền chủ hạm còn từng có trăm triệu nô lệ bị giết chiến binh cũng vượt qua một ngàn người lớn như vậy nổi các ngươi bối không dậy nổi bạch khởi nhũ nhĩ mày nghẹn ngào giọng nói trầm giọng nói giác lệnh nói cẩn thận ngươi chờ lục tung nhân tộc hiện tại cũng là chúng ta nhân tộc một phần tử không cần chính mình cô lập chính mình Tiểu tâm vị tộc đàn tìm tới thai họa ngập đầu. Kia được xưng là Giác Lạnh lông Xanh Quái Nhân, âm dương quái khí phạm vào trận trắng mắt. Nhân tộc. Hừ, các ngươi nhân tộc khi nào lấy chúng ta đương quá người một nhà? Húng chi, các ngươi tuy là nhân tộc, còn không đều là nô lệ chiến binh. Như bức cái gì? Giác Lạnh vây vây tay, nếu các ngươi hai vị đều như vậy quyết định, chúng ta chỉ có thể tinh chờ tin lành. Đi. Giác Lạnh hư lạnh một tiếng, đi đầu hướng pháo đài phương hướng bay đi, mặc khác vài tên dị tộc cũng thần sắc bất tiện theo qua đi. Chờ đến kia vài tên dị tộc phi xa, Khoa duy nô tư trong ánh mắt mang theo một tia sầu lo, trầm giọng nói: Bạch Khởi Hinh, tuy rằng chúng ta lần này đánh chết hai người, còn là đào thoát một người, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Người nọ là ta cố ý thả chạy, ta đã cấp người nọ loại thượng gen bom. Bạch Khởi híp mắt nhìn về phía vô tận xa xôi thâm không, ta muốn biết, bọn họ vì cái gì có thể chống cự bồi dưỡng dịch tê mọi hiệu quả? Ân, này đến cũng là cái biện pháp. Khoa duy nô tư gật gật đầu, nếu có thể tìm được bọn họ như thế nào phá giải bồi dưỡng dịch, nói không chừng còn có thể thiết hạ bế dậm, săn giết bọn họ mấy cái nhân vật trọng yếu lần này tổn thất quá lớn ta sợ có người nhân cơ hội lấy tới làm văn bạch khởi cao mày hơi hơi có chút thở dốc nếu không thể lập công chủ tội ta sợ ta không qua được này một quan bạch khởi huynh có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi cứ việc mở miệng khoa duy nỗ tư chắp tay pháo đài tinh bên này nhân tộc đại tướng không nhiều lắm chúng ta hai người muốn đoàn kết nhất trí mới có thể ngăn chặn này đó dị tộc lòng mông giả thú đa tạ ngươi tiến đến chi viện quay đầu lại ta thỉnh ngươi uống rượu bạch khởi cũng ôm quyền chắp tay nơi xa một con thuyền không thiên chiến hạm đang ở xử tới trung quanh là dậm dạp tàu bảo vệ Trải qua lần này bị đánh lén, cho dù là ở pháo đài tinh phủ cận, mọi người cũng không dám lại đại ý. Còn thừa bồi dưỡng thương đã không đủ 400 triệu, chủ hạm Hải cốt cùng chết trận cơ giáp, tự nhiên sẽ có tương quan bộ môn tới tiến hành thu về. Lại lần nữa trở về tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài, việc đầu tiên chính là kiểm kê chiến tổn hại. Hư hao không tiên chiến hạm chủ hạm một con thuyền, bồi dưỡng thương tổn hại liền ý nghĩa trong đó nô lệ tử vong. Ở vũ trụ hư không hoàn cảnh chung, cho dù là bốn lần thức tỉnh giả, rời đi cơ giáp duy sinh hệ thống, cũng gần có thể duy trì một lát bất tử. Bồi dưỡng thương tổn thất 100 triệu 47202 vạn, này liền ý nghĩa mất đi 100 triệu nhiều nô lệ thu hoạch. Tổn hại cơ giáp 1287 đài, chết trận 5 lần thức tỉnh giả 3 người, 4 lần thức tỉnh giả 100010612 người. Có một bộ phận 4 lần thức tỉnh giả, cơ giáp rẽ nát, nhưng là bị hộ vệ chiến hạm kịp thời cứu giúp trở về. Kiểm kê hảo chiến tổn hại, chính là chiến đấu phục bản. Mỗi cái nô lệ chiến binh trên người, đều trói định biển sao thần quốc hệ thống. Nay bộ hệ thống sẽ tự động ký lục, tên này nô lệ chiến binh sở trải qua hết thảy. Hiện tại Bạch Khởi muốn làm rõ ràng kia ba cái tu luyện giả là ở đâu ba cái bồi dưỡng tương trùng bị vận chuyển lại đây phụ trách này ba cái bồi dưỡng thương quân đoàn chiến sĩ là người nào những người này là đầu tiên yêu cầu thẩm tra đối tượng nếu những người này cùng tu luyện giả thông đồng lên cũng không có cấp này ba cái tu luyện giả rót vào bồi dưỡng dịch như vậy vấn đề còn không phải rất nghiêm trọng thuyết minh tu luyện giả còn không có phá giải bồi dưỡng dịch nếu là chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ cùng tu luyện giả thông đồng một hơi loại này hành vi chính là nghiêm trọng nhất phản quốc tội rất có khả năng muốn toàn tộc tiêu diệt đỡ quan thực may mắn còn sống chính hắn đều có chút khó có thể tin. Hứa Du nhiên âm thầm chơi xấu, dẫn tới cơ giáp bị tu luyện giả cắt thành hai nửa. Hứa Du nhiên sấn loạn đào tàu lúc sau, đỡ quan cho rằng chính mình hẳn phải chết, lại chưa tưởng tượng, với lúc bị tàu bảo vệ cứu xuống dưới. bất quá hắn hảo vận khí sợ là dùng xong rồi, bởi vì kia ba gã tu luyện giả chính là ẩn nút ở hắn phụ trách bồi dưỡng tương trung, chủ hạng các hạng số liệu ký lục, video hình ảnh tư liệu, tàu bảo vệ, nô lệ chiến binh, thậm chí bạch khởi chính mình hệ thống ký lục số liệu đều bị tập hợp ở bên nhau, khổng lồ cơ sở dữ liệu bắt đầu vận chuyển. Dộ lượng số liệu tiến hành phục bản, phân tích. Một khi tìm được khả nghi địa phương, số liệu lập tức sẽ bị chuyển tống cấp bạch khởi. Như vậy tư liệu si tra, không cần nhân công can thiệp, cũng không cần nhân công thẩm vấn. Tất cả mọi người ở chính Minh Phòng, an tĩnh chờ đợi thẩm tra kết quả. Cái thứ nhất khả nghi điểm là chủ hạm video tư liệu tra tìm đến, kia ba gã tu luyện giả lúc ấy toàn thân ngâm ở bồi dưỡng dịch chung. Chủ hạm số liệu biểu hiện, bồi dưỡng dịch không có vấn đề, cùng mặt khác sở hữu nô lệ bồi dưỡng dịch thành phần nhất trí. Tây bạch khởi nhất không nghĩ nhìn đến sự tình đã xảy ra. Tu luyện giả quả nhiên nắm giữ như thế nào phá giải bối dưỡng dịch. Vậy ý nghĩa, tương lai chinh phục giả quân đoàn sở hữu thu hoạch hành động, không hề là tuyệt đối an toàn. Mỗi một lần thu hoạch hành động, đều phải để phòng tu luyện giả sẽ ẩn nút trong đó. Đặc biệt là vượt qua trùng động, tiến vào vũ trụ hư không trong nháy mắt, thức tỉnh giả chiến lược suy nhược đến mức tận cùng cái kia nháy mắt. Bạch Khởi cũng không hết hy vọng, bắt đầu tiếp tục trải vớt tư liệu. Cái thứ hai điểm đáng ngờ xuất hiện, đó là một con truyền tàu bảo vệ quay chụp đến video hình ảnh. Vũ trụ trong hư không, vô số rơi dụng hài cốt, rách nát hỗn độn cơ giáp một đài cơ giáp bị tu luyện giả nhất kiếm chạm thành hai nửa, một người chinh phục giả quân đoàn chiến sĩ, trên người không có bất luận cái gì vết thương cùng vết máu, lại giống như người chết giống nhau, lấy cực nhanh tốc độ, trôi nổi hướng khoảng cách không xa kia chỗ trùng động truyền tống nhập cầu, chạm vào kia tầng màu xanh lá quang màng nháy mắt, không phải bị đẩy lùi, ngược lại là nháy mắt biến mất. Bá, bạch khởi vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, lập tức đứng lên. T, đây là bị truyền tống đi rồi. Bạch khởi hoàn toàn sợ lây người, hắn biết biến mất liền cho rằng bị truyền tống đi rồi, chính là, kỳ sao có thể? đó là một cái còn chưa hoàn thành huyết tế truyền thống thông đạo, thứ nhan sắc thượng liền có thể dễ dàng nhìn ra được tới. như vậy truyền thống thông đạo không có bất luận kẻ nào có thể thông qua, vô luận là thức tình giả, vẫn là tu luyện giả, đều hoàn toàn không có khả năng thông qua. tiếp theo cái hình ảnh, một con thuyền tàu bảo vệ cứu lên kia đài tổn hại trong cơ giáp một khắc danh chiến sĩ, hai gã chiến sĩ cộng thừa một đài cơ giáp, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. rất nhiều thời điểm, tân binh gia nhập còn không có học được độc lập thao tác cơ giáp thời điểm, đều sẽ như vậy xử lý. bạch khởi điều động tinh thần lực hạ đạt mệnh lệnh. Điều lấy đỡ quan số liệu tư liệu. Lập tức, đỡ quan số liệu tư liệu bị truyền tống lại đây. Lấy 6 lần thức tỉnh giả cường đại não vực khai phá trình độ tới nói, sẽ không từ nào đó thời gian tiết điểm về phía sau xem. Mà là từ bị cứu lên kia trong lúc nhất thời đoạn, về phía trước xem. Tương đương với người thường đảo xem điện ảnh. Hình ảnh bay nhanh chớp động, biến hóa, thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc thù chỗ. Bạch Khởi dần dần thấy được, đỡ quan cùng hứa Du nhiên đối thoại nội dung. Đây là một cái đối cao đẳng trí tuệ văn minh, tràn ngập tò mò tân binh bình thường dò hỏi. Tuy rằng rất nhiều nội dung có chút kỳ quái, bất quá cũng không có khiến cho bạch khởi quá nhiều chú ý hình ảnh chợt lóe mà qua hứa du nhiên đang ở dò hỏi đỡ quan vấn đề nghe nói qua vi rút vương tòa sao khoa học kỹ thuật văn minh trận danh thức tình giả đều là căn cứ vào vi rút tu luyện hệ thống tiến hành tu luyện về vi rút để tài hoa huệ lóe lóe thiên kỳ bách quái đặc biệt là một cái tân binh hỏi ra cái gì ngu xuẩn vấn đề đều không hiếm lạ đối với một đoạn này bạch khởi cũng cũng không để ý còn ở tiếp tục về phía trước lần xem tư liệu thang đến đỡ quan bị phân phối cùng cái tiêu biến mất chiến sĩ cộng thường một đại cơ giáp sở hữu tư liệu toàn bộ kết thúc Trừ bỏ cái kêu kêu hứa du nhiên chiến sĩ truyền thống đi rồi mặt khác lại không có bất luận cái gì dị thường bạch khởi như mày cái này kêu hứa du nhiên nô lệ khả năng có vấn đề đây là hắn phản ứng đầu tiên tu luyện mấy trăm năm đã lâu năm tháng bạch khởi từ còn không có thức tỉnh nô lệ mãi cho đến cường đại thiên thai thần tướng dựa vào không chỉ là cơ bắp còn từng có người thông tuệ đầu vóc hắn lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh điều lấy hứa du nhiên số liệu tư liệu hệ thống nhắc nhở đầu cuối đã tổn hại bởi vì vẫn chưa đồng bộ cho nên thu hoạch tư liệu thất bại tổn hại là bị động tổn hại vẫn là chủ động tổn hại. Biển sao thần quốc hệ thống công năng dị thường cường đại. Nguyên nhân chính là vì quá mức cường đại, cho nên mỗi người số liệu tư liệu đều có thể nói rộng lượng. Không có đặc thù tình huống thời điểm, này đó số liệu tư liệu đều là tồn trước ở thiết bị đầu cuối cá nhân chung. Một khi yêu cầu người nào đó số liệu tư liệu, chỉ cần quyền hạn cũng đủ, tùy thời có thể thu hoạch. Vũ trụ cuồn cuộn, sao trời vô tận, sử dụng biển sao thần quốc hệ thống trí tuệ sinh mệnh, nhiều như hàng hạ hà xa số. Không cần phải dưới tình huống, hệ thống trưởng máy là sẽ không tổn chứa vô dụng số liệu. Bạch khởi cao mày, giống như ở suy tư cái gì nan đề. thật lâu sau, rốt cuộc hạ quyết tâm, hạ đặt mệnh lệnh, kiếp nổ gen bom. hệ thống lập tức cấp ra phản hồi, gen bom đã kiếp nổ qua. tê lần này bạch khởi hoàn toàn kinh ngạc. nếu hứa du nhiên đã chết lúc sau bị truyền tống đi rồi, người chết là sẽ không kiếp nổ bom. Liên tính là tồn tại thời điểm bị truyền tống đi rồi, hắn cũng không lý do chủ động kiếp nổ gen bom tự sát. chẳng lẽ hắn phá giải gen bom? tưởng tượng đến loại này khả năng, bạch khởi trái tim điên cuồng ngẩng lên, thân thể đều bắt đầu rồi rất nhỏ run rẩy. gen bom. Đây là treo ở sở hữu nô lệ chiến binh trên đầu một thanh lợi kiếm. Bao gồm hắn bạch khởi cũng là vì Zenbong mới không thể không cam nguyện vì nô. Ai không nghĩ muốn tự do? Ai không nghĩ làm chính mình sinh tử, từ chính mình không chế? Đáng tiếc, thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả với hắn mà nói xa xa không hẹn. Hắn chiến công cũng đủ đổi tận thế cấp vi rút thuốc thử, chính là lấy thực lực của hắn, hiện tại sử dụng vi rút thuốc thử cùng tự sát không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu cái này hứa du nhiên phá giải Zenbong, bạch khởi cũng không dám tưởng đi xuống. Đây là có khả năng nhất thoát khỏi tử vong, đạt được tự do cơ hội không được, ta cần thiết muốn tìm được cái này hứa du nhiên. Bạch khởi không khỏi vì chính mình không có đăng báo, mà cảm thấy vạn phần may mắn. ít nhất hắn bây giờ còn có một đường cơ hội tìm được cái này hứa du nhiên. Nếu có thể thu hoạch cậy bỏ gen bom biện pháp, hắn đem từ đây đến cậy nhờ tự do. Bạch khởi một lòng lửa nóng lên, thương phấn ở văn phòng trung chuyển tới chuyển đi. Kia chỗ lớn nhất xúc động truyền tống thông đạo, còn không đến mở ra thời cơ. huyết tế không có hoàn thành, chứng minh kia viên quyển dưỡng tinh cầu còn không thành đủ. chính là trung quanh có mấy chỗ loại nhỏ trung động, tựa hồ khoảng cách hoàn toàn mở ra không xa hẳn là miễn cưỡng có thể truyền tống chiến sĩ. Bạch Khởi đại náo bay nhanh vật chuyển, bắt đầu tự hỏi lên. Hứa Du Nhiên cùng đỡ quan dò hỏi vị rút Vương tọa thời điểm, là mặt đối mặt nói chuyện với nhau, cũng không có thông qua thần quốc hệ thống. Chính là Bạch Khởi ở thẩm tra này đó số liệu thời điểm, sử dụng lại là thần quốc hệ thống. Ở Bạch Khởi thoạt nhìn, không hề vấn đề đối thoại. Trong đó lại có bốn chữ, giống như đụng vào thần quốc hệ thống nào đó chốt mở. nay bốn chữ trải qua vô số lần mã hóa, vô số lần trung chuyển, thậm chí tín hiệu xuyên qua vô số trung động, cuối cùng đi tới một chỗ bí ẩn nơi. Nơi này cơ hồ ở vào toàn bộ vũ trụ mênh mông nhất trung tâm, đó là một cái thật lớn vô cùng hắc động. Địa tinh nhân loại phát hiện lớn nhất tinh thể, cùng cái này hắc động so sánh mới, thật giống như con kiến cùng thái dương trên lệch. Một viên vô cùng thật lớn, lại toàn thân đen nhánh sắt thép pháo đài tinh cầu, đang ở này hắc động trung ương chậm rãi xoay tròn. To lớn hắc động cắn nuốt hết thể sức mạnh to lớn, đối này viên đen nhánh kim loại tinh cầu đều không hề hiệu quả. Nó chỉ là như vậy cô tịch, lạnh băng chậm rãi xoay tròn, không có một tia trí tuệ tồn tại hơi thở. Kia bốn chữ truyền thống đến nơi đây thời điểm, phảng phất đụng vào cái gì cấm kỵ. Này viên đường tính mấy ngàn vạn năm ánh sáng thật lớn kim loại tinh cầu, đột nhiên rung động một chút. Một đạo cường hãn vô biên sinh mệnh hơi thở xuất hiện, lại tựa hồ lại cực kỳ suy nhược. Vì rút vương tỏa, làm cho cả thật lớn hắc động đều vì này dùng mình cường đại tồn tại, bị hoàn toàn bừng tỉnh. Một đạo thâm thúy ánh mắt, giống như lướ qua vô tận thâm không chăm chú nhìn hướng tam thể tinh hệ. Chương 267. Vạn nhất hắn thích đâu? Sở Tân nguyện thượng tướng hội báo kết thúc không lâu, thực mau liền đạt thành nhất trí tính ý kiến. Xuất binh Nam Mỹ đại lục, canh phòng nghiêm ngặt mã thần miếu. Căn cứ hứa du nhiên miêu tả, một khi chinh phục giả quân đoàn quy mô buông xuống, địa tinh vũ lực là vô pháp cùng chi chống lại. hiện tại địa tinh khoa học kỹ thuật văn minh cũng không có đủ thực lực làm địa tinh nhân loại di dân ngoại tinh. Húng chi lấy chân lý chi hỏa vĩnh tồn địa tính, bọn họ quyển dưỡng địa tinh nhân loại chọn dùng như vậy biện pháp là vô pháp chạy thoát ma chảo. chinh phục giả đại quân có thể kéo dài qua ngàn vạn năm ánh sáng tiến hành thu hoạch, địa tinh phi thuyền khả năng còn không có bay ra mà nguyệt hệ đã bị đuổi theo. hứa du nhiên đơn giản tường thuật tóm lực, kết hợp nhiều năm như vậy địa tinh văn minh phát triển sử cho nhau xác minh dưới thực dễ dàng phán đoán xảy ra chuyện kiện chân thật tính bao năm qua tới địa tinh các quốc gia khai quật ra di tích chủ yếu chia làm máy móc văn minh, tu luyện văn minh hai đại loại máy móc văn minh sản vật số lượng nhiều nhất, hơn nữa bảo tồn nhất hoàn chỉnh chỉ là bởi vì năng lượng nguyên nguyên nhân ứng dụng phạm vi vẫn luôn không rộng khắp chỉ là từ này đó di tích sản xuất thiết bị địa tinh nhà khoa học được đến rất nhiều linh cảm hơn nữa mà ngoại văn minh thường thường cùng địa tinh nhân loại tiếp xúc cũng đầy đủ xác minh điểm này này đó mà ngoại văn minh rất có khả năng là ở giám thị địa tinh nhân loại văn minh phát triển tiến trình địa phương tinh nhân loại phát triển lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo khi tiến hành can thiệp cùng sửa đúng địa phương tinh nhân loại văn minh phát triển tiến trình thả chậm khi lại sẽ kịp thời cung cấp một ít vượt mức quy định kỹ thuật dễ bề địa tinh nhân loại tiến bộ rất nhiều quốc gia cao tầng đều đã từng từng có như vậy nghi hoặc vì cái gì sẽ không ràng buộc được đến này đó trợ giúp dường như vô tình lại dường như cố ý hoàn toàn không cầu hồi báo giống như vũ trụ sống lôi phong giống nhau đẳng cấp cao trí tuệ văn minh vì cái gì như vậy đại công vô tư hiện tại tựa hồ tìm được rồi đáp án đây là nhân gia sợ chúng ta phát triển quá chậm trì hoán nhân gia thu hoạch tiến độ đã từng có một vị chứ danh nhà khoa học hóa bạc làm ra quá như vậy tiến đoán khi chúng ta không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật không ngừng thăm dò thâm không thời điểm một khi một ngày nào đó chúng ta khiến cho vũ trụ trung đẳng cấp cao trí tuệ văn minh chú ý như vậy những cái đó đẳng cấp cao trí tuệ văn minh tất nhiên dọc theo chúng ta thăm dò dấu chân đi vào chúng ta tinh cầu kia một ngày có lẽ chính là chúng ta tận thế tuy rằng hóa bạc lao tiên sinh đã qua đời nhiều năm lại bị hắn một ngự thành sớm chỉ là lao tiên sinh vẫn chưa đi qua mặt khác tinh cầu không có tiếp xúc quá khoa học kỹ thuật văn minh trợ doanh cho nên hắn tiên đoán phương hướng lược có lợi lạc, đại thể phương hướng lại vẫn là không tồi. Không phải chúng ta phát triển đến nhất định trình độ sẽ hấp dẫn tới tận thế, mà là tận thế bây giờ đã sớm trôn ở chúng ta văn minh khởi nguyên. Từ đại tần khai quật tam tinh đôi di tích liền không khó coi ra điểm cái gì manh mối. cả tòa thật lớn di tích ở nhân loại xem ra là ở khai quật cổ tích, chính là ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh xem ra càng như là cái bãi trôn rác. Tam tinh đôi khai quật sở hữu văn vật rõ ràng đều là bị phá hư quá, tùy ý vứt bỏ chồng chất ở nơi đó. Sở hữu đồ vật mặt trên đều có chứa cái loại này tinh mỹ hoa văn. đã từng thế giới các quốc gia nhà khoa học đều cho rằng đó là hoa văn. hiện tại ấn hứa du nhiên cách nói đó chính là vũ trụ thông dụng văn tự. đại tân nhà khoa học đã từng suy đoán đó là tu luyện văn minh di tích. hiện tại mới biết được đó là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh rút quân khi di lưu ra rưởi. đến nỗi tu luyện văn minh trận doanh di tích ngẫu nhiên đạt được trang bị đều thực tàn phá. nhưng là bởi vì dùng tinh thần lực là có thể đơn giản kích phát, cho nên ứng dụng phạm vi tương đối rộng khắp. hiện tại nghĩ đến hẳn là năm đó hai bên trên mặt đất tinh phát sinh đại chiến. Tu luyện văn minh trận doanh chiến bại bị đuổi đi, côn luân vân đỉnh thiên cung, trường bạch sơn thiên chỉ, tần lĩnh huyền cung, này đó di tích hẳn là chính là tu luyện văn minh trận doanh di tích, phần lớn tàn phá bất ham, không có gì giá trị. Từ thế giới trong phạm vi tới xem, năm đó hoa hạ đại địa hẳn là tu chân văn minh trận doanh đại bản doanh. Nếu định ra quyết nghị, đại tần lập tức cử quốc trên dưới bắt đầu hành động, từ trung ương đến địa phương nhanh chóng khởi động cả nước tổng động viên kế hoạch. năm đại chiến khu dẫn đầu tổ chức liên hợp binh chủng đi trước lao tới nam mỹ đại lục. Đối với đại tần toàn thể quốc dân tới nói. Đây là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Ở đại tần 5000 nhiều năm trong lịch sử đã từng có một ít phi thường cường thịnh quật khởi thời khắc. Quân tiên phong sở chỉ, vạn quốc tới triều, đại quân quét ngang Âu Á đại lục, vẫn luôn đánh tới sông Đan Duy Biên. Chính là cận đại mấy trăm năm qua, lại tràn đầy khuất nục huyết lệ sử. Nhiều lần bị cường quốc nhóm đánh vỡ biên giới, ở Hoa Hạ đại địa thượng tùy ý tàn sát. Hiện tại đại tần rốt cuộc đứng lên, tuy rằng còn không đạt được vạn quốc tới triều năm nỗi, lại có thể bằng vào bản thân chí lực, treo lên đánh toàn thế giới. Thử hỏi hiện giờ thiên hạ, còn có ai dám coi rẻ đại tần uy nghiêm? Đây cũng là lần đầu tiên Đại Tần đại quy mô tập đoàn quân viễn Dương tác Chiến, các đại chiến khu đại hình máy bay vận tải mấy chục giá một tổ, hộ tống chiến đấu cơ mấy trăm giá một tổ, dường như che trời mây đen, mang theo mênh mông đại quốc bảng bạc khí thế bay về phía Nam Mỹ đại lục. Liên ở Âu Mỹ cường quốc còn ở tranh luận không thôi, kế hoạch các hạng âm như quỷ kế thời điểm. Đại Tần tiên quân đã đến Nam Mỹ, đầu tuyển trạm thứ nhất chính là Rio Re Lợi Dồ. Xét thấy Amazon rừng cây phức tạp hoàn cảnh cùng cao tính nguy hiểm, thiên quân chủ yếu từ hủy diệt giả quân đoàn cùng công binh bộ đội tạo thành, hủy diệt giả quân đoàn đem nhanh chóng rửa sạch. Mai A Thần Miếu vì trung tâm, 100 km trong phạm vi hết thể biến dị thú cùng thức tỉnh giả. Công binh bộ đội đem nhanh chóng dựng đóng quân căn cứ cùng không quân căn cứ. Vì đại tần quân bộ trọng hình quân giới đã đến chuẩn bị sẵn sàng công tác. 3.000 danh hủy diệt giả quân đoàn chiến sĩ, minh ông quần quận tiến vào chiếm giữ Mai A Thần Miếu lâm thời doanh địa. Cái gì Âu Mỹ cường quốc liên minh, cái gì tự do thức tỉnh giả, địa tinh nhân loại tồn vong nguy cơ trước mặt, toàn bộ cút xéo cho ta. Khẩn cấp thời điểm, đương dùng lôi đình thủ đoạn. Đại tần quân bộ quân lệnh như núi, hủy diệt giả quân đoàn hành động như gió. Dựa theo hứa du nhiên đối mọi người thông cáo. Mây A thần miếu 100 km trong phạm vi, một khi tiến vào, giết chết bất lộ tội. Nay tứ như Lâm Đại Tần các chiến sĩ, một khi bùng nổ liền như phun trào núi lửa giống nhau thế không thể lỡ. Giáo đoàn hội nghị ở tối cao chủ tịch quốc hội vắng họp dưới tình huống, toàn thể nghị viên lập tức tỏ vẻ đối đại tần toàn lực duy trì. Giáo đoàn điểm xuất phát chính là vì phủ cập vì rút tu luyện hệ thống, vì tăng lên điệu tinh thức tỉnh giả trình độ. Trải qua giáo đoàn bên trong tự kiểm tự tra, cùng thảo chí sai chu quá vãng chặt chẽ người, hết thảy bị khống chế lên. Lớn nhất điểm đáng ngờ kỳ thật đến từ chính tối cao chủ tịch quốc hội chỉ là chủ tịch quốc hội văn họp, các vị nghị viên nghĩ đến tối cao chủ tịch quốc hội cường hành thực lực, sôi nổi tỏ vẻ trầm mặt bất quá đối với đại tần duy trì, lại là tận hết sức lực. giáo đoàn các nghị viên, tuyệt đại đa số cũng không có cái gì chính trị da tâm. hiện tại thế giới cách cục năm bệ bảy mảng, giáo đoàn vũ lực bộ đội dùng để chống lại biến dị thú còn hành. làm giáo đoàn thống trị quốc gia hoặc là khu vực, không thể nghi ngờ là hỏi đường người mù. các nghị viên ý tứ đều thực minh xác, vạn nhất hứa du nhiên là lừa dối đại gia. giáo đoàn thức tỉnh giả chiến lược hiếu thắng với đại tần di tích gần trong căng tốc, lớn nhất chỗ tốt vẫn là giáo đoàn. Nếu Hứa Du Nhiên không có lừa gạt đại ra, như vậy giáo đoàn cũng coi như là vì bảo hộ điệu tinh hết toàn lực. Các vị nghị viên cũng sẽ không trở thành nhân loại trong lịch sử tội nhân, thậm chí còn có khả năng danh liều sử sách. Đồng thời đại tần cùng giáo đoàn cũng ở nghiêm khắc tuân thủ ước định. Mời trên thế giới các tổ chức lớn, phái chú bình thường chiến sĩ cộng đồng hiệp phòng Mã Thần Miếu. Nói là hiệp phòng, kỳ thật chính là cái giám thị tác dụng. Như vậy cũng có thể làm Âu Mỹ cường quốc liên minh yên tâm, không đến mức ở sau lưng dở trò. Quay trung quanh Mã Thần Miếu đóng quân căn cứ thường hực khí thế bắt đầu rồi dong chống khua chiên xây dựng công tác đại tần quốc vụ viện đại tần quân bộ năm đại chiến khu quân quân không ngừng đại quân buông xuống các loại trọng hình quân giới đem đóng quân căn cứ vũ trang đến tận răng sở hữu trọng hình hỏa lực chẳng những đối ngoại cũng muốn đối nội sắt thép pháo đài ở đại tần này đàn xây dựng cơ bản của ma, ngày tiếp nối đêm thi công chúng nhanh chóng thành lập lên toàn thể đại tần quốc dân cũng ở trước tiên đã biết liệt sĩ hứa du nhiên sự tích bị siêu cấp bom nghiền áp quá liệt sĩ thế nhưng kỳ tích còn sống hơn nữa thực lực bạo trương chứng minh cương một người sáu lần thức tỉnh giả này tác tin tức lại lần nữa đem hứa du nhiên đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió chính cái gọi là ca không ở giang hồ trên giang hồ lại có ca truyền thuyết hứa du nhiên lại lần nữa nhảy hồng trở thành toàn dân thần tượng đông phương bạch lý toàn chính quy chi tranh cũng lại lần nữa ồn ào náo động trần thượng nhất vui mừng cũng là nhất xấu hổ chính là không hai năm nhân loại căn cứ quách trưởng thành thị trưởng vui mừng chính là hắn duy nhất nhi tử quách tử bình. tham gia lần này tham dò hành động tính nguy hiểm cực cao sở hữu tham chiến chiến sĩ đều tiến hành rồi chiến tiền động viên cùng người nhà báo cho quách thị trưởng rất rõ ràng Quách Tử Bình thực lực, tuy rằng ở bốn lần thức tỉnh giả chung đều là đứng đầu hào thủ, chính là đối mặt địch nhân, là toàn thế giới liên hợp lại nhằm vào, may mắn còn tồn tại tỷ lệ thật là quá thấp. Tóc trắng xóa quét thị trường, Dương Dương đưa Quách Tử Bình đi chiến trường. Quả nhiên, chiến tổn hại tỷ lệ thế nhưng vượt qua 80. Liên trang huyết chiến, Quách Tử Bình kỳ tích còn sống, nhiều lần kiến kỳ công, đã tấn chức thiếu tá quân hàm. Quét ra hai phụ tử, từ lúc chính từ lúc quân, đều lần này đại thay lúc sau, làm ra kiệt xuất công hiến. Lại cũng không hưởng công năm đó hứa du nhiên đối Quách Tử Bình vong khai một mặt có thể thấy được người bản tính đều không xấu, liền xem như thế nào dẫn đường. lệnh quách thị trưởng xấu hổ chính là hứa du nhiên, không có biện pháp không xấu hổ, hứa du nhiên liệt sĩ mộ địa còn ở liệt sĩ nghĩa trang đâu. hiện tại làm sao bây giờ? là hủy đi vẫn là không hủy đi? tuy rằng chỉ là một tòa mộ trôn di vật, hủy đi lên không hưởng sự. bất quá cường hủy đi liệt sĩ mộ địa, này tựa hồ không tốt lắm. chính là không hủy đi nói, nhân gia sống lại, ngươi còn cho nhân gia làm cái mộ địa, hàng năm hiến tế. ở đại tần người truyền thống thói quen xem ra, đây là ác độc nhất người rùa thế khó xử quách thị trưởng đành phải hướng về phía trước hội báo, cái này đại tần quân bộ cũng xấu hổ, cường hủy đi liệt sĩ mộ địa, tựa hồ ảnh hưởng phi thường ác liệt ta, chính là không hủy đi cũng xấu hổ, nhân gia tung tăng nhảy nhót còn ở di tích bận việc đâu, đại tần quân bộ mấy lao ra hỏa, dứt khoát đem bóng cao su đá cho đông phương bạch, ngươi không phải hứa du nhiên bạn gái sao? ngươi không phải lấy người nhà thân phận tham gia lễ truy điệu sao? ngươi tới quyết định hủy đi không hủy đi đi, chúng ta không nọc lòng. đông phương bạch châm trước hồi lâu lúc sau, cuối cùng kết luận vẫn là chờ hứa du nhiên ra tới, từ chính hắn quyết định, phòng trưng đây là nhân loại trong lịch sử. Cái thứ nhất chính mình tới quyết định, có phải hay không dỡ bỏ chính mình mộ địa người. Hứa Du Nhiên nếu nhìn đến non xanh nước biếc, hoa đoàn cẩm thốc mộ địa, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Có lẽ hắn sẽ thực thích, dù sao sớm muộn gì dùng được đến, dứt khoát liền lưu chữ tính. Đông Phương Bạch nghĩ như thế, cho nên liền nàng cứ như vậy vui sướng quyết định chuyện này. Trước dẫn hắn đi xem, vạn nhất hắn thích đâu. Bất quá, sẽ có tuổi nhẹ nhàng đại người sống, thích chính mình mộ địa sao? Hứa Du Nhiên nếu là đã biết, khẳng định cũng muốn vì Đông Phương Bạch chỉ số thông minh số ruột. Chương 268 hứa du nhiên lựa chọn châu quân trưởng văn phòng cũng không xa liền ở liền nhau một đống office building tiến bảo văn phòng mấy người sôi nổi ngồi xuống đi theo nhân viên đều đi cách vách phòng họp châu quân trưởng văn phòng giản phổ đại khí tam trương thật lớn bản đồ dán ở trên tường thế giới bản đồ đại tần bản đồ nam giang thị bản đồ văn phòng một góc ngồi một cái thư ký riêng phụ trách ký lục hội nghị kỳ yếu linh tinh văn tự tính nội dung châu quân trưởng còn không có mở miệng trương thiên binh giành trước nói chuyện hứa đồng chí Ngươi lần này chiến tích nếu cuối cùng được đến xác nhận, kia thật là có điểm nghe giận cả người, A ta thật chuẩn bị đề cử ngươi trở thành 02 năm căn cứ dự khuyết ủy viên, nam giang thị phó lãnh đạo. Ngồi ở một bên quét từ bình, cũng cười ha hả nói, "Hứa đồng chí, chúng ta tân nhân loại sự vụ cục chính là quốc vụ viện chỉ định thiết lập, mỗi một nhân loại căn cứ đều có phân bộ. Hơn nữa, chúng ta đã bắt đầu hướng lân cận quanh thân quốc gia phái chú chi nhánh cơ cấu." Khu Khu Châu quân trưởng ho nhẹ hai tiếng, bài trưởng, ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ thời gian tương đối trưởng, có chút tình huống khả năng không phải quá hiểu biết." Quốc vụ viện hiện tại lại tân trang bị thêm một cái cơ cấu, yêu tân nhân loại sự vụ cục. Đây là một cái tương đối tới nói kết cấu rời rạc một ít, tự do một ít dân gian thức tỉnh giả tổ chức, chính là cùng loại với nguyên lai dân sinh cục. Hứa Du nhiên hỏi, đúng vậy, cái này tổ chức đối thức tỉnh giả phụ trách đăng ký, lập hồ sơ cùng giống nhau sinh hoạt thượng sự vụ xử lý. Tỷ như thức tỉnh giả giấy chứng nhận xử lý, các hạng phúc lợi đãi ngộ chủ tính chung, phát gì đó, không có cưỡng chế tính nhiệm vụ, tương đối rộng thùng thình một tổ chức. Châu quân trưởng lại tiếp tục nói, thức tỉnh giả bàn bạc sẽ lại có điều bất đồng, yêu cầu cao một ít chủ yếu nhiệm vụ là phụ trợ quan phủ cùng duy trì trật tự, quản lý cùng kiểm tra thức tỉnh giả. Rốt cuộc thức tỉnh giả không phải thường nhân, một khi sinh ra xã hội nguy hại, giống nhau bộ môn xử lý không được. Hứa Du nhiên có chút như suy tư gì gật gật đầu, ngài ý tứ là, tân nhân loại sự vụ cục xem như thức tỉnh giả này một loại tân nhân loại dân sinh cục, thức tỉnh giả bàn bạc sẽ tương đương với là tân nhân loại duy trì trật tự bộ môn. Không tồi, vì ứng đối tân xã hội kết cấu điều chỉnh, chúng ta quốc gia cũng kịp thời làm ra phản ứng. Tương lai thức tỉnh giả sự vật đem từ này hai cái bộ môn tiến hành xử lý, mà khác quan phủ bộ môn chỉ là phụ trợ. Châu Quân trưởng ý bảo thư ký riêng cấp mấy người bổ một chút nước trà. Ta ở chấp hành nhiệm vụ khi gặp mấy cái chúng ta quân đội thức tỉnh giả, bọn họ nhắc tới canh gác giả quân đoàn, không biết ngài biết chuyện này sao? Hứa Du nhiên nhớ tới ở vườn bách thú gặp được chiến sĩ. Lần này thức tỉnh giả bàn bạc sẽ bố trí nhiệm vụ là chịu quân đội ủy thác ở cả nước trong phạm vi tiến hành. Từ thức tỉnh giả bàn bạc sẽ phụ trách trọng điểm điều tra, chúng ta quân bộ phụ trách toàn phương vị bao trùm điều tra. Quân bộ phụ trách lần này điều tra nhiệm vụ chính là canh gác giả quân đoàn, đây là độc lập với người thủ hộ quân đoàn một chi đặc thù bộ đội. Châu quân trưởng vì hứa du nhiên giải khai hoang mang, canh gác giả quân đoàn còn nhận người sao? Hứa du nhiên hỏi. đương nhiên chiêu a, canh gác giả quân đoàn là từ quân bộ nhiếp sóng to thượng tướng toàn quyền phụ trách, cùng người thủ hộ quân đoàn giống nhau, đều là trực tiếp hướng quân bộ, hướng quân ủy sẽ phụ trách. Châu quân trưởng hơi hơi mỉm cười, bổ sung một chút, nhiếp sóng to thượng tướng cũng là một người cường đại bốn lần thức tỉnh giả, lại một người cường đại hoàng kim cấp thức tỉnh giả, đại tần cường đại chỉ sợ là toàn cầu đập bộ. Hơn nữa này hai gã hoàng kim cấp thức tỉnh giả đều xuất từ quân đội, đại tần quân nhân tố chất chi cường đại không phải bàn gãi. Đại khái hiểu biết một nguồn, hứa du nhiên âm thầm suy tư. Tân nhân loại sự vụ cục, thức tỉnh giả bàn bạc sẽ, canh gác giả quân đoàn, khả năng tương lai còn sẽ xuất hiện càng nhiều cùng thức tỉnh giả có quan hệ đơn vị. Hiện tại ta còn là một cái rất mơ hồ thân phận, rốt cuộc hẳn là gia nhập cái nào bộ môn đâu? Mỗi cái bộ môn đều có từng người trước quyền phạm vi, tân nhân loại sự vụ cục quản lý sự vật hẳn là tương đối tạm, nhưng này không hai năm căn cứ người phụ trách thế, nhưng là quách Tử Bình. Từ quách Tử Bình cái kia đệ đệ là có thể nhìn ra tới, cái này quách Tử Bình nếu không phải cái thật tiểu nhân, chính là cái ngụy quân tử còn có cái kia quét thị trường tham dự phá bỏ và di rời, trinh địa sự này người một nhà cũng chưa cấp hứa du nhiên lưu lại cái gì ấn tượng tốt. đến nỗi thức tỉnh giả bàn bạc sẽ chỉ là nhằm vào thức tỉnh giả bên trong duy trì trật tự là chủ, là dùng để quản lý người một nhà bộ môn. tương lai nhằm vào biến dị thú chiến đấu khẳng định không nhiều lắm, này không phù hợp chính mình nhanh trong biến cường nhu cầu. nhân loại thức tỉnh giả chung, hứa du nhiên nhìn thấy cường giả nhiều nhất chính là ba lần thức tỉnh. dựa theo hứa du nhiên chính mình tính ra, chính mình tuyệt đối có thể treo lên đánh trước mắt hai vị này ba lần thức tỉnh giả. Nhưng là phòng trường chính mình phải bị 4 lần thức tỉnh giả treo lên đánh, tuy rằng chính mình phòng ngự rất cường đại, hoàng kim phẩm chất chiến giáp, nhưng là đồng dạng hoàng kim cấp thức tỉnh giả công kích, tuyệt đối có thể phá vỡ chính mình phòng ngự. Hơn nữa hoàng kim cấp thức tỉnh giả cường đại thân thể tố chất cùng chạy máy năng lực, tuyệt đối muốn so với chính mình cường vài cái cấp bậc. Ở thức tỉnh giả bản mặc sẽ quản lý những cái đó nhà trẻ tiểu bằng hưu giống nhau cấp thấp thức tỉnh giả, chính mình cũng không cái kia nhàn hạ thoải mái. Châu Quân trưởng lại mở miệng nói chuyện, "Hứa bài trưởng, hiện tại này hai cái đơn vị đều cố ý mời ngươi gia nhập. Không biết ngươi như thế nào suy xét?" Hứa Du Nhiên hiện tại còn tính hàn binh, hơn nữa lần này nếu được đến chứng thực nói, công lao chính là quá lớn, hắn cũng thực hy vọng Hứa Du Nhiên có thể mau chóng gia nhập một cái bộ môn đạt được tốt đãi ngộ. Đồng thời lập tức muốn bắt đầu phạm vi lớn siêu cấp bom đả kích kế hoạch, còn có rất nhiều sự tình chờ hắn phối hợp xử lý, hắn cũng không muốn ở như vậy sự tình thượng lại lãng phí thời gian. Hứa Du Nhiên hiện tại bất quá là cái lần thứ 2 thức tỉnh giả, lấy hắn Châu Tử Lương địa vị đương nhiên rất rõ ràng, quân bộ vì đôi xuất hiện tại đây hai gạ 4 lần thức tỉnh giả, trả giá bao lớn đại giới, đã chết bao nhiêu người. Hiện tại là có thể giết chết mười mấy chỉ Bạch Ngân cấp biến dị thú, kia chỉ có thể thuyết minh hứa Du Nhiên, hiện tại cái này giai đoạn chiến lực cùng thức tỉnh kỹ, đối Bạch Ngân cấp biến dị thú là rất có lực sát thương. Bất quá hứa Du Nhiên khi nào có thể trở thành Bạch Ngân cấp, thậm chí là hoàng kim cấp thức tỉnh giả, kia còn xa xa không hẹn. Cũng có khả năng hắn vĩnh viễn đều sẽ không trở thành ba lần thức tỉnh Bạch Ngân cấp thức tỉnh giả, mà là chết ở thức tỉnh trong quá trình. Vì như vậy một cái lập hạ công lớn, lại khả năng chết ở thức tỉnh trên đường người trẻ tuổi, hắn cảm giác chính mình ra mặt cấp hứa Du Nhiên chống lưng đã vậy là đủ rồi lúc này trương thiên binh cùng quách tử bình cũng chờ đợi nhìn về phía hứa du nhiên này hai cái mới phát bộ môn đúng là mạnh mẽ chiêu binh mại mã giai đoạn khẳng định đều hy vọng hứa du nhiên có thể gia nhập kỳ thật hứa du nhiên không hề tăng lên chính mình chỉ là bảo trì hiện tại chiến lực, đối bọn họ tới nói lại là tốt nhất trạng thái bọn họ ở buồn hệ thống bên trong quyền lực sẽ không đã chịu quá lớn ảnh hưởng rốt cuộc bọn họ là ba lần thức tỉnh giả hứa du nhiên là lần thứ hai thức tỉnh giả hơn nữa bọn họ có thể lợi dụng hứa du nhiên cây đao này vì chính mình bước tiếp theo tân chức vớt đến càng nhiều tư bản văn phòng chung ba người các có tâm tư đều đang không ngừng cân nhắc lợi hại. Chính là mỗi người kỳ thật đều không quá xem trọng hứa Du Nhiên tương lai thăng cấp chí lộ, lần thứ hai thức tỉnh vận khí thành phần quá cao. Ba lần thức tỉnh bắt đầu, đua liền không phải vận khí, đó là lấy cường đại thân thể tố chất cùng tố chất tâm lý lấy mệnh ở bác. Bọn họ không cho rằng tuổi còn trẻ, còn có rất tốt niên hoa hứa Du Nhiên sẽ có cái kia dục khí, dùng mệnh đi bác tiếp theo thức tỉnh. Hứa Du Nhiên nhìn trước mặt ba người, hơi hơi mỉm cười, đứng lên. Ba hướng về Châu Tử Lương được rồi một cái tiêu chuẩn qua lễ. Châu Tử Lương tuy rằng chưa từng có với để ý hứa Du Nhiên lựa chọn, Nhưng là làm hiện giai đoạn đối phó Bạch Ngân cấp biến dị thú cường đại chiến lực, hắn đương nhiên vẫn là hy vọng Hứa Du Nhiên có thể tiếp tục lưu tại trong quân. Chính là Hứa Du Nhiên túi chào làm hắn có một tia không ổn dự cảm, đây là muốn cùng ta cáo tử. Mặt khác hai người trong lòng cũng là đồng dạng ý tưởng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Báo cáo thủ trưởng, ta tưởng gia nhập canh gác giả quân đoàn, thỉnh ngài phê chuẩn. Hứa Du Nhiên lên ken hữu lực thanh âm vang lên. Ân. Đang ngồi ba người đều là hơi hơi sử sốt. Châu Tử Lương cái thứ nhất phản ứng lại đây, ngươi có biết ngươi lựa chọn ý nghĩa cái gì? Người đem cần thiết từ bỏ ưu việt sinh hoạt cùng đánh ngộ, suốt ngày chiến đấu hăng hái ở chống lại biến dị thú tuyến đầu, thậm chí muốn tiếp thu cưỡng chế mệnh lệnh đi chấp hành một ít cực đoan nguy hiểm, thậm chí là hẳn phải chết nhiệm vụ. Báo cáo thủ trưởng. Vì bảo vệ nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn, ta đã làm tốt chuẩn bị tùy thời vì đại tần mà chiến. Hứa Du nhiên nghiêm kiên định trả lời nói. Châu quân trưởng tự bản làm việc sau đứng lên, nhìn nhìn có chút ngạc nhiên mặt khác hai người. Hứa Du nhiên bài trưởng, ngươi có biết cùng biến dị thú chiến đấu cực đoan nguy hiểm, tên của ngươi tùy thời khả năng xuất hiện ở liệt sĩ danh sách. Báo cáo thủ trưởng vì nước giết địch, vì nhân dân hy sinh, là ta tối cao vinh quang. Hứa Du Nhiên cất cao giọng nói. Hảo, hảo, hảo. Châu quân trưởng vòng qua bàn làm việc, đi vào Hứa Du Nhiên trước mặt, đôi tay dùng sức ôm lấy Hứa Du Nhiên bả vai. Làm tốt lắm, đây mới là ta Châu Tử Lương Minh. Ta phê chuẩn ngươi lập tức gia nhập canh gác giả quân đoàn. Là, thủ trưởng. Hứa Du Nhiên lại lần nữa nghiêm, hành lễ. Bang Châu quân trưởng cũng là nghiêm, đáp lễ. Lễ tất, hắn xoay người nhìn nhìn mặt khác hai người, cho các ngươi nhị vị thất vọng rồi, bất quá không quan hệ. Về sau có cái gì đặc thù nhiệm vụ yêu cầu chúng ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Hai người đối với Hứa Du Nhiên lựa chọn đều thực ngoài ý muốn, gia nhập bọn họ bộ môn, liền ý nghĩa có thể ở an toàn khu có phi thường không tồi lãnh ngộ, lấy thượng bắt sát. Bọn họ có chút vô pháp lý giải Hứa Du Nhiên lựa chọn, chỉ có thể trong lòng âm thầm chửi thầm, tiểu tử này tuyệt đối là người điên. Vẫn là cái loại này, một ngày không thấy huyết liền ngứa cào tường kẻ điên, phóng quan to lộc hậu không cần, thế nào cũng phải muốn đi tiền tuyên chiến đấu, có phải hay không đầu gốc bị tẩy não tẩy hỏng rồi? Hai người sôi nổi lắc đầu. Nếu tiểu tử này chính mình muốn tìm cái chết, kia cũng không có biện pháp. Nhiệt huyết thanh niên thấy được nhiều, loại này máu đều tiêu khai, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ phải cáo từ rời đi. Văn phòng trung chỉ còn lại có Châu Quân trưởng cùng Hứa Du Nhiên, Châu Quân trưởng lại ngồi trở lại hắn chỗ ngồi, "Tiểu Hứa à, hiện tại chúng ta là chân chính người một nhà, ngươi thủ tục cùng giấy chứng nhận gì đó, ta sẽ gọi người mau chóng xử lý tốt. Lần này, ngươi lập công lớn, có cái gì đặc biệt yêu cầu không có?" Hứa Du Nhiên lược hơi trầm ngâm, "Quân trưởng, đánh chết biến dị thú bảo vệ nhân dân." Đây là ta thân là một người đại tần quân nhân chức trách nơi, chưa nói tới cái gì yêu cầu. Ta tưởng tư nhân hướng ngài đưa ra một cái thỉnh cầu, có thể hay không dùng ngài quyền hạn, giúp ta ở quân bộ bên trong hệ thống tra một người? Nga. Châu quân trưởng thực vừa lòng hứa Du Nhiên kể công không tiêu ngạo khiêm tốn thái độ, cha người nào? Trước nói hảo, nếu là đề cập quân sự cơ mật, ngươi không có quyền hạn biết đến, ta sẽ không nói cho ngươi. Cái này ta lý giải. Hứa Du Nhiên ngữ khí có chút vội vàng, cha ta phụ thân, tên của hắn tiêu Hứa Thiên. Chương 269. Vì liệt Sĩ hộ tổng đứng ở một bên cùng một chúng đồng đội, một trận nhiệt liệt vỗ tay tiến hành hoan nghênh, luôn luôn lười nhắc cái sờ, còn thổi bay huy sáo Hứa Du nhiên đầy mặt tươi cười nhìn về phía mọi người, trải qua hắn chữa bệnh hệ thức tỉnh kỹ trị liệu, rời đi di tích lúc sau lại có càng tốt chữa bệnh điều kiện, đại gia trạng thái đều không tồi, hẳn là hoàn toàn khôi phục sức chiến đấu. vẫn như cũ vây quanh đại khăn quàng cổ lệ ô ả, vành mắt phím hồng, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới. bên kia Đông Phương Bạch cũng là vành mắt phím hồng, nước mắt tựa hồ đã ở hốc mắt đảo gành. Lý Toàn nộ mục chợt lên, hung hăng giậm một chút chân, chết không lương tâm. Hứa Du Nhiên nhìn vây lại đây một đoàn giáo đoàn thức tỉnh giả, đôi tay bái bái, mọi người đều vất vả, làm đại gia vẫn luôn lo lắng, thật sự xin lỗi. Mọi người mồm năm miệng mười cước nói chuyện, lệ ố nà muốn đi ôm hắn, lại do dự một chút cũng không có vươn tay. Ta cũng phi thường tưởng niệm đại gia, bất quá hiện tại có cấp tốc quân tỉnh, ta cần thiết muốn lập tức phản hồi Yến Kinh một chuyến. Hứa Du Nhiên vẻ mặt xin lỗi cùng đại gia không lưng, ta thực mau sẽ lại trở về. Đại gia mấy ngày nay làm tốt thủ vệ công tác, chờ ta trở lại, thỉnh đại gia uống rượu. Giáo đoàn mọi người lại lần nữa một trận hoan hô chỉ có lệ ô nạ hoàn toàn ngây mẩn cả người cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hứa Du Nhiên như thế nào mới trở về muốn đi bá Hứa Du Nhiên giơ tay chính là một cái kim cương phẩm chất đốt cháy giai đoạn biểu tỷ chờ ta trở lại liền hoàn toàn cho người trước khỏi dứt lời Hứa Du Nhiên cũng không dám ngẩng đầu đi xem lệ ố nạ cúi đầu xoay người liền đi có thể nói là chật vật mà chạy Hứa Du Nhiên đi vào Đông Phương Bạch trước mặt thời điểm chính hắn vành mắt đều có chút phím hồng khi cách gần 2 năm hai người lại lần nữa gặp nhau trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang một đêm kia phân biệt cho rằng gặp lại có kỳ, bọn họ cũng ước hảo tái kiến ngày. đáng tiếc thế sự chê người, thiếu chút nữa hai người như vậy thiên nhân vĩnh cách. Nhìn Đông Phương Bạch gắt gao cắn môi, Hứa Du Nhiên biết Đông Phương Bạch nhất định là thương tâm, phẫn nộ tới rồi cực hạn. Bất quá này cũng ở hắn đoán trước bên trong, bên cạnh Lý Toàn Cao mày quát mắt gắt gao nhìn chăm chăm hắn, cũng làm hắn lưng như kim chích. Đối mặt loại tình huống này, Hứa Du Nhiên chỉ có thể dùng ra hắn đòn sát thủ. Lực chú ý rời đi. Ngươi nhận thức một cái kêu tề thiên người sao? Hứa Du Nhiên nghẹn ngào giọng nói mở miệng. Đông Phương Bạch đều đốc, hoàn toàn không thể tưởng được Đây là sướng nào vừa ra, nàng theo bản năng lắp bắp trả lời nói, thể thiên thúc thúc, ta ba hảo chiến hữu, bạn tốt đã ta còn gặp qua hắn. Nói tới đây, Đông Vương Bạch chính mình đều nói không được nữa, nàng tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nháy mắt sở hữu tưởng nghiệm, ủy khuất, phẫn nộ, bất mãn, toàn bộ ném tại sau đầu. Một đôi đôi mắt đẹp trừng đại đại, khó có thể tin nhìn hứa du nhiên, hắn có thể là ta ba hứa du nhiên cũng không nghĩ tới, Đông Vương Bạch còn gặp qua hắn ba, hai người đồng học lâu như vậy, hai biến lúc sau cùng nhau chiến đấu lâu như vậy, qua lại thư từ qua lại lâu như vậy trước nay không nghĩ tới, bọn họ hai người phụ thần, thế nhưng là chiến hữu, vẫn là bạn tốt. Hán, ta, ta khi còn nhỏ, hắn còn ôm quá ta. Đấu Vương Bạch đống nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, nàng vẫn luôn không quá lý giải, vì cái gì nàng ba hy sinh phía trước làm nàng tới Nam Giang đọc đại học, nguyên lai đáp án ở chỗ này, nàng cùng hứa du nhiên duyên phận kỳ thật đã sớm đã gieo, chỉ là bọn hắn hai người không biết tôi. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới cái gì, người ba không phải kêu hứa thiên sao? nhớ rõ nghe người nhắc tới quá, ta ở Tam Thể Tinh Hệ thấy được ta ba nhắn lại kia chữ viết tuyệt đối là ta bà ký tên là thể thiên hứa du nhiên chỉ chỉ phương tây nhiếp nguyên xoáy bọn họ muốn cùng ta mặt nói một chút vừa lúc ta cũng muốn đi quân bộ tìm một chút ta ba manh mối a ngươi hiện tại muốn đi đông phương bạch còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng hứa du nhiên nói quân tình khẩn cấp so các ngươi mọi người biết đến đều phải phức tạp hứa du nhiên căng ra đầu ánh mắt kiên định nói chuyện khác chờ ta trở lại lại nói ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạn các không nước gỡ rối hơn vội vàng chỉ gian hứa du nhiên thật sự không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp giải quyết trước mắt khôn cục. quân tình cũng sắc thật cấp tốc, phụ thân manh mối liền dấu ở quân bộ. Chinh phục giả quân đoàn có phải hay không còn có mặt khác biện pháp mở ra trùng động, Hứa Du Nhiên không biết, chính là rất nhiều lần huyết giáo hơn nói cho hắn, ngàn vạn không thể xem thường bất luận kẻ nào. Đặc biệt là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh loại này quái vật khổng lồ, nói không chừng còn có cái gì cửa sau, có thể buông xuống địa tinh. Cho nên Hứa Du Nhiên hiện tại tương đương với là ở cùng thời gian thi chạy. Hắn có thể ở chinh phục giả buông xuống phía trước, thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả, địa tinh mới xem như chân chính an toàn. Kia, nàng Người Đông Phương Bạch muốn nói lại tôi. nàng đông nhiên phát hiện chính mình Tựa Hồ cũng không có một hợp lý thân phận, đã tới hỏi Hứa Du Nhiên cảm tình sinh hoạt. Thoạt nhìn Tựa Hồ hai người nhất vãng tình thầm, lại trước nay không có xác định quá luyến ái quan hệ. Hứa Chi, hiện tại như thế thời khắc nguy cơ, nàng cũng ngượng ngùng bàn lại khởi tư tình nhi nữ sự tình. Ta thực mau liền sẽ trở về, các ngươi trước làm tốt thủ vệ công tác. Hứa Du Nhiên vô vô Đông Phương Bạch bả vai, có cái gì tin tức, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Liếc liếc mắt một cái đứng ở một bên, cao mày quắc mắt Lý Toàn, Hứa Du Nhiên cười dơ tay ở Lý Toàn chán thượng bắn một chút, ngươi nhìn xem các ngươi đều cái gì tiểu tóc tham gia quân ngũ cũng không cần làm như vậy thống nhất tiểu tóc đi. tuy rằng Đông Phương Bạch Lý Toàn đều ở phiên trực mang tác chiến ngũ chính là đối với Hứa Du Nhiên tôi nói kia tương đương với không có giống nhau. lúc này Đông Phương Bạch Lý Toàn mới phản ứng lại đây giống như các nàng tiểu tóc chính là cùng Hứa Du Nhiên học nhị nữ sắc mặt đều có chút đỏ bừng tận hiện tuyệt thế chi tư nụ mỹ Hứa Du Nhiên tạm thời bãi bình cái này nhất đau đầu vấn đề tự nhiên sẽ không tiếp tục chỉ hoãn cùng sợ Tân Nguyệt mấy người chào hỏi đi vào phòng ngự pháo đài bên ngoài chuẩn bị trực tiếp rời đi. Lại lần nữa tiến vào Amazon rừng cây, trong không khí nóng bức, ẩm ướt, rồi lại mang theo đã lâu thân thiết. Hứa Du Nhiên khắp nơi nhìn lại, không khỏi hít hà một hơi. Rất nhiều quốc gia, rất nhiều khu vực, rất nhiều người đều cấp đại tần khởi quá các loại tên hiệu. Chân chính có thể bị đại tần nhân dân sở tán thành, cũng lấy làm tự hào liền có này bốn chữ, xây dựng cơ bản của ma. Hứa Du Nhiên thị lực có thể với tới trong phạm vi, khắp nhật đối rừng mưa đã bị hoàn toàn đầy bình. Đã kiến tốt công sự phòng ngự, còn ở xây dựng công sự phòng ngự. Vô số chiếc xe Tài liệu, công nhân. Nay một mảnh khu vực hoàn toàn biến thành đại hình thi công hiện trường." Sở Tân Nguyệt mỉm cười nói, "Dù nhiên, dựa theo ngươi nói, phạm vi 100 km trong vòng không được mặt khác thức tỉnh giả bước vào. Chúng ta đã đẩy bình này 100 km phạm vi rừng mưa, chuẩn bị xây dựng một tòa siêu đại hình công sự phòng ngự đàn." Hứa Du Nhiên thật mạnh gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên, cười đến đặc biệt sảng lạ. "Đây là điển hình đại tần phong cách, người ác không nói nhiều, có thể đồng thủ, tuyệt đối không nói nháo nhào. Quản các ngươi cường quốc liên minh có cái gì tiểu tâm tư, quản các ngươi có cái gì bất đồng ý kiến?" ta chưa làm, ngươi tùy ý. Hứa Du nhiên thần thức quét một chút, quay trung quanh này tỏa pháo đài, đại tần quân bộ đã tiến vào chiếm giữ vượt qua 10 vạn bình thường chiến sĩ, thức tỉnh giả chiến sĩ cùng giáo đoàn tinh anh thức tỉnh giả, cậu lại cũng vượt qua một vạn người. Hơn 10 vị năm lần thức tỉnh giả tỏa chấn, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Hứa Du nhiên hướng sở tân nguyệt cùng một chúng chiến hưu, kính cái lễ, lại hướng về lễ ổ nạ đám người phất phơ tay, bay lên trời, phương hướng tây bắc. hắn nhất định phải sấn đại gia còn không có phản ứng lại đây phía trước, tạm thời rút lui chiến trường, thực lực bạo trướng lúc sau lại lần nữa trở lại địa tinh hứa du nhiên cảm thấy phá lệ thoải mái cơ duyên xảo hợp dưới tựa hồ sở hữu sự tình đều ở hướng về càng tốt phương hướng phát triển với anh địa tinh dẫn lực càng nhược một ít hứa du nhiên tốc độ không ngừng tăng lên toàn thân bao vây ở nguyên khí trung kịch liệt cọ sát làm hắn thoạt nhìn giống như xẹt qua phía chân trời sao băng gấp đôi vận tốc âm thanh gấp ba vận tốc âm thanh năm lần vận tốc âm thanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh hứa du nhiên lúc này cực hạn tốc độ đã có thể đạt tới gấp 10 lần vận tốc thanh đáng tiếc như vậy cấp tốc bao tấp không thể kéo dài quá mức tiêu hao nguyên khí, không chỉ là thúc dục phi kiếm, còn cần nguyên khí hình thành vòng bảo hộ, ngăn cách kịch liệt cọ sát mang đến cực nóng. Tuy rằng Hứa Du Nhiên không sợ, bất quá hắn đồ tác chiến khẳng định khiêng không được, hắn nhưng không nghĩ lại lần nữa lùa buôn. Tốc độ không chế ở 8 lần vận tốc âm thanh tà hữu, đây là 8 ma hách, khi tốc tiếp cận 1 vạn km. Chính là muốn bay ra tầng khí quyển, lại còn xa xa không đủ, càng miễn bản tiến vào không gian vũ trụ. Từ điểm này liền có thể nhìn ra được tới, Hứa Du Nhiên chân chính thực lực, khoảng cách có thể thân thể bay ra tầng khí quyển thiên thai thần tướng, còn có không nhỏ trên lệnh vì không thấy nhiều trong biển biến dị thú, hứa du nhiên tăng lên độ cao đến tầng bình lưu, tám lần vận tốc âm thanh một đường bao táp. Tổ quốc phương hướng ở Nam Mỹ đại lục tây bắc phương, khoảng cách nước chừng một vạn 8.000 km. Hai cái giờ tạ hữu, hứa du nhiên đã tiến vào đại tần lãnh hải. tuy rằng này phiến hải vượt thuộc về Thái Bình Dương một bộ phận, cùng mặt khác nước biển cũng không có bất luận cái gì khác nhau. hứa du nhiên chính là cảm thấy, này phiến hải đặc biệt làm, gió biển tựa hồ đều như vậy ôn ở người khác xem ra, hứa du nhiên bất quá là mất tích đã hơn một năm, nhưng chính hắn biết, ở thời không khe hở chung. Hắn phiêu lưu vô số năm, thời gian xa xăm đến liền ký ức đều bị quên đi. Động nhiên hắn nhớ tới một sự kiện, Thảo Chí Kinh, Đại Môn, tiếng sấm hoàn, này ba người giống như đều là chết ở chính mình trong tay. Bọn họ chi đội ngũ này hẳn là đến từ chính Hoa Anh Đào Quốc Tam Cầu Tổ. Hiện tại cái này tổ chức đại bản doanh liền ở Hoa Anh Đảo quốc đã từng thủ đô Đông Kinh, cũng dám tham dự vây công ta Đại Tần quân bộ, cũng dám đánh chết đả thương ta chiến hữu. Chỉ là giết chết ba người kia còn không đủ để bình ổn hứa du nhiên lựa giận, yêu cầu mau chóng xử lý một chút chính mình sự tình sau đó nhanh chóng rửa sạch một lần này đó bụi lời hứa du nhiên âm thầm nhắc nhở chính mình muốn đem chuyện này mau chóng chứng thực càng la tới gần đại tần quốc thổ hứa du nhiên thể sắc và tinh thần càng là thoải mái nga ô ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài khống chế phi kiếm gào thét mà qua ngay cả thanh âm đều ném tại sau đầu hứa du nhiên như thế thanh thế to lớn tiến vào đại tần cung phận, sớm có mười mấy giá tiêm ba mươi chiến đấu cơ đổi lại đây gia đà Vong chỉ có thể phát hiện có phi hành vật đang ở lấy cực cao tốc độ tiến vào đại tần cung phận lại không cách nào phân biệt là nhân loại vẫn là biến dị thú Đến nỗi có phải hay không đối địch tổ chức chiến cơ, cái này vẫn là có thể phân ra tới. Tiêm 31 chiến đấu cơ xuất động, cũng nhắc nhở Hứa Du Nhiên, hiện tại không phải ở Thái Bình Dương thượng. Hắn ngoan oán huyền phù ở không trung, tiếp thu an kiểm, như vậy đặc thủ phục vụ, phòng trừng cũng chỉ có Hứa Du Nhiên có thể hưởng thụ tới rồi. Gào thét mà qua tiêm 31 chiến đấu cơ trùng, phi công rốt cuộc thấy rõ mục tiêu. Thế nhưng là nhân loại, chẳng những là nhân loại, vẫn là nhận thức nhân loại. Hứa Du Nhiên, hiện tại hắn tuyệt đối là đại tần đệ nhất thần thượng, sở hữu tin tức đầu để nhất định là hắn. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ mất đi Hứa Du Nhiên thời điểm, hắn thần kỳ sống lại. Bằng vào bản thân chi lực, dẫn chạm 6 lần thức tỉnh giả, cường thế uy áp o mỹ cương quốc. Ở đại tần dân chúng xem ra, hắn là cái tràn ngập truyền kỳ sắc thái anh hùng. Cơ hồ đứng ở điệu tinh thức tỉnh giả tầng cao nhất, quan sát chúng sinh. Nay mười mấy ra chiến đấu cơ phi công, lập tức cùng bộ chỉ huy lấy được liên hệ. Hứa Du Nhiên trở về đại tần. Bộ chỉ huy lập tức hạ đạt mệnh lệnh, vì Hứa Du Nhiên liệt sĩ hộ tống. Hoan nên chúng ta anh hùng, lại lần nữa trở lại tổ quốc ôm Chương 270 Ta Thiên Phú. Tiến vào đại tần không phận lúc sau, khoảng cách tiến kinh liền không xa. Một đường bay về phía Yến Kinh, Hứa Du Nhiên cũng ở lưu tâm quan sát đại tần cảnh nội tình huống. Dãy núi Liên Miên Phật Phòng chi gian, vô số sắt thép pháo đài chót vót, đem chúng nó sâu chối lên chính là một đạo sắt thép trường thành. Đã từng vì chống đỡ ngoại địch, hoa hạ dân tộc ở mấy ngàn năm trước, tu sửa hùng vĩ vạn lý trường thành. Hiện tại vì thủ vệ nhân dân sinh mệnh an toàn, một đạo tân sắt thép trường thành sừng sức ở mở Mang đại địa thượng, chạy dài đâu chỉ mấy vạn dặm. Hứa Du Nhiên thấy được vô số ruộng tốt ốc giã thấy được đại quy mô cơ giới hóa gieo trồng, đại hình nhân loại căn cứ phồn vinh yên ổn, loại nhỏ hương trấn tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục sinh khí. dọc theo sát thép trường thành đóng giữ chính là đại tần người thủ hộ quân đoàn chiến sĩ, rộng lớn thọc sâu mảnh đất có thể xem tới được một đội đội canh gác giả quân đoàn chiến sĩ đang ở qua lại tuần tra quét sạch. từ trước đại địa thượng nơi nơi đều là dày đặc cơ trạm hiện tại là dày đặc tháp canh, các loại trọng hình hỏa lực canh phòng nghiêm ngặt không trung. tuy rằng khoảng cách rất xa, hứa du nhiên thấy không rõ mọi người trên mặt tươi cười, bất quá không khó cảm thụ được đến mọi người vui sướng. khi cách đã hơn một năm. Hứa Du Nhiên lại lần nữa trở lại đại tần. Nhìn đến đại tần vui sướng hưng vinh, trong khoảng thời gian ngắn cũng là cảm xúc mê ngông, cảm xúc kích động. Hai mươi mấy phút sau, Hồng Vĩ Yến Kinh đã xuất hiện trên mặt đất bình tứ thượng. Khoảng cách thành phố này còn có mấy trăm km xa, cũng đã là kín không kẽ hở sắt thép trưởng thành. Cả tòa thành thị lại cùng thay biến phía trước, tựa hồ không có bao lớn thay đổi. Tuy rằng Hứa Du Nhiên này đồ nhà quê, chưa từng có đến quá Yến Kinh, bất quá TV trong tiết mục vẫn là thực nhìn đến quá rất nhiều lần. Ở mười mấy ra chiến đấu cơ hộ tống hạng, Hứa Du Nhiên đáp xuống ở Nam giao quân dụng sân bay tiến đến nên đón hứa du nhiên chính là hủy diệt giả quân đoàn một vị thượng giáo không phải không coi trọng hứa du nhiên là quá coi trọng hắn sở hữu cao cấp lãnh đạo quân chính nhân viên quan trọng đều đã ở trúc tía hải tụ tập chuyên môn chờ đợi hắn đã đến phụ trách nên đón hứa du nhiên thượng giáo cũng là một vị đỉnh cấp 4 lần thức tỉnh giả hai người cũng không công nghĩa vị kia thượng giáo dẫn đường khi trước các cánh hứa du nhiên theo sát sau đó tiến kinh vốn là cấm phi khu vì mau chóng nhìn thấy hứa du nhiên sở hữu quy tắc lễ nghi phiền phức toàn bộ tình lượng tuy rằng sở tân nguyệt đã hội báo toàn bộ tình huống chính là khẳng định không có hứa du nhiên giáp mặt nói rõ ràng hai người bay đi chúc tía hải trên đường không ngừng có bốn lần thức tỉnh giả lên không xác nhận thân phận bất quá vẫn chưa ngăn cản hai người cũng chưa tạo thành chút nào ảnh hưởng hứa du nhiên xem cũng là âm thầm tắt lưới, đều thuyết giáo đoàn thức tỉnh giả thực lực thiên hạ đệ nhất đại tần thoạt nhìn cũng là không nhường một tấc trên đường vị tia thượng giáo đơn giản giới thiệu một chút tình huống hiện tại đại tần sở hữu quốc cấp lãnh đạo đã tề tụ một đường bên cạnh lớn hơn nữa hình hội trưởng phụ là các cấp quân chính nhân viên quan trọng này đó quốc cấp lãnh đạo nghe hứa du nhiên hội báo lúc sau sẽ tiếp tục triệu khai trận thứ hai hội nghị, bố trí kế tiếp nhiệm vụ. Hai người tới gần Trúc Tiế Hải khi, đông nhiên từ Trúc Tiế Hải một chỗ to rộng trong sân, bộc phát ra vài đạo mạnh mẽ vô cùng khí thế. Đây là 6 vị đỉnh cấp năm lần thức tỉnh giả, hẳn là chính là đại biểu đại tần phía chính phủ cao cấp nhất chiến lược 6 vị lãnh đạo. Hứa Du nhiên âm thầm tính toán một chút, Trúc Tiế Hải bên này liền có 6 vị, tiến kinh khẳng định còn có che giấu cao thủ. Hơn nữa năm đại chiến khu cùng đóng giữ Nam Mỹ đại lục vài vị, đại tần ít nhất hơn 10 vị năm lần thức tỉnh giả tọa chấn. Trên mặt đất tinh thực lực trình độ thoạt nhìn Này tuyệt đối là toàn cầu đỉnh cấp thực lực, chính là ở chinh phục giả trình độ thoạt nhìn, còn kém quá xa, quá xa. Dựa theo kia vài đạo hơi thở chỉ dẫn, Hứa Du Nhiên khi trước đáp xuống ở rộng mở trong viện. Sáu vị lão nhân đứng ở giữa sân, trên mặt đều mang theo hoặc là vui mừng, hoặc là hiển từ tươi cười. Đúng là canh gác giả quân đoàn nhiếp sóng to nguyên soái, thức tỉnh giả bàn bạc sẽ diệp vân diệt nguyên soái, quốc vụ viện tổng trưởng Trần Tiên Huyền, người thủ hộ quân đoàn trạm thượng tướng, tân nhân loại sự vụ quản lý cục cục trưởng Tần Dao, tối cao trọng tài hình chữ nhật nghịch. Nhìn này sáu vị lão nhân, Du Nhiên cũng là một trận hoàng hốt không quan hệ trang thực lực, mà là kính ngưỡng. Nay 6 vị lão nhân, hắn đã từng ở trên TV nhìn đến quá vô số lần, lại chưa từng nghĩ tới, có một ngày này 6 vị lão nhân sẽ đặc biệt tề tụ một đường, liền vì chờ đợi chính mình. Nay 6 vị lão nhân, tuổi trẻ nhất cũng muốn vượt qua 60 tuổi. Vì Tổ quốc phấn đấu cả đời, tới gần cổ lai hy chi năm, lại còn muốn tiếp tục mặc giáp trụ ra trận, dốc hết tâm huyết, có thể nói vui buồn lẫn lộn. Hứa Du nhiên nghiêm nghiêm, chỉnh trọng túi chào, các vị thủ trưởng hảo. Vài vị thủ trưởng vây vây tay, nhiếp sóng to ôn nu nói, "Tiểu Hứa đồng chí, vất vả Ngươi là nhân dân hảo nhi tử, chúng ta vì ngươi kiêu ngạo. Diệp Vân Diệt tiến lên vài bước, trừng lớn con mắt bình tĩnh nhìn Hứa Du Nhiên, dơ tay dùng sức vô, vô bờ vai của hắn, ha ha cười nói, quả nhiên là hảo tiểu tử, khó trách chúng ta ra trưởng không tranh bất quá ngươi. Trời cao. Hứa Du Nhiên đỗi nhiên nhớ tới, Đông Vương Bạch nói với hắn quá, giống như trong nhà cho nàng an bài thân cận đối tượng đã kêu Diệp Trời cao, không phải là Diệp Vân Diệt nguyên soái nhi tử đi. Hứa Du Nhiên lúc ấy hắn liền xuống dưới, nguyên lai ta vẫn luôn ở cùng soái nhị đại đoạt bạn gái, con hảo mất trí nhớ đi Nam Mỹ bằng không thất thủ đem cái kia diệp trời cao đánh chết phiền toái liền lớn trên mặt tức khắc lộ ra ngượng ngùng xấu hổ biểu tình còn gãi gãi đầu cái kia nguyên soái là ngài gia công tử ở đào ta góc tường A. ha ha ha vài vị lao nhân đều là mặt giãn ra cười to ngươi tiểu tử ngươi diệp trời cao xấu hổ chỉ chỉ hứa du nhiên công bằng cạnh tranh công bằng cạnh tranh tân nhân loại sự vụ quản lý cục tần giao cục trưởng đi lên trước tới người trẻ tuổi sự tình làm người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết ngươi tổng đi theo trộn lẫn cái gì Quốc vụ viện tổng trưởng Trần Thiên Huyền cũng vậy vẫy tay, "Lão Diệp, không cần hồ nháo. Chúng ta nhanh lên nói chính sự nhi." Lúc này vài vị lão nhân, hoàn toàn nhìn không ra chính quốc cấp lãnh đạo uy nghiêm, mang cho Hứa Du Nhiên cảm thụ chỉ có từ ái cùng quan tâm, còn cùng với nồng đậm thân thiết cảm. Nay 6 vị lão nhân, hơn nữa xa ở Nam Mỹ hủy diệt giả quân đoàn thượng tướng Sở Tân Nguyệt, hợp thành đại tần tối cao quyền lực cơ cấu. Nay 7 người mỗi tiếng nói cử động đều ở khắc sâu ảnh hưởng đại tần, ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục đi hướng. Hứa Du Nhiên đi theo vài vị lão nhân, đi vào một gian cổ hương cổ sắt phòng họp. Hình chữ nhật gỗ từ đàn hội nghị bàn, bên cạnh bày mấy cái ghế dựa, nhân viên công tác sao hảo trà liền lui đi ra ngoài. Nhếp sóng to nhìn nhìn ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn, hơi chút có điểm co quắp Hứa Du Nhiên, "Tiểu Hứa, ngươi trước kỹ càng tỉ mỉ nói nói tình huống đi." Hứa Du Nhiên hơi chút châm trước một chút, từ siêu cấp bom nổ mạnh bắt đầu nói về. Đại gia đối với Hứa Du Nhiên may mắn còn tồn tại, còn là phi thường cảm thấy hứng thú. Lấy hắn ngay lúc đó thực lực, ở siêu cấp bom vi lực hạng, cơ hội toàn vô may mắn thoát khỏi khả năng. Đương nghe nói hắn cơ duyên xảo hợp nắm giữ đốt cháy giai đoạn, cái này chưa bệnh thần khí thời điểm, Đại gia cũng là thầm hô may mắn, đốt cháy giai đoạn tăng mạnh đại hoàng kim phẩm chất thủ thuẫn. Hơn nữa hoàng kim phẩm chất băng giáp mạnh mẽ vọt vào truyền tống trận hứa du nhiên, miễn cưỡng xem như giữ được một mạng. Mất trí nhớ lúc sau trải qua, ở thời không khe hở trung lưu lạc vô số năm, kiến thức quá vô số đủ loại thế giới. Hứa du nhiên cũng là lần đầu tiên không hề giữ lại cùng vài vị lão nhân tiến hành rồi hội báo. Những việc này nếu hắn ở bên ngoài giảng đi ra ngoài, phòng chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn ở kể chuyện xưa, chính là đang ngồi vài vị lão nhân kiến thức cùng tâm mắt, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh chấp trưởng đại tần nhiều năm như vậy, bọn họ hiểu biết quá nhiều không vì người thường sở hiểu biết bí tần. Đại tần tuy rằng cùng mà ngoại văn minh không có gì tiếp xúc, bất quá các loại tiền sử văn minh di tích cùng truyền thừa, đại tần nắm giữ không ít. nghe được hứa du nhiên giảng thuật, bọn họ cũng coi như lại lần nữa mở rộng tầm mắt. đến nỗi như thế nào trở lại địa tinh, hứa du nhiên cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. ở giáo đoàn trải qua, cũng chỉ là đơn giản miêu tả một chút. trọng điểm nội dung vẫn là từ dưới nền đất thâm quật truyền thống đến tam thể tinh hệ lúc sau tăng ngộ. đến nỗi như thế nào bài trừ không khí tưởng. Hắn cách nói là đột phá đến 4 lần thức tỉnh giả thời điểm, dẫn động lôi kiếp bài trừ không khí tượng. Không quá quan với hư hư thực thực phụ thân lưu lại chưa viết, hắn không có nói. Chuyện này, hắn chuẩn bị lén hỏi một chút vài vị quân bộ nguyên soái. Nói lên hai đại trận doanh, tứ đại thế lực, hai đại cơ cấu một ít tình huống, vài vị chính quốc cấp lãnh đạo đều là liễu lươi không thôi. Tuy rằng Hứa Du nhiên hiểu biết chỉ là băng sơn một góc, chính là vẫn như cũ cũng đủ chấn động nhân tâm. GX366836 hành tinh cường đại thực lực, đủ để nghiền áp địa tinh, chính là ở chinh phục giả bung xuống lúc sau vẫn là thực mau bị thu hoạch. Một viên phát triển cao độ nhân loại văn minh tinh cầu đối với chinh phục giả quân đoàn tới nói chỉ là một ngày du kế tiếp chính là cường hãn tu luyện giả ngụy trang thành dân bản xứ thức tỉnh giả tan biến công thiên chiến hạm chiến đấu hứa du nhiên kỹ càng tỉ mỉ miêu tả thiên thai thần tướng khủng bố còn có tu luyện giả tàn nhẫn quyết tuyệt đến nơi thức tỉnh giả trí mạng được điểm hứa du nhiên cũng thản nhiên bẩm báo đến nơi chiến đấu kết quả hắn cũng không biết. bất quá nghĩ đến việc ba gã tu luyện giả sẽ không có cái gì kết cục tốt hẳn là ôm hẳn phải chết quyết tâm tiến hành hủy diệt tính tập kích vài vị lao nhân nghe được hứa du nhiên miêu tả cũng là rất là khiếp sợ chưa từng có địa tinh thức tỉnh giả tiến vào quá vũ trụ hư không cho nên bọn họ cũng chưa bao giờ biết thức tỉnh giả thế nhưng còn có như vậy trí mạng nguy điểm hứa du nhiên đem chính mình có thể trở về quy tội vận khí người tiên trùng hợp rơi xuống đến một chỗ trùng động nhập cầu trở lại trung chuyển tinh cầu chuyện sau đó đại gia đã rõ ràng liền không có tiếp tục giảng thuật hứa du nhiên nói xong lúc sau vài vị lao nhân trầm mặc thật lâu tự hôm mọi người đều ở tiêu hóa hấp thu hứa du nhiên mang về tới tin tức sau một lúc lâu lúc sau Khuôn mặt mảnh khảnh tuấn giật Trần Thiên Huyền thấp giọng nói, xem ra, này hai đại trận doanh, giống như đều không phải cái gì người lương thiện. Hứa Du nhiên gật gật đầu, biết khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh quyển dưỡng kế hoạch lúc sau, ta cũng từng nghĩ tới, có hay không khả năng đầu nhập vào tu luyện văn minh trận doanh, lấy cầu đạt được che chở. Nói tới đây, hắn thật dài thở dài, chính là nhìn đến kia ba gã tu luyện giả tàn nhẫn, hoàn toàn không cô kỵ gx 366.836 hành tinh nhân loại sinh tử. Ta liền biết, có lẽ ở bọn họ xem ra, chúng ta đều là con kiến. Tối cao trọng tài hình chữ nhật kình tao mày nhìn về phía Hứa Du Nhiên, "Tiểu Hứa, ta muốn biết, ngươi vì cái gì sẽ nhận thức bọn họ văn tự? Ngươi dùng cái gì ngôn ngữ cùng bọn họ câu thông?" Hứa Du Nhiên trong lòng lột bộ một chút, vấn đề này vẫn là tới. Đây là một cái thoạt nhìn theo lý thường hẳn là, lại cố tình nhất không hợp lý địa phương, chính hắn đều không thể hiểu được. Ở tam thể tinh hệ nhìn thấy nghe thấy, hắn cần thiết muốn mang về tới cấp điệu tinh nhân loại biết. Cho dù là hủy diệt, ít nhất điệu tinh nhân loại cũng có biết chân tướng quy lợi. Hơn nữa nếu đã biết chinh phục giả kế hoạch, nói không chừng còn có cứu giúp một chút cơ hội. Phương Kình không hổ là chính pháp phương diện chuyên gia, một chút liền phát hiện ngôn ngữ vấn đề này. Hứa Du Nhiên thực thản nhiên nhìn quét một vòng, nhìn đến vài vị lão nhân trong ánh mắt đều mang theo tìm kiếm. Hắn hít sâu một hơi, thực thành cần nói, ta cũng không biết, nhưng ta chính là nhận thức những cái đó văn tự, tự nhiên mà vậy liền sẽ rằng cái loại này ngôn ngữ. Chẳng lẽ đây là ta thiên phú? Chương 271. Thèm thân thể của ta. Sáu vị lão nhân nghe được Hứa Du Nhiên trả lời, tập thể trợn mắt há hốc mồm, còn có loại này thiên phú. Tần Giao thử tính hỏi một câu, "Tiểu Hứa, ngươi đi học thời điểm, tiếng Anh học thế nào?" hứa du nhiên xấu hổ biểu môi, miễn cưỡng không có trở ngại sau lại bởi vì đi nam mỹ mọi người đều nói tiếng anh tự nhiên liền luyện tập hảo không thể phủ nhận có chút người trời sinh ngôn ngữ thiên phú liền rất hảo có thể đồng thời nắm giữ rất nhiều môn ngôn ngữ nhưng là đều không ngoại lệ cần thiết đều phải trải qua học tập không có khả năng không học tập liền thuần thục nắm giữ một môn ngôn ngữ diệp vân diện cao mày trầm giọng nói trước phóng một phóng vấn đề này tiểu hứa còn có cái gì yêu cầu bổ sung dứt lời hắn cúi đầu ở cổ tay thức di động thượng hạ đạt một ít mệnh lệnh còn có vài giờ yêu cầu bổ sung một là tiếp dẫn giả chúng ta phát hiện tiếp dẫn giả khả năng không phải duy nhất tiếp dẫn giả hứa du nhiên từ trong lòng lấy ra thảo chỉ xài chu rơi xuống tấm thẻ bài kia cái này thân phận bài hẳn là chính nghĩa ánh sáng bất diệt chinh phục giả quân đoàn mà không phải khai thác giả quân đoàn hứa du nhiên giải thích nói bình thường dưới tình huống phụ trách tiếp dẫn hẳn là khai thác giả cho nên ta hoài nghi còn có khai thác giả tiềm tàng trên mặt đất tinh nhiếp sóng to gật gật đầu điểm này không thể không phòng vạn nhất thảo chỉ xài chu còn có đồng lõa phiền vãi liền lớn chúng ta muốn tăng mạnh nam mỹ bên kia phòng ngự không cần bị tiếp dẫn giả nhân cơ hội mở ra truyền thống môn Cái thứ hai vấn đề lớn, cái kia truyền tống đi trung truyền tinh đại hình trùng động phụ cận, còn có một ít loại nhỏ trùng động. Hứa Du nhiên cẩn thận hồi ức một chút ngay lúc đó cảnh tượng, những cái đó loại nhỏ trùng động rất nhỏ, khả năng tàu bảo vệ đều không thể xuyên qua, bất quá cơ giáp vẫn là có thể thông qua. Ân, Trần Thiên Huyền ngồi thẳng thân mình, ngươi ý tứ, bọn họ có thể từ những cái đó loại nhỏ trùng động truyền tống lại đây. Dựa theo ta lúc ấy quan sát đến tình huống tới xem, ít nhất lúc ấy nhan sắc còn không có hoàn toàn chuyển biến. Đến nỗi ta đi vào trung chuyển tinh lúc sau lại giết một ít người, có thể hay không dẫn tới loại nhỏ trùng động phát sinh biến hóa, ta cũng không biết. Hứa Du Nhiên có chút bất đắc dĩ buông tay, những người đó xác thật đáng chết, cho nên chỉ có thể đưa bọn họ lên đường. Tuy rằng đại gia đã biết ngay lúc đó tình hình chiến đấu, chương chạm vẫn là nhịn không được hỏi, sao lại lại giết mấy cái? Ba bốn 40 cái đi, không đếm hết. Đúng rồi, còn có một cái thảo chỉ xài chu. Hứa Du Nhiên cảm thấy cần thiết kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút. Tình này vài vị lão tướng, đối thực lực của hắn có cái gì hiểu lầm. Thảo chỉ xài chu nhiều nhất chỉ có thể xem như chuẩn 6 lần thức tỉnh giả. Khoảng cách chân chính sáu lần thức tỉnh giả kém rất xa. Hứa Du nhiên hảo tâm nhắc nhở một chút đại gia, nếu gặp được chân chính thiên thai thần tướng, chúng ta bảy cái cùng nhau thượng, đều không nhất định là đối thủ. Đúng rồi, nói đến chuyện này, có cái tình huống, tiểu hứa ngươi phải biết rằng. Trần Thiên Huyền chen vào nói nói, sở tướng quân đã từng tự cấp ngươi chủ trì xong lễ truy điệu lúc sau, đi một chuyến Nam Mỹ, tưởng điều tra một chút bên kia tình huống. Lễ truy điệu, Hứa Du nhiên mồ hôi lạnh đều xuống dưới, lẩm bẩm một câu, lão gia tử, ta còn ở đâu? Trần Thiên Huyền cười cười, sở tướng quân ở Nam Mỹ đại lục bên cạnh gặp được một nhân loại cùng một cái sẽ phi biến dị thú ở chiến đấu, chiến đấu dư ba đều đem nàng chấn thành trọng thương. này nhân loại là ai, đến bây giờ chúng ta cũng chưa làm rõ ràng. lúc ấy sở tướng quân là bốn lần thức tỉnh giả. đúng vậy, lúc ấy vẫn là bốn lần thức tỉnh giả. kia chỉ biến dị thú, cũng không phải phi hành biến dị thú. chiến đấu dư ba là có thể trọng thương bốn lần thức tỉnh giả. hứa du nhiên tự nghĩ chính mình là làm không được. đến nỗi sáu lần thức tỉnh giả có thể làm được hay không, hứa du nhiên hoài nghi thiên thai thần tướng bạch khởi cũng làm không đến. hắn miệng tốt ra chẳng lẽ là bảy lần thức tỉnh giả, thực lực chênh lệ quá lớn, chúng ta vô pháp phán đoán, chúng ta thậm chí đều không có gặp qua, chân chính sáu lần thức tỉnh giả. Thần giao nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xong việc, chúng ta hoài nghi là giáo đoàn tối cao chủ tịch quốc hội hoặc là giáo hoàng. Nhấp sóng to cao mày, vấn đề này vẫn luôn bồi dối đại tần quân bộ. Lúc ấy tam đại chiến khu, tam tuyến xuất kích, cũng có thử một chút hư thật ý tứ. Trần Tiên Huyền nói tiếp, nếu là giáo hoàng, Âu Mỹ liên minh thái độ khả năng sẽ càng cường thế. Nếu là tối cao chủ tịch quốc hội, giáo đoàn thái độ sẽ không như vậy hái muội. Chẳng lẽ đều không phải? Hứa Du Nhiên lần đầu tiên nghe nói chuyện này, nếu điệu tinh có như vậy cường đại tồn tại, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút, điệu thấp một chút. Ít nhất hiện tại thoạt nhìn không giống. Trần Thiên Huyền phẩm phòng trà, giáo đoàn náo ra lớn như vậy ô long, tối cao chủ tịch quốc hội lại không có xuất hiện, này quá khác thường. Ân, ta cũng cảm thấy tối cao chủ tịch quốc hội là tiếp dẫn giả sát suất lớn nhất, đáng tiếc hiện tại chỉ đào ra một cái thảo chỉ xài chu. Không ngừng Hứa Du Nhiên, toàn thế giới tất cả mọi người đối giáo đoàn mục đích đã làm các loại suy đoán. Nếu tối cao chủ tịch quốc hội là tiếp dẫn giả như vậy rất nhiều chuyện đều có thể nói được thông chính là giáo đoàn nghị viên tung ra di tích làm mùi, hại chết nhiều như vậy thức tình giả tối cao chủ tịch quốc hội lại mất tích ai đều liên hệ không thượng này xác thật quá kỳ quái lúc này Diệp Vân Diệt di động đống nhiên vang lên hắn chuyển được điện thoại quần sáng vang ra một cái béo lùn lão giả xuất hiện ở hình ảnh Chung Lưu viện trưởng ta làm ngươi tìm đồ vào đâu hình ảnh Chung ngủ kịch lão giả hơi hơi không người hành lễ các vị thủ trưởng hảo ta là đại tần viện nghiên cứu khoa học không biết văn minh viện nghiên cứu Lưu thành Trạch dứt lời hắn hơi hơi sườn một chút thân mình phía sau này đó trên giá mặt, toàn bộ đều là những năm gần đây, chúng ta từ thế giới các nơi siêu tập tới không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật. Mọi người nhìn đến quần sáng hình ảnh chung, lưu viện trưởng tựa hồ thân ở một chỗ thật lớn ngầm căn cứ. Hắn phía sau là từng hàng cái giá, mặt trên chất đống vô số muôn hình muôn vẻ tàn phá trang bị. Còn có các loại pha lê đồ đựng, bên trong tựa hồ cũng bảo tồn cái gì chân quý đồ vật. Liếc mắt một cái xem qua đi, cơ hội nhìn không tới cuối, tất cả đều là loại này cái giá. Trên giá tàn phá trang bị lớn nhỏ các không giống nhau, nhan sắc cũng là ngũ thải ba lan giống như đồ cổ đảo được đại triển lãm giống nhau. bất quá có thể thấy được, rất nhiều tàn phá trang bị mặt trên đều có một ít tinh mỹ hoa văn, còn có rất nhiều vật phẩm mặt trên khắc họa hoa điệu ngư trùng. mọi người đồng thời nhìn về phía Diệp Vân Diệt, không quá minh bạch hắn ý tứ. Diệp Vân Diệt đối với quần sáng Trung Lưu Thành Trạch viện trưởng nói, lấy vài món chúng ta nghiên cứu ra một ít mặt mày mang hoa văn trang bị tới. Lưu Thành Trạch gật gật đầu, đi vào một cái cái giá phía trước, cầm lấy nửa thanh giống như trưởng mâu giống nhau vũ khí. tuy rằng thực tàn phá, còn có loang lổ gì xét, bất quá mặt trên dầy đặc chặt chẽ hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Diệp Vân Diệt nhìn về phía Hứa Du Nhiên, "Tiểu Hứa, này mặt trên là cái gì tự?" Hứa Du Nhiên minh bạch, "Đây là tưởng khảo nghiệm hắn, có phải hay không thật sự nhận thức này, đó cái gọi là văn tự." Hắn cẩn thận đoan trang này nửa thanh trường mâu, thấp giọng nói, "Tín ngưỡng." "Tín ngưỡng." Phòng họp nội mọi người đều là thấp giọng kinh hô, quân sáng trung lưu viện trưởng cũng là một tiếng kinh hô. Tuy rằng mọi người đều cho rằng Hứa Du Nhiên sẽ không tại như vậy chuyện quan trọng thượng nói dối, bất quá sự tình quan địa tinh toàn thể nhân loại sinh tử, vẫn là muốn thận trọng một ít. Hiện tại nhìn đến Hứa Du Nhiên thật sự nhận thức này, đó hoa văn văn tự mọi người đều là phát ra từ nội tâm khiếp sợ cùng vui sướng, vui sướng tự nhiên không phải là bởi vì địa tinh sắp thai vạ đến nơi, mà là bởi vì đại tần nhà kho chung, chất đầy này đó văn vật lại là hoàn toàn sợ không tới đầu góc. Mọi người đều biết nơi này nhất định cất giấu bà bối, nhưng không ai biết này đó là bà bối. hiện tại hứa du nhiên cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đem nhà kho này đó văn vật đều làm rõ ràng sử dụng, đó chính là kỳ công một kiện, chính là đơn độc một kiện, vẫn là không thể xác nhận. Diệp Vân Diệt lại ý bảo một chút, Lưu Viện trưởng mang theo kích động cùng mừng như điên lại xoay người cầm lấy một cái tàn phá vòng tròn, cái kia thật lớn vòng tròn, giống như một cái tàn phá bao cổ tay, mặt trên cũng là dạy đặc tinh mỹ hoa văn. Hứa Du nhiên cẩn thận phân biệt một chút, cái này là cơ giáp mang theo laser pháo pháo khẩu, có thể là bị đánh gãy. Mọi người nghe xong đều là sử sốt, chân chạm tò mò hỏi, tiểu hứa, ngươi đối bọn họ vũ khí trang bị như vậy hiểu biết sao? Hứa Du nhiên vẻ mặt thản nhiên biểu tình, kia mặt trên biết cơ giáp chuyên dụng laser pháo. À, mọi người trong khoảng thời gian ngắn có chút hỏng mất. Quần sáng trung lưu viện trưởng chạy nhanh buông này khối tàn tiến lại chỉ vào một cây kim loại chế tác cây cối, hỏi, cái này bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, làm gì vậy? Hứa Du nhiên cũng chưa thấy qua loại đồ vật này, cẩn thận phân rõ một chút hoa văn, này hẳn là một chiếc đèn, dùng để chiếu sáng trang trí vật. Mặt trên viết khôi hùng thân vương phụ tạp vật tư, tê mọi người đều là hít hà một hơi. Đại gia cho rằng cái này bảo tồn như vậy hoàn hảo, có thể mang đến cái gì kinh hỉ đâu, kết quả là một tràn đèn bàn. Lưu viện trưởng tuy rằng thất vọng, lại lập tức cao hứng phân chấn cầm lấy một khối bồ phiến, mặt trên họa đầy tinh mỹ hoa văn. Hứa Du nhiên nhìn một hồi, trầm giọng nói. Này không phải khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh sản vật, đây là tu luyện văn minh sản vật, mặt trên không phải văn tự, là bữa chú. Mọi người được đến hắn nhắc nhở, lại cẩn thận quan sát một chút. Quả nhiên phát hiện này, miếng vải thượng hoa văn cùng phía trước hoa văn có một ít cực kỳ rất nhỏ khác biệt. Lưu viện trưởng vội vàng ném xuống phá bố, chạy đến tiếp theo cái cái giá bên cạnh, chỉ vào một khối thật lớn kim loại vật thể, cái này đâu? Kia khối thật lớn kim loại vật thể, chẳng những gì sét loang lổ, hơn nữa tàn phá cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá có một ít hoa văn, vẫn là loáng thoáng có thể thấy được. Hứa Du nhiên không chút do dự nói: Chân lý chi hỏa vững tồn, đây là chân lý một hình cơ giáp chân trái. Các ngươi nhìn kỹ xem, nay tiệt phần còn lại của chân tay đã bị cụ tượng Hoa Văn, có phải hay không cùng ta giống nhau. Hứa Du Nhiên hiện tại vẫn là ăn mặc kia bộ chinh phục giả đồ tác chiến, tuy rằng không phải hoàng kim cấp tài liệu chế tác, bất quá công nghệ cùng bền trình độ, sát thật viễn siêu điệu tinh khoa học kỹ thuật trình độ. Hứa Du Nhiên đứng lên, lùi ra phía sau vài bước, làm mọi người xem đến rõ ràng hơn một ít. Đang ngồi đều là năm lần thức tỉnh giả, cảm quan, trí nhớ đều viễn siêu thường nhân. Hơi một đối lập, lập tức phát hiện Quả nhiên có một bộ phận hoa văn là hoàn toàn giống nhau. Lưu viện trưởng còn muốn lại bắt lấy một kiện trang bị, hắn đều phải cao hứng nổi điên, có chút cơ chân múa tay lên. Bối rối đại tần viện nghiên cứu khoa học mấy trăm vị nhất lưu nhà khoa học nan để, thế nhưng cứ như vậy bị phá giải. Nếu có thể nhận ra này đó văn tự, như vậy nơi này quá nhiều bảo tàng có thể khai quật. Diệp Vân Diệt bỗng nhiên thấp giọng nói, "Lưu viện trưởng, tạm thời tới trước nơi này. Đây là tối cao cơ mật, ngươi phải chú ý." Nghe được Diệp Vân Diệt nói, Lưu viện trưởng cũng dần dần bình tĩnh xuống, dưới, không mình hành lễ, "Tuất, thủ trưởng." Các đứa điện thoại mọi người đều gắt gao nhìn chầm trầm hứa du nhiên trong ánh mắt sắp phun ra hỏa tới giống như phát hiện hy thế chân bảo giống nhau ở xác nhận hứa du nhiên thật sự nhận thức này đó vũ trụ văn tự lúc sau tuy rằng xác minh hứa du nhiên lời nói lại cũng làm cho bọn họ lại một lần thấy được hứa du nhiên thật lớn giá trị lưu viện trưởng có thể nghĩ đến sự tình bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến chân chính bảo tàng không ở nhà kho mà là trước mặt cái này thần kỳ người trẻ tuổi còn có hắn không thể hiểu được ngôn ngữ thiên phú còn cũng may tỏa sáu người đều là lao luyện thành thục hạng người bằng không nói không chừng nước miếng đều chảy xuống tới. Hứa Du Nhiên nhìn 6 vị quốc cấp lãnh đạo thèm nhỏ rãi biểu tình, trong lòng không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ bọn họ cũng là thèm thân thể của ta? Chương 272. Phòng ở quan trọng nhất chính là đoạn đường. Các ngươi không nên gấp gáp nghiên cứu nhà kho trang bị sự tình, vài thứ kia cơ bản đều là tàn phá, liền tính nghiên cứu sẽ có điều thu hoạch, cũng chỉ có thể tuần tự tiệm tiến đề cao chúng ta thực lực. Những sóng to minh bạch Trần Thiên Huyền ý tứ, việc cấp bách là như thế nào giải quyết lửa xém lông mày nguy cơ. Đang ngồi mấy người đều là đại tần tối cao quản lý tầng, có nhiều năm trị quốc kinh nghiệm. Bình tĩnh lại tưởng tượng Sách thật như thế, chẳng sợ đem nhân gia tàn phá trang bị, toàn bộ nghiên cứu thấu triệt, muốn đạt tới vũ trụ cao cấp văn minh kỹ thuật trình độ, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể thực hiện. huống chi, liền tính đề cao đến nhân gia kỹ thuật trình độ, chỉnh thể chiến lực thượng cũng hoàn toàn kém xa. Hiện tại việc cấp bách có như vậy vài món sự, một là địa tinh chỉnh thể thế cục, Âu Mỹ liên minh hoàn toàn không tin ta nói. Hứa Du nhiên cao mày, nhìn về phía vài vị lao nhân, Âu Mỹ liên minh cũng là không dung bỏ qua lực lượng, muốn như thế nào chỉnh hợp ở bên nhau. Còn có đâu? Người đem lôi kế hoạch cùng ý tưởng đều nói nói. Trần Thiên Huyền Truy vừa nói, nhị là giáo đoàn còn muốn tra rõ, tam là trung chuyển tinh phòng ngự còn muốn tăng mạnh, bốn là địa tinh phải tiến hành phạm vi lớn biến dị thú quét sạch. Hứa Du nhiên đối với những việc này đã suy xét tương đối rõ ràng, địa tinh thế cục, đặc biệt là Âu Mỹ liên minh, ta kiến nghị là giết một người dân trăm người. Nhếp sóng to nheo lại đôi mắt, một tia sát ý lơ đãng toát ra tới. Giáo đoàn tra rõ, vẫn là làm cho bọn họ chính mình tới làm, chúng ta phái người phụ trách giám sát. Trần Thiên Huyền phẩm trà tùy ý nói, trung chuyển tinh phòng ngự vấn đề tương đối đau đầu, phạm vi lớn quét sạch nói, chúng ta lập tức có thể chứng thực. Trước Từ Châu Phi cùng Châu Đại Dương bắt đầu. Hứa Du Nhiên nhấc tay, "Tiến kinh nơi này ta còn có chút việc tư yêu cầu xử lý, xử lý tốt lúc sau, ta sẽ đi Âu Mỹ liên minh các tổ chức lớn đi một vòng, hy vọng quân bộ có thể cho ta cung cấp cũng đủ tư liệu." Nhấp sóng to ánh mắt sáng lên, "Tiểu Hứa, ngươi muốn chính mình đi càn quét một vòng?" "Đúng vậy, ta tính cơ động cũng đủ cường." "Bất kể đại giới nói, có thể thân thể đạt tới gấp 10 lần vận tốc cấm thanh. Sát xong liền đi, quân bộ giúp ta tìm ra yêu cầu lập vi mục tiêu cùng vị trí." Hứa Du Nhiên trên mặt lộ ra tự tin, thông trong mỉm cười, "Ta tưởng Địa Tinh có thể ngăn trở ta lôi đỉnh một kích người không nhiều lắm. T. Gấp 10 lần vận tốc cấm thanh. Vài vị lão nhân đều là giật mình không nhỏ, tầng khí quyển nội có thể đạt tới loại này tốc độ, quả thực là nghe rợn cả người. Nay còn không có xong, Hứa Du Nhiên tiếp tục nói, nếu ta có thể lại tăng lên một bậc, thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả, hẳn là liền có thể thân thể thoát ly tầng khí quyển, tung hành vũ trụ hư không? Người mới bốn lần thức tỉnh. A. Người. Vài vị lão nhân vẫn luôn cho rằng Hứa Du Nhiên ít nhất cũng là 5 lần thức tỉnh giả. Hôm nay mới biết được, hắn 14 lần thức tỉnh đương nhiên này cũng không trách bọn họ mỗi người đều có chính mình tu luyện bí mật hứa du nhiên chính mình không nói này vài vị lao nhân cũng sẽ không bắt quái đi hỏi như vậy bưu hán chiến lực mới bốn lần thức tỉnh thật là không thể tưởng tượng làm cho bọn họ này vài vị năm lần thức tỉnh giả cảm giác phi thường bị thương nơi này tuổi trẻ nhất chính là phương Kình, hắn sâu kín thở dài một tiếng tiểu hứa chắc tâm a hứa du nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu cái kia về sau ta nói ta là năm lần thức tỉnh giả như vậy có thể hay không có vẻ điệu thấp một chút phúc trần thiên huyền một hấp nước trà trực tiếp tới Đôi mắt trừng, tiểu tử thối, ngươi lại khoe khoang, chúng ta liền quần đầu ngươi. Khu khu nhiếp sóng to chạy nhanh hòa giải, toàn cầu trong phạm vi quét sạch biến dị thú, thế ở phải làm. Quân bộ phụ trách chế định tác chiến kế hoạch, trước từ châu phi bắt đầu, siêu cấp bom trước lên một lần châu phi đại địa. Không chỉ là hòa giải, chủ yếu nhiếp sóng to lo lắng, bọn họ mấy cái quần đầu cũng không phải hứa du nhiên đối thủ. Gấp 10 lần vận tốc cơm thanh a, ngấm lại đều đáng sợ. Nếu là thật làm hứa du nhiên cho bọn hắn quần đầu, kia mất mặt liền ném lớn. Ân, ta tan thành. Diệp Vân Diệt cũng tỏ thái độ Tán thành còn lại mấy người sôi nổi tỏ thái độ. Ta đề nghị, Âu Mỹ liên minh đã kích kế hoạch từ tiểu Hứa phụ trách. Tìm ra những cái đó chuyên môn cùng chúng ta đối nghịch cực đoan phần tử, cấp những người khác tiến hành kinh sợ. Nhếp sóng to tiếp tục nói, trung chuyển tinh phòng ngự từ sở tướng quân tổng phụ trách, tiểu Hứa đảm nhiệm phó thủ. Biến dị thú quét sạch. Quét sạch công tác, hoặc là từ quân bộ tổng chỉ huy. Từ tiểu Hứa dẫn dắt hủy diệt giả quân đoàn, tiến hành mặt đất quét sạch. Diệp Vân diện chỉ chỉ Hứa Du Nhiên. Các vị lãnh đạo, ta có cái kiến nghị. Hứa Du Nhiên trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, biến dị thú quét sạch công tác. Chúng ta phát động Âu Mỹ liên minh đi làm, thế nào? Gì? Đây là cái ý kiến hay a? Chính là, nhân gia không nhất định sẽ đồng ý a. Đúng vậy, này rõ ràng có chút tốn công vô ích a. Hắc hắc, các vị lãnh đạo, ta sẽ đi khuyên nhủ bọn họ, tổng muốn phế vật lợi dụng một chút. Hứa Du nhiên cười nói, có bó lớn tài liệu có thể lấy, lại tình bọn họ xà chúng ta chân sau. Người có thể đi thử xem, không được nói, chúng ta liền chính mình động thủ. Nhiếp Sóng To nhìn nhìn mặt khác mấy người, "Tiểu Hứa, chúng ta tưởng làm một cái thụ ân nghi thức, phá cách tăng lên ngươi vì thiếu tướng." toàn cầu phát sóng trực tiếp, cũng có thể ủng hộ một chút toàn dân sĩ khí. Hứa Du Nhiên không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn hy sinh thời điểm, quân hàm mới là thiếu tá, lập tức tăng lên tới thiếu tướng, này chiều ngang sắc thật có điểm đại a. Các vị lãnh đạo, ta, ta còn như vậy tuổi trẻ, có phải hay không không quá thích hợp a? Hứa Du Nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Người tài giỏi thường nhiều việc, nay đã là đối với ngươi chiến công khẳng định, cũng là một loại trách nhiệm. Diệp Vân diện nghiêm túc nhìn Hứa Du Nhiên, ngươi chiến lực đủ để tăng lên tới thượng tướng quân hàm, chính là mang binh cùng quản lý năng lực còn còn trở với đề cao cho nên tạm thời trước tăng lên tới thiếu tướng, hy vọng ngươi không cần để ý. Tiểu hứa, chúng ta vì quốc gia chiến đấu cả đời, cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Tần Giao vươn tay vỗ vỗ hứa du nhiên bả bà vai, lại chỉ chỉ đang ngồi vài vị lão nhân. Đại tần, sớm muộn gì muốn giao cho các ngươi người trẻ tuổi trong tay, ngươi trước rèn luyện một chút. Lời này nói đảo cũng không tồi, Một quốc gia nếu tưởng lâu dài cường thịnh đi xuống, chuyển thừa quan trọng nhất, thống trị một cái mấy trăm triệu nhân khẩu, diện tích lãnh thổ mở mang đương thời đại quốc, không phải vũ lực cường đại liền có thể. Chính trị, quân sự, kinh tế, dân sinh, giáo dục chữa bệnh, vô số vấn đề yêu cầu giải quyết, vô số quan hệ yêu cầu phối hợp, vũ lực cường đại nữa có thể thế nào? Có thể đem phản đối ngươi người đều giết sạch sao? Giết đến cuối cùng, biến thành người cô đơn, ngươi là vũ trụ chi vương, lại có ý tứ gì? Hứa Du Nhiên một vị một vị xem qua đi, tuổi trẻ nhất Phương Kình cũng vượt qua 60 tuổi. Tuy rằng đều là năm lần thức tỉnh giả, thân thể tố chất được đến cường hóa, thọ mệnh cũng tùy theo kéo dài không ít. Chính là, từ bọn họ thế sự xoay vần trong mắt, Hứa Du Nhiên nhìn đến chính là tràn đầy mọi mệt. Nếu không phải vi rút bùng nổ, thiên hai bùng số khi này vài vị lao nhân liệu mình một bác, hiện tại đại tần đã sớm sụp đổ, may mắn còn tồn tại 200 triệu nhân dân quân chúng, chắc chắn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, thê thảm vô cùng. nếu không phải lần này thiên thai buông xuống, đang ngồi vài vị lao nhân, khả năng có vài vị sớm đã về hưu, an hưởng lúc tuổi già. nhưng hiện tại không ngừng yêu cầu bọn họ tiếp tục vì nước vì dân làm lụng vất vả, thậm chí rất nhiều thời điểm còn cần bọn họ tự thân tới chiến trận, tắm máu chiến đấu hang hái. đúng là bởi vì có này đó lao nhân động thân mà ra, đại tần chẳng những vượt qua nguy cơ, thậm chí một lần nữa về tới thế giới đỉnh ở cái này có thể nói vượt thời đại lịch sử bước mặt thượng, này đó lao nhân kể công đến vĩ. năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn hứa du nhiên âm thầm thở dài hắn chỉ là cái đại học còn không có tốt nghiệp hải tử cũng trước nay không nghĩ tới muốn làm cái gì anh hùng chính là ở kích hoạt virus vương tọa hệ thống kia một khắc bắt đầu hắn liền bất chi bất giác bắt đầu đi lên một cái anh hùng chi lộ rất có khả năng đây là hắn vị kia thân là quân nhân phụ thân từ nhỏ đến lớn tiềm gì mặc hóa ảnh hưởng cũng có khả năng là hắn trong xương cốt cái loại này bất cốt tinh thần cùng ý chí làm hắn lựa chọn này gian nan mà nhấp đô lộ Không có người không nghĩ chính mình quá đến hảo một chút, không có người không hy vọng chính mình thoải mái một chút. Chính là một lần lại một lần nhìn đến biến dị thú tàn sát bừa bãi, hắn vô pháp kiểm chế trong lòng lửa giận. Nhìn đến chiến hữu một cái lại một cái ngã xuống, những cái đó đều là cùng hắn không sai biệt lắm tuổi hải tử. Nếu chính mình có được lực lượng như vậy, như vậy chỉ có thể lựa chọn động thân mà ra. Hiện tại địa tinh một tỷ người sinh tử tồn vong lửa xém lông mày, này trong đó cũng bao gồm chính hắn. Hắn càng là vô pháp đứng ngoài cuộc, chỉ có thể lại lần nữa bị bắt cầm lấy kiếm. Lịch sử bánh xe quần quẩn về phía trước, thúc đẩy thời đại biến đổi lớn cũng ở thúc đẩy hắn không ngừng chiến đấu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phụ thân hắn, không biết cái kia hiện giờ tung tích toàn vô lao chiến sĩ, hay không cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, hay không cũng sẽ vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn thật sâu hít vào một hơi, nhìn về phía vài vị lão nhân chờ đợi ánh mắt, trầm giọng nói, "Tốt, ta tiếp thu. Ta sẽ vì quốc gia, vì nhân dân làm càng nhiều." Vài vị lão nhân nhìn Hứa Du Nhiên, đều toát ra vui mừng tới cười. Bọn họ giống như thấy được đại tần càng thêm tốt đẹp tương lai, thấy được đời sau Quỳnh Thiên chi trụ đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Hứa Du Nhiên nếu không có ở trưởng thành trên đường nga xuống, lấy hắn cường đại thực lực, lại là căn chính Miêu hồng quân nhân hậu duệ. Đại tần tương lai tối cao quyết sách tầng giữa, tất nhiên có hắn một vị trí nhỏ. Thậm chí trở thành đại tần tương lai tối cao lãnh tụ, đều có cực đại khả năng tính. Hứa Du Nhiên tiếp tục nói, còn có một cái biện pháp, có thể hoàn toàn giải quyết điệu tinh gặp phải tình thế nguy hiểm. Đó chính là địa tinh xuất hiện một vị bảy lần thức tỉnh giả, xin sáng lập vũ trụ đế quốc. Như vậy sở hữu điệu tinh người, đều sẽ trở thành đế quốc công dân, hoàn toàn miễn đi trở thành nô lệ chiến binh hậu hoạn. Loại này giải quyết phương án. Vài vị lao nhân phía trước cũng nghe Hứa Du Nhiên giảng giải quá, bất quá mọi người đều không ôm cái gì hy vọng. Trở thành 7 lần thức tỉnh giả, thật sự quá khó khăn. Bọn họ cả đời này có thể thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, có thể nói hy vọng đều cực kỳ xa vời. Diệp Vân Diệt nhìn nhìn Hứa Du Nhiên, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, bọn họ này đó lao nhân có lẽ không được, chính là trước mắt người thanh niên này có hy vọng a. "Tiểu Hứa, ý của ngươi là, ngươi có tin tưởng thăng cấp 7 lần thức tỉnh?" "Đúng vậy, ta có 10 phần nắm chắc có thể thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả." Hứa Du Nhiên nhìn quét một vòng, kiên định, tự tin nói. Chỉ là ta yêu cầu tài nguyên, địa tinh thượng không có. Ân T. Nói nói ngươi muốn cái gì tài nguyên? Vài vị lao nhân nhìn đến hắn như vậy có tin tưởng, không khỏi cũng là vui mừng quá đỗi. Bọn họ biết, Hứa Du Nhiên tuy rằng tuổi còn nhỏ, bất quá luôn luôn ổn trọng, sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Ta yêu cầu thiên thai cấp vi rút thuốc thử, tận thế cấp vi rút thuốc thử, chính là địa tinh thượng khả năng không có. Hứa Du Nhiên có chút đảm đạm, liền tính là có thiên thai cấp biến dị thú, chúng ta cũng rất có khả năng lấy không được virus rút. Hơn nữa, liền tính bắt được cũng không nhất định là ta yêu cầu chủng loại kia yêu cầu săn giết thiên thai cấp biến dị thú nhấp sóng to nhiều như mày hy vọng có lẽ liền ở cái này người trẻ tuổi trên người chính là đi nơi nào tìm thiên thai cấp virus tiểu hứa địa tinh thượng có lẽ cái nào góc cất giấu thiên thai cấp biến dị thú diệp vân diện trầm giọng nói không cần từ bỏ hy vọng chúng ta tiến hành toàn cầu quét sạch thời điểm một khi phát hiện thiên thai cấp biến dị thú không tiếc hết thảy đại giới cho ngươi bắt được virus thiên thai cấp biến dị thú kia khả năng muốn rất lớn hy sinh mới có thể săn giết hứa du nhiên đối vấn đề này cũng thực khó xử sợ địa tinh tìm không thấy thiên thai cấp biến dị thú cũng sợ tìm được rồi lại không cách nào săn giết. Hơn nữa săn giết đại giới, tất nhiên cao đến khó có thể tưởng tượng. Phan nhấp sóng to một phách cái bàn, cứ như vậy quyết định. Một khi phát hiện thiên thai cấp biến dị thú, không tiếc hết thể đại giới cho ngươi bắt được virus. Hứa Du nhiên cắn cắn môi, vừa muốn nói gì, lại bị Trần Thiên Huyền đánh gãy câu chuyện. Vấn đề này liền không cần thảo luận, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Tiểu Hứa đường xa trở về cũng vất vả, ngươi nghỉ ngơi một chút. Chúng ta phân công nhau chứng thực từng cái một bước hành động, ngày mai toàn cầu phát sóng trực tiếp thụ văn nghi thức. Mọi người sôi nổi đứng lên, Trần Dao vẫy tay kêu lên tới một người cảnh vệ viên, "Tiểu Hứa, chúng ta ở Trúc Tiế Hải cho ngươi an bài một chỗ ký túc xá, ngươi về sau tới yến Kinh liền ở tại Trúc Tiế Hải đi." A Hứa du nhiên chấn động. Trúc Tiế Hải là quốc gia tối cao lãnh đạo tầng cư trú cùng làm công địa phương, này đãi nộ có phải hay không có điểm cao a? Hai bên phía trước, ai có thể ở yến Kinh có một bộ phòng, đó chính là phú hào tiêu chí. Chính mình lần đầu tiên tới yến Kinh, liền ở yến Kinh lăn lộn một bộ phòng, hơn nữa này phòng xếp vẫn là ở nhị Hà Nội Trúc Tía Hải. Nhân sinh đệ nhất phòng xếp liền ở yến Kinh liền ở trúc phía trong biển mặt. Ai, kẻ có tiền sinh hoạt. Chính là như vậy giản dị tự nhiên, thả buồn thể Phi. Ta tưởng cái gì đâu. Có tiền hay không không sao cả, chủ yếu là đoạn đường hảo. Đối. Phong ở quan trọng nhất chính là đoạn đường. Nói, còn có so với ta đoạn đường càng tốt sao? Đơ é, luôn có một loại vĩ đại tinh thần, ở chống đỡ thế giới này. Có lẽ có chút người không có, nhưng muốn cho phép người khác có loại này tinh thần. Xuất thân quân nhân gia đình tiểu hứa, từ nhỏ cảm nhận được chính là bảo vệ quốc gia. Đây là hắn có thể ở thời khắc nguy cơ, động thân mà ra tư tưởng căn nguyên nơi. Nay không phải thánh mẫu, mà là nhân tính vĩ đại cùng quang huy nơi. Đúng là bởi vì điểm này, cũng đúng là bởi vì có những người này, thế giới này tồn tại mới có ý nghĩa. Bằng không, chúng ta chỉ là nắm giữ nhất định khoa học kỹ thuật lực lượng biến dị thú mà thôi. Chương 273. Hứa Tề Thiên. Toàn bộ đại tần, tổng hợp đánh giá so với hắn phòng ở còn tốt, tuyệt đối không vượt qua 10 cái người. Đều nói phòng ở quan trọng nhất chính là đoạn đường, hứa du nhiên ở yến kinh đệ nhất phòng xếp, khoảng cách vịng an môn bất quá một tường chi cách. 5 phút trong vòng là có thể đặt chân toàn nổi danh thế giới Vinh An Phố. Muốn nhìn kéo cờ nghi thức, Ra Ra muôn đi vài bước liền có thể. Muốn đi tiền triều hoàng cung, treo tường qua đi chính là. Hảo đi, thiếu tướng phải chú ý thân phận, không nã tưởng. Tàn bộ qua đi, 5 phút. Láng giềng gần bên hồ loại nhỏ tứ hợp viện, hiện tại là đại tần quan phụ phân phối cho hắn nơi ở. Thanh triệt hồ nước, bờ biển là xanh biếc liêu rủ, cổ hương cổ sắc tiểu viện, tam gian nhà ngói khang trang. Trước cửa còn đứng hai gã cảnh vệ viên, đều là ba lần thức tỉnh giả. hứa du nhiên bị lanh đến sân cửa thời điểm. Hoàn toàn sợ ngây người. Thiếu tướng liền như vậy cao đãi ngộ sao? Ta đây là đi lên nhân sinh tiểu đỉnh. Có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn nhìn vài vị lão nhân, các vị lãnh đạo, này có phải hay không có điều qua? Kỳ thật, ta tưởng điệu thấp một chút. Vài vị lão nhân vừa lòng nhìn Hứa Du Nhiên vẻ mặt ngượng ngึก biểu tình, nhếp sóng to mỉm cười gật gật đầu, ở nơi này, ở chúng ta bên người, ngươi là có thể điệu thấp một chút. Tần giao hài hước cười nói, ngươi như vậy tuổi trẻ, thực lực lại như vậy cường, cho ngươi phóng tới dân chúng trung gian đi, chúng ta sợ ngươi điệu thấp không đứng dậy. Ha ha. Ha, vài vị lao nhân đều cười ha hả Nguyên Lai like là vì nhìn ta sợ ta gây chuyện nhi hứa du nhiên gãi gãi đầu lúc này mới minh bạch vì cái gì cho hắn An bài ở chỗ này Đúng rồi các vị lãnh đạo ta tưởng cha cha ta phụ thân tư liệu đi nơi nào có thể tra hứa du nhiên nhất quan tâm vẫn là vấn đề này chúng ta phía trước cũng cha quá bất quá nhiếp sóng to suy tư một chút tra được rất nhiều kêu hứa thiên chiến sĩ bất quá không có một cái phù hợp yêu cầu ta phụ thân tên khả năng không gọi hứa thiên hứa du nhiên vội vàng nói các ngươi nhận thức một cái kêu ể thiên sao? đề vài vị lao nhân đều là sử sốt, Diệp Vân Diệt cao mày hỏi, ngươi nói phụ thân ngươi là Tề Thiên. Tề Thiên tên này, Hứa Du Nhiên nghe Đông Phương Chiến nói lên quá một lần. Năm đó được xưng Bắc Thang Thiên, Nam Tề Thiên, Song Thiên không thấy đêm. Đó là lúc ấy trên giang hồ, có thể nói tuyệt đại song kiều hai đại cao thủ. Một nam một bắc, nhất thời du lượng. Đều là đại tần quân đội vang dội binh vương. Nay vài vị lao nhân, không có khả năng không biết hai người kia. Ta đã từng ở Tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đài, tiếp xúc đến một phiến thật lớn kim loại môn thừa du nhiên khoa tay múa chân một chút, tóm lại rất lớn, rất lớn ý tứ. trên cửa khắc họa một hàng chữ nhỏ, ta đã từng đã tới, là khoản là thể thiên, bút tích lại là ta phụ thân bút tích. ân. vài vị lão nhân đều là sắc mặt nghiêm trọng, nhiếp sóng to quay đầu nhìn về phía diệp vân diệt, lão diệp, thể thiên mất tích ở tam thể tinh, thể thiên sẽ là phụ thân ngươi. diệp vân diệt gắt gao như mày, chuyện của hắn, ta tương đối rõ ràng. như vậy đi, ta cùng ngươi tâm sự. lão nhiếp, các ngươi vội các ngươi đi thôi. còn có mấy trăm hảo các cấp chính vụ nhân viên quan trọng đang chờ bọn họ bước tiếp theo hành động chỉ thị, nhiếp sóng to đám người gật gật đầu, sôi nổi cáo từ rời đi. Diệp Vân Diệt chỉ chỉ tiểu viện, đi thôi, đi nhà ngươi, ta kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói một chút. Vào tiểu viện, đi vào phòng khách, có mấy cái nhân viên công tác bưng lên nước trà. Diệp Nguyên Soái, ngài nhận thức Tề Thiên, hứa du nhiên rốt cuộc tìm được rồi một tia manh mối, cấp khó dần nổi hỏi. Tề Thiên cùng Thắng Thiên, ngày hai đứa nhỏ đều là làm tốt lắm, bọn họ lệ thuộc với Đại Tần siêu tự nhiên bộ đội 925 Diệp Vân Diệt trong ánh mắt mang theo một tia thổ thức, tựa hồ hồi tưởng nổi lên năm đó cũng mang theo một tia cảm khái. Tuy rằng hiện tại còn không thể xác định cái này tề thiên chính là chính mình phụ thân, nhưng là khả năng tính thật sự rất lớn. Hứa Du Nhiên khẩn trương cầm nắm tay, phụ thân mất tích lâu như vậy, rốt cuộc muốn hiểu biết đến một ít năm đó trận tướng. Cụ thể tình huống, ngươi có thể đi quân bộ cơ mật phòng hồ sơ tìm đọc. Ngươi hiện tại trừ bỏ quân hàm cùng chức cấp bên ngoài, mặt khác quyền hạn cùng quốc cấp cán bộ giống nhau. Diệp Vân Diệt nhìn nhìn khẩn trương Hứa Du Nhiên, a, ta, ta hiện tại quyền hạn như vậy cao. Hứa Du Nhiên có chút kinh ngạc, thiếu tướng quân hàm khoảng cách quốc cấp cán bộ trung gian cách vô cùng thật lớn hơn câu. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới đại tần trung tâm quyết sách tầng đối hắn sẽ như vậy tín nhiệm. Hai tử, tương lai đại tần sớm muộn gì muốn giao cho các ngươi trên tay, sớm một chút quen thuộc nhiệm vụ, sớm một chút nhận ca. Diệp Vân Diệt phong khinh vân đạm cười cười, làm chúng ta này đó lao ra hỏa, sớm một chút về hưu, về nhà dưỡng lão. Chẳng lẽ ngươi tưởng mệnh chết chúng ta này đó lao ra hỏa? Không dám, không dám, ngài vài vị đều vất vả. Ta sẽ nỗ lực sớm một chút nhận ca lời nói còn chưa nói xong, Hứa Du nhiên đột nhiên cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Tiểu tử ngươi liền như vậy ngóng trông chúng ta về hưu. Diệp Vân Diệt trừng mắt, tưởng xoán vị có phải hay không? Không phải a. Oan buồn a. Ngài vẫn là nói chính sự như đi. Hứa Du Nhiên bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Hành, nói chính sự. Năm đó siêu tự nhiên bộ đội 925 chính là từ ta phụ trách, ta là kia hai cái tiểu tử tổng chỉ huy. Diệp Vân Diệt uống một ngụm trà, lại lần nữa lâm vào hồi ức, kia một năm ở nam cực đại lục phát hiện một tòa tân di tích, hoài nghi là tiền sử văn minh di lưu. Hứa Du Nhiên đôi tay nắm chén trà, khẩn trương nhìn chằm Diệp Vân Diệt trong đầu nhớ kỹ hai cái mấu chốt tự nam cực đó là một tòa siêu đại hình di tích toàn thế giới các quốc gia chính phủ đều chen trúc tới chúng ta 925 bộ đội cũng phái ra chúng ta thám hiểm đội lần đó đội trưởng là đông phương thắng thiên cái kia tiểu tử chính là ở kia tòa di tích chung toàn quân bị diệt. cuối cùng chỉ tìm về mấy cổ di thể bao gồm thắng thiên kia tiểu tử nói tới đây diệp vân diện tựa hồ cũng có chút thương cảm hắn uống ngụm trà tiếp tục nói sau lại kia tòa di tích không biết vì cái gì đột nhiên lại lại lần nữa biến mất làm các quốc gia thám hiểm đội tổn thất thảm trọng lúc sau toàn bộ bất lực trở về, không bao lâu, Tề Thiên kia tiểu tử nói hắn tìm được rồi một ít manh mối, muốn đuổi theo cha Thắng Thiên tử vong trận tướng. Kết quả như vậy một đi không quay lại. Sau đó Vi rút lại đột nhiên bạo phát, Tề Thiên kia tiểu tử rốt cuộc không trở về. Tề Thiên là ở Vi rút bùng nổ phía trước mất tích, hứa du nhiên bắt được mấu chốt thời gian điểm. Bởi vì phụ thân hắn cũng là Vi rút bùng nổ phía trước mấy tháng mất tích. đúng vậy, Tề Thiên cùng Thắng Thiên đều là ta quân cường đại nhất chiến sĩ. lần lượt mất đi bọn họ, đối siêu tự nhiên bộ đội 925 tới nói là phi thường trọng đại tổ thất. Diệp Vân Diệt trầm ngâm một chút, thấp giọng nói: Tề Thiên kỳ thật không họ Tề. Ân. Hứa Du Nhiên trực tiếp đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Diệp Vân Diệt. Diệp Vân Diệt cũng nhìn Hứa Du Nhiên, trong giọng nói mang theo một tia thương cảm. Vốn dĩ không nghĩ ngươi sớm như vậy tiếp xúc chuyện này, nhưng ngươi trưởng thành tốc độ quá nhanh, khả năng sớm muộn gì vẫn là phải biết rằng. Hắn do dự một chút, còn nói thêm: Kia tòa di tích thật là quá nguy hiểm, còn sống tỷ lệ bằng không. Nếu ngươi cho rằng Tề Thiên có thể là ngươi phụ thân như vậy hiện tại cũng cần thiết muốn nói cho ngươi. Diệp Vân Diệt đứng lên. Gắt gao nhìn trầm trầm Hứa Du Nhiên đôi mắt gàn từng chữ một nói, hắn họ hứa, tên thật hứa Tề Thiên. Âm vang, những lời này giống như một đạo sấm sét, Hứa Du Nhiên cả người đều giãn ra, hắn khó có thể tin mở to hai mắt, cổ họng một trận phát làm, hai chân có chút buông ra, chậm rãi ngồi ở ghế trên. Hắn đã từng làm ra quá rất nhiều loại suy đoán, tên này tựa hồ xác minh hắn suy đoán, Hứa Du Nhiên vẫn luôn cho rằng phụ thân hắn kêu Hứa Thiên, hắn ba cũng là như thế này nói cho hắn, chính là hiện tại nghe được Hứa Tề tiên tên này, hắn liền biết, này nhất định là phụ thân hắn. Hắn ánh mắt có chút mở mịt tự mình lẩm bẩm, "Hứa Tề Thiên, Hứa Tề Thiên, đây là ta ba tên sao? Nếu ngươi cho rằng Tề Thiên mất tích, chính là phụ thân ngươi mất tích, như vậy đây là có khả năng nhất chân tướng." Diệp Vân Diệt nhìn thất hồn lạc phách Hứa Du Nhiên. "Đứa nhỏ này vẫn luôn đang tìm kiếm phụ thân hắn sự tình, hắn tự nhiên cũng sớm nghe nói qua. Chỉ là cùng Tề Thiên chênh lệch khá lớn, kia tòa di tích lại quá nguy hiểm. Hùng Chi hiện tại kia tòa di tích cũng đã biến mất, Hứa Tề Thiên cũng đã biến mất, thậm chí Hứa Du Nhiên đều hy sinh. Cho nên, Diệp Vân Diệt vẫn luôn đem chuyện này chôn ở trong lòng." Tề Thiên ở siêu tự nhiên bộ đội 925 là cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Gia nhập này chi bộ đội lúc sau, hắn chỉ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm mới là quân nhân thân phận. Kết thúc nhiệm vụ lúc sau, thường thường liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ngay cả đại tần cường đại như vậy tình báo năng lực, đều không thể tra ra hắn điểm dừng chân. Chính là một khi có nhiệm vụ yêu cầu chấp hành, Hứa Tề Thiên lại sẽ khắc phục thật mạnh khó khăn đi hoàn thành nhiệm vụ. Xét thấy hắn cường đại năng lực cá nhân, này cũng coi như là quân bộ đối hắn một loại thỏa hiệp cùng yêu quý. Nếu Hứa Du nhiên thật là con hắn, lại từ nhỏ bệnh tật yếu, như vậy liền có thể thực tốt giải thích hắn vì cái gì sẽ biến mất có lẽ hắn chỉ là tưởng rút ra càng nhiều thời gian bồi bồi hắn hải tử làm hứa du nhiên giống như một cái bình thường hải tử giống nhau lớn lên có lẽ đây là hứa tề thiên đối hứa du nhiên tình thương của cha một loại biểu hiện phương thức đi chính là hứa tề thiên cuối cùng vẫn là ở chấp hành nhiệm vụ khi mất tích dựa theo nhiệm vụ nguy hiểm cấp bậc tiến hành đánh giá lớn nhất khả năng tính chính là hy sinh ấm sành không rời giếng thượng phá tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong nói ra chỉ là một câu sau lưng lại là vô số nhiệt huyết trung hồn ngựa chiến cả đời Diệp Vân Diệt nhìn quen sinh ly từ biệt, chính mình Nhi Tử cũng ở trong quân, Nam Mỹ di tích nguy hiểm như vậy nhiệm vụ giống nhau sung phong ở trước nhất tuyến, lần này không có chết, lần sau đâu? Diệp Vân Diệt một tiếng thở dài, tiểu hứa, một hồi gọi người mang ngươi đi cơ mật phòng hồ sơ, trước kiểm chứng một chút đi. Nếu Tề Thiên chân chính là phụ thân ngươi, như vậy ngươi muốn nén bi thương. hắn là một vị chiến sĩ tốt, cũng là nhân dân hảo Nhi Tử. Hứa Du nhiên mở mịt mồm đầu, đúng vậy, vẫn là muốn trước chứng thực một chút, tốt, thủ trưởng. ngài phải có sự, ngài liền trước vội, ta một hồi chính mình qua đi là được. Diệp Vân diệt đi vào Hứa Du Nhiên trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tiểu Hứa, nếu Tề Thiên Chân chính là phụ thân ngươi, ngươi hẳn là vì hắn cảm thấy tự hào, hắn là đại tần quân bộ binh vương, hắn là đại tần toàn quân kiêu ngạo. Hắn cũng sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, ngươi cũng là làm tốt lắm, không có cô phụ hắn bồi dưỡng." Hứa Du Nhiên chậm rãi đứng lên, dùng sức gật gật đầu, "Thủ trưởng, ngài yên tâm. Đều nói hộ phụ vô quỹ tử, thân là binh vương nhi tử, ta sẽ không cho các ngươi thất vọng." Giờ này khắc này, kỳ thật hai người trong lòng đã cơ bản xác định Hứa Du Nhiên thân phận. Nhìn Diệp Vân Diệt cao lớn thân ảnh đi ra cửa phòng, Hứa Du nhiên thở phào một hơi. Nguyên lai like, phụ thân ta kêu hứa Tề Thiên, hắn từng là một thế hệ binh vương, uy chấn toàn quân. Bắc Thăng Thiên, Nam Tề Thiên, Song Thiên không thấy đêm. Ở nhiệm vụ Chung mất tích, đó chính là còn không có xác định hy sinh. Kêu phiến trên cửa chữ viết lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn đi Tam Thể Tinh, cho nên mất tích, rốt cuộc không trở về. Ta còn trên mặt đất tinh thượng đau khổ tìm kiếm hắn tung tích, hắn lại chạy tới Tam Thể Tinh, tìm kiếm thiên thai cấp vi rút thuốc thử khả năng muốn đi Tam Thể Tinh. Hiện tại phụ thân cũng có khả năng ở Tam thể tinh, hay là ta thật sự muốn lại đi Tam thể tinh. Chương 274. Ngươi vì cái gì báo nguy? Diệp Vân diệt rời đi không lâu, một cái cảnh vệ viên gõ cửa tiến vào, cầm hoàn toàn mới cổ tay thức di động cùng quân sự giấy chứng nhận cấp Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên một bên suy tư Hứa Tệ thiên sự tình, một bên mở ra tủ quần áo, bên trong là chính thức quân trang cùng đồ tác chiến, còn có một ít bên người quần áo. Tuy rằng ngày mai mới công khai trao quân hàm, bất quá trong ngăn tủ quân trang đều đã xứng thiếu tướng quân hàm. Hắn có chút cảm khái lấy ra một bộ chính trang lại nhìn nhìn hắn quen thuộc nhất màu đen mê màu đồ tác chiến, kỳ thật hắn chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn không cần này đó quân trang, kim cương phẩm chất băng giáp, có thể biến hóa ra bất luận cái gì kiểu dáng quần áo. hắn thời kia bộ chinh phục giả quân đoàn đồ tác chiến, thuận tay ném ở một bên giờ nội, vào phòng tắm, hào hào rửa sạch một phen, thay hoàn toàn mới quần áo cùng chính trang, mang lên đại mái mũ, mặc vào 3515 màu đen quân dụng tam chắp đầu dài ra. Hứa Du nhiên nhìn trong gương chính mình, không khỏi hơi hơi lộ ra tươi cười, kim sắc tùng chi cộng thêm một viên sao kim, lóe sáng thiếu tướng quân hàm đem tuổi trẻ xoáy khí mặt phụ trợ càng thêm anh tư tác sàng ở Diệp Vân Diệt xem ra Nam Cực di tích cái loại này tỷ lệ tử vong trăm phần trăm cực độ nguy hiểm nhiệm vụ Hứa Tề Thiên tuyệt không còn sống khả năng nhưng Hứa Du Nhiên không cho là như vậy không chỉ là bởi vì kia hành tự còn có tự nhân kinh có lẽ còn có phụ tử chi gian vận mệnh chú định kia một kia liên hệ cho nên Diệp Vân Diệt là tiếc hận Hứa Du Nhiên là suy tư nếu Hứa Tề Thiên chính là chính mình phụ thần như vậy hắn hẳn là vị rút bùng nổ trước mắt tích kia hành tự là khi nào lưu lại vị rút bùng nổ phía trước nếu rời đi Diệu nói như vậy phụ thân hẳn là liền không có thứ tỉnh, chính là hắn tu luyện tự nhiên kinh, một cái không có thức tỉnh, hơn nữa tu luyện tự nhiên kinh điệu tinh người, một khi xuất hiện ở tam thể tinh giờ ít 1976 pháo đại, kết quả không cần nói cũng biết. Chính mình lợi dụng thiên kiếp đánh nát không khí tưởng, đó là chuyên môn giam giữ tu luyện dạng ngục giam. Bên trong nếu không có hắn tung tích, hắn hẳn là chọn dùng cái gì kỹ thuật thủ đoạn rời đi nơi đó. Còn có phụ thân vì cái gì muốn che giấu chính mình hành tung? Vì cái gì giấu giếm chính mình thân phận thật sự? Vốn tưởng rằng nếu có thể chứng thực phụ thân chính là Hứa Tề Thiên, sẽ thổi bỏ trong lòng rất nhiều nghi hoặc, thậm chí sẽ tìm được phụ thân càng nhiều manh mối. Kết quả trừ bỏ nam cực, cái này tương đối mơ hồ manh mối. Hiện tại bí ẩn tuổi hồ càng ngày càng nhiều. Đông nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề, không biết phụ thân rời đi thời điểm là cái gì hạm cấp, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không có chính mình hiện tại hàm cấp cao đi. 25 tuổi thiếu tướng, đại tần kiến quốc tới nay đều không nhiều lắm thấy đi. Không biết Lao Cha nhìn đến chính mình, có phải hay không yêu cầu túi chào a? Ha ha, hứa du nhiên một bên mỹ tư tư nghĩ, vừa đi đi ra cửa, ngoài cửa lớn đứng gác hai gã cảnh vệ viên. Nhìn đến vị này trong quân truyền kỳ chiến sĩ, đều là động tác nhất trí túi chào Hứa Du Nhiên cũng là nghiêm khắc lễ, ai biết cơ mật phòng hồ sơ. Ta muốn đi bên kia một chuyến. Ở hai gã cảnh vệ viên dẫn rất hạ, Hứa Du Nhiên thực mau tới tới rồi một trâu ngầm căn cứ nhập khẩu. Đông dạng là một tòa tứ hợp viện, bất quá quy mô so Hứa Du Nhiên kia một tòa lớn rất nhiều. Ngoài cửa lớn phiên trực chiến sĩ, kiểm tra rồi một chút Hứa Du Nhiên chứng kiện, lập tức ban cho cho đi. Tiến bảo chính đường, có phụ trách tiếp đãi nhân viên công tác, mang theo hắn thâm nhập dưới nền đất. Ngồi ở thang máy một đường xuống phía dưới. Ít nhất 100 nhiều mét thâm, thang máy mới ngừng lại được. Thang máy môn vừa mở ra, Hứa Du Nhiên liền thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Hắn ở trong TV xem qua vô số lần Vĩnh An môn, Vinh An phố, Trúc Thiên Hải, chính là chưa từng nghĩ tới, ở này đó truyền thuyết cấp kiến trúc hầm, thế nhưng còn có một tòa như vậy thật lớn căn cứ. Từ trên xuống dưới ít nhất 10 mấy tầng, chiếm địa diện tích ít nhất cũng có mấy km vuông. Mỗi một tầng tựa hồ đều là bất đồng công năng khu, có tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu, có tiến hành vũ khí nghiên cứu phát minh, còn có tầng lầu giam giữ một ít tạo hình quỷ dị biến dị thú. Mấy ngàn danh các loại loại hình nhân viên nghiên cứu, đang ở này tòa thật lớn ngầm căn cứ, vội đến khí thế ngất trời. Hứa Du Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đây mới là chân chính tu tiền viện nghiên cứu khoa học đi. Hắn giữ chặt bên cạnh trải qua một người nhân viên nghiên cứu, do hỏi một chút cơ mật phòng hồ sơ vị trí. Ngầm 17 tầng, Hứa Du Nhiên dọc theo thang lầu một đường xuống phía dưới. Phát hiện cơ mật phòng hồ sơ, thế nhưng còn không phải cuối cùng một tầng, nó phía dưới còn có một tầng. Tên Hứa Du Nhiên hít hà một hơi. Chẳng lẽ nói, cái này ngầm căn cứ tổng cộng 18 tầng? Hắn hiện tại rất muốn biết, là ai như vậy có phần vị Dưới mặt đất thiết kế cái 18 tầng đại hình căn cứ, thiết kế sư có phải hay không họ Diêm. Ở cơ mật phòng hồ sơ nhập khẩu, một vị ăn mặc áo bờ lật trắng nhân viên công tác tiếp đại hắn. Hứa Du Nhiên thực khách khí biểu đạt chính mình ý tứ, tưởng thông qua kho rèn tiến hành thân tử quan hệ đối lập. Mặt khác, chính là tìm đọc hứa Tề Thiên sở hữu hồ sơ tư liệu. Vị này nhân viên công tác lại lần nữa xác minh một chút hứa Du Nhiên thân phận quyền hạn. Nhìn trên quần sáng bắn ra tới quyền hạn cấp bậc, hắn có chút khó có thể tin nhìn nhìn quần sáng, lại nhìn nhìn Hứa Du Nhiên. Nếu không phải trên quần sáng Hứa Du Nhiên tuổi, Minh Sắc viết 25 tuổi. Hắn đều phải hoài nghi, Hứa Du Nhiên có phải hay không phản lão hoàn đồng lao yêu quái. 25 tuổi thiếu tướng, 25 tuổi tối cao quyền hạn. Này ý nghĩa, cái này quốc gia từ đây đối Hứa Du Nhiên sẽ không có nữa bất luận cái gì bí mật, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 25 tuổi người trẻ tuổi, tương lai thấp nhất thành tựu đều là chính quốc cấp cán bộ, thậm chí vấn đỉnh nhất hào thủ trưởng, cũng chưa cái gì hiếm lạ. Tên này nhân viên công tác lại lần nữa thật sâu không lưng, mang theo Hứa Du Nhiên tiến vào một gian văn phòng. An bài Hứa Du Nhiên ở trên sofa ngồi xong lúc sau, Hắn đi ven tường trên quần sáng một đốn thao tác, ngay sau đó lại cầm một cái nho nhỏ lấy máu bình đi rồi trở về. Thủ trưởng, ngài yêu cầu tư liệu đã gửi đi cho ngài, ngài có thể tùy thời ở thiết bị đầu cuối cá nhân tiến hành xem xét. Hiện tại muốn thu thập một ít ngài mẫu máu, tiến hành trình tự gen tuần tra. Hứa Du nhiên gật gật đầu, vươn tay cấp nhân viên công tác thu thập mẫu máu. Thủ trưởng, ngài có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, xét nghiệm kết quả thực mau liền sẽ ra tới. Nhân viên công tác đi trở về ven tường, đem mẫu máu để vào một đài dụng cụ, bắt đầu tiến hành kiểm tra đo lường. Hứa du nhiên mở ra cổ tay thức di động cổng sáng, quả nhiên đã thu được một phong tân điều kiện. Hắn mang theo một kia thấp phỏng tâm tình mở ra này phong điều kiện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là phụ thân hắn cuộc đời tổng tắt. Hứa tề Thiên, Nam, 1976 tháng 5 năm 12 Nguyệt 31 mặt trời mọc sinh, 2034 năm 7 Nguyệt mất tích, hứa hư thực thực đã hy sinh. Số thẻ căn cước, 220 i i i quân sự i i i i i i Hư hư thực thực đến từ cổ xưa truyền thừa võ thuật thế gia, cụ thể tình huống bất tượng. Nhìn hồ sơ trung khúc dạo đầu này đó tin tức, còn có kia trường vô cùng quen thuộc mặt. Hứa Du Nhiên vành mắt đỏ, Hứa thể Thiên quả nhiên chính là phụ thân hắn Hứa Thiên. Hứa Du Nhiên cố nén trụ rơi lệ xúc động, tiếp tục xem đi xuống. Địa Tinh kỷ Nguyên 1999 năm Yến Kinh tốt nghiệp đại học, cùng năm gia nhập Đại Tần người thủ hộ quân đoàn, thứ năm thông qua tuyển chọn tiến vào siêu tự nhiên bộ đội 925. Phía dưới bắt đầu chính là Hứa Thiên tổng quân một ít giản yếu giới thiệu, bao gồm hắn chấp hành quá nhiệm vụ, lấy được chiến công. Dâm dạp chiến công ký lục, có thể nói là chiến tích sặc sỡ. chấp hành nhiệm vụ giấu chân cơ hồ trải rộng thế giới các nơi, tuyệt đại đa số là đoàn đội nhiệm vụ, cứ đặc thù dưới tình huống là đơn người nhiệm vụ. mỗi hạng nhất nhiệm vụ đều có kỹ càng tỉ mỉ phân loại giới thiệu, các lớp mở lúc sau có thể nhìn đến nhiệm vụ toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Đồng nhiên hạng nhất nhiệm vụ tiêu đề hấp dẫn hứa du nhiên lực chú ý. 2011 năm tiến vào Nam Mỹ đại lục Amazon nhiệt đới rừng mưa, khoa học khảo sát cứu viện nhiệm vụ, đại tần quân bộ một đám khoa học khảo sát nhân viên, tính cả một đám ngoại quốc chuyên gia tham dò một tòa ma văn minh di tích thời điểm tao lộ tình hình nguy hiểm hứa tề thiên cùng đông phương thắng thiên Phụ mệnh xuất đội tiến hành cứu viện thâm nhập amazon rừng cây mấy tháng nhìn đến nơi này hứa du nhiên không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười nguyên lai phụ thân cũng đi amazon ủy quá mùa ơi, xem ra thật đúng là ra trận phụ tử bình a kế tiếp vẫn như cũng là thường xuyên ở toàn thế giới các nơi chấp hành các loại cực độ nguy hiểm nhiệm vụ rất nhiều nhiệm vụ nội dung ở hứa du nhiên xem ra đều là kinh ra một thân mồ hôi lạnh cái kia thời đại còn không có thức tỉnh giả phụ thân nhiều nhất chỉ là thân thủ tốt một chút người thường lại thường xuyên muốn thâm nhập địch hậu, chấp hành một ít cựu tử nhất sinh nhiệm vụ, tỷ như nhảy dù đến châu phi nào đó chiến loạn khu vực, chấp hành cứu viện nhiệm vụ, hoặc là lẻn vào cực đoàn tổ chức bên trong, ám sát cực đoàn tổ chức đầu mục, phụ thân thủ hạ mất mạng quốc tế a cấp truy nã phạm ít nhất hơn trăm người, này còn không bao gồm bọn họ thủ hạ nhanh vớt, cơ hội có thể dùng giết người như ma tới tiến hành đánh giá. hứa du nhiên xem đến hàm răng đều ẩn ẩn làm đau, ta lão cha so với ta ác hơn nhiều à? có phải hay không phải hảo hảo học tập một chút? theo cơn sáng hạ kéo đã đến giờ 2013 năm. Phụ thân chấp hành nhiệm vụ tần suất, đông nhiên trên diện rộng hạ thấp. Hứa Du Nhiên lại lần nữa lộ ra mỉm cười, hắn là 2012 năm 9월 29 mặt trời mọc sinh. Tính lên, từ 2013 năm bắt đầu, lão cha nên bắt đầu vẫn luôn bồi tại bên người. Gì? Hứa Du Nhiên tự hồ phát hiện một ít kỳ quặc. Siêu tự nhiên bộ đội 925, loại này quốc gia đặc thủ chiến đấu biên chế bộ đội, sở hữu thành viên hôn tang gà cưới, hẳn là đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục mới đúng. Chính là nơi này không có phụ thân kết hôn ký lục, cũng không có chính mình sinh ra ký lục đây là vì cái gì chính mình sinh ra chính là bẩm sinh miễn dịch lực thiếu hụt loại này kỳ quái bệnh liền tính là quốc gia không có cách nào trị liệu tổng không đến mức yêu cầu gạt quốc gia đi chính mình mẫu thân đâu trong trí nhớ tựa hồ cũng không có mẫu thân ấn tượng phụ thân che giấu kết hôn sinh hải tử che giấu mẫu thân che giấu chính mình hắn đây là vì cái gì hắn muốn giấu giếm cái gì chẳng lẽ liền đại tần quân bộ phụ thân đều không tín nhiệm một loạt vấn đề hiện lên ở hứa du nhiên trong đầu liền ở hắn suy nghĩ xuất thần tự hỏi thời điểm đống nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Tiếp theo chính là ghế dựa phiên đạo thanh âm. Hắn theo bản năng nhảy dựng lên, lại nhìn đến tên kia nhân viên công tác đã té ngã trên đất, lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quần sáng, trong miệng phát ra vô ý thức lẩm bẩm tự nói: Sao có thể? Đây là cái gì? Ta có phải hay không lầm? Chẳng lẽ là dụng cụ hỏng rồi? Hứa Du Nhiên nhìn về phía quần sáng, chỉ thấy vô số con số cùng chữ cái, còn có trình tự gen bắt trước đồ hình. Đối với này đó, hắn là cái thuần khiết thường dân, hoàn toàn không rõ trên quần sáng những cái đó là có ý thứ gì. Hắn vội vàng tiến lên hai bước một phen nâm dậy tên kia nhân viên công tác chấn kinh quá độ nhân viên công tác cả người đều ở hơi hơi dùm mình bị hứa du nhiên nâng dậy tới lúc sau hơi chút chấn định một chút hắn xoay người muốn cùng hứa du nhiên nói cái gì đó lại giống như lại đung nhiên nhớ tới cái gì trên mặt nháy mắt toát ra một tia hoảng sợ biểu tình theo bản năng lui về phía sau một bước khoảng cách hứa du nhiên xa hơn một ít lương dựa ở dụng cụ thượng thời điểm hắn tựa hồ mới nhớ tới hắn phản ứng có chút quá kích tên này nhân viên công tác miễn cưỡng bài trừ một tia xấu hổ tươi cười lại có vẻ hết sức quỷ dị tiếp theo hắn thuận tay ở dụng cụ bên cạnh một cái cái nút thượng ấn một chút, hứa du nhiên bị tên này nhân viên công tác hoàn toàn làm mơ hồ. đây là phim kinh dị xem nhiều sao, bất quá đương cái kia nhân viên công tác ấn xuống cái nút thời điểm, hắn vẫn là theo bản năng thần thức quét đi ra ngoài. hiện tại thời đại này đã thực hiện giả thuyết hiện thực lẫn nhau, vô luận là trong sinh hoạt vẫn là công tác chung, kỳ thật đã rất ít nhìn đến thật thể cái nút, cho nên tên này nhân viên công tác ấn xuống cái nút, cái này động tác liền rất kỳ quái, thần thức quét đi ra ngoài trong ngay mắt bá một thanh lập lộng lấy hàn mang trường kiếm đã xuất hiện ở Hứa Du Nhiên trong tay, sắc nhọn vô cùng mũi kiếm trực tiếp đáp ở tên này nhân viên công tác trên cổ. Hứa Du Nhiên ngập trời sát khí, đã chặt chẽ tỏa định tên này nhân viên công tác. Ngươi vì cái gì báo nguy? Hứa Du Nhiên nộ mục chợt lên, gắt gao nhìn chằm chằm tên này nhân viên công tác. Chương 275. Trình tự gen bí ẩn. Hắn trong ánh mắt đều là hoảng sợ, lại rõ ràng không phải bởi vì trôi này sắc bén trường kiếm, bởi vì hắn quật cường bất khuất cùng thương tiếc biểu tình đều viết ở trên mặt. Thương tiếc. Hứa Du Nhiên rất kỳ quái vì cái gì sẽ tại đây danh nhân viên công tác trên mặt nhìn đến thương tiếc biểu tình, thân thức bao trùn cơ hồ toàn bộ ngầm căn cứ, mấy trăm danh thức tỉnh giả cổ tay thức di động lập loè loá mắt hường quang, còn ở không ngừng chấn động tiến hành cảnh kỳ. bọn họ có ăn mặc màu đen mê màu đồ tác chiến cảnh vệ, có ăn mặc áo bờ lập trắng nhân viên nghiên cứu, còn có ăn mặc tây trang bình thường nhân viên công tác. Này trong đó yếu nhất đều là ba lần thức tỉnh giả, ít nhất vượt qua 20 danh 4 lần thức tỉnh giả, còn có một người năm lần thức tỉnh giả. mấy trăm danh thức tỉnh giả đang điên cuồng nhằm phía hứa du nhiên nơi phương vị, cơ hồ sở hữu thức tỉnh giả đều cầm vũ khí có vũ khí lạnh, có vũ khí nóng, còn có người cầm loại nhỏ súng laser. Hứa Du Nhiên phẫn nộ rất nhiều, cũng là rất là giận mình. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn vì cái gì muốn báo nguy? Những người này vì cái gì như Lâm Đại Địch? Chính là trước mặt cái này nhân viên công tác chỉ là hoảng sợ nhìn Hứa Du Nhiên, cắn chặt môi không nói một lời. Không thể hiểu được Hứa Du Nhiên, có chút bất đắc dĩ buông trường kiếm, lặng lặng đứng ở trong phòng, nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Phanh! Trước hết đuổi tới tên kia năm lần thức tỉnh giả, đã một chân đá bay cửa phòng. Hô! vọt vào phòng thức tỉnh giả lập tức mở ra nguyên tố hóa toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn lửa cháy phòng nội độ ấm kịch liệt bò lên gì tên này năm lần thức tỉnh giả nhìn đến phòng nội hai người khi phát ra kinh nghi chất vấn trong phòng là viện nghiên cứu một người nhân viên công tác còn có một người chính trang thiếu tướng tên kia thiếu tướng cầm trong tay một thanh lập lòe hàn mang trường kiếm người lại tuổi trẻ đáng sợ nhìn qua 20 vừa mới xuất đầu mà thôi tình huống như thế nào tên này năm lần thức tỉnh giả cũng là một vị thiếu tướng hắn là phụ trách viện nghiên cứu khoa học an bảo công tác người phụ trách khẩn cấp báo nguy rõ ràng là tên kia nhân viên công tác phát ra nhưng hắn hoàn toàn nhìn không ra nơi nào yêu cầu báo nguy trong phòng vị này thiếu tướng tuy rằng tuổi trẻ nhưng hắn cũng không xa lạ đây là hứa du nhiên toàn quân chiến đấu anh hùng liên tiếp hiển hách chiến công vừa mới chết mà sống lại vinh quy đại thần tuy rằng như vậy tuổi trẻ chính là thiếu tướng quân hàm nhưng vị này bảo vệ công tác người phụ trách cũng không cảm thấy kỳ quái lấy hứa du nhiên thực lực cùng chiến công tới cân nhắc quân hàm nói thượng tướng quân hàm đều không quá hô hô hô lại là vài tên phụ trách gan bảo bốn lần thức tỉnh giả chiến sĩ vọt vào phòng nhìn đến bọn họ chủ quản lãnh đạo ở đây, nhìn đến trong phòng tình huống, mọi người đều có chút không thể hiểu được. Báo nguy cái nút tuy rằng vị trí bắt mắt, muốn trong lúc vô ý kích phát, lại là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có chân chính gặp được vô pháp cứu lại nguy cơ, thông qua mặt khác thủ đoạn đều không kịp báo nguy dưới tình huống, mới có thể khởi động loại này vật lý cái nút báo nguy hệ thống. Tuy rằng trong phòng tụ tập một người năm lần thức tình giả, vài danh cường đại bốn lần thức tình giả, Hứa Du nhiên lại vui mừng không sợ, hắn làm ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, buông tay, đồng dạng cũng nhìn về phía tên kia báo nguy nhân viên công tác. Nơi này là đại tần. Đây là đại tần nhất trung tâm quyền lực quyết sách cơ cấu trúc thế hải. Thậm chí Hứa Du Nhiên mới nhất phân phối nhà ở liền trên mặt đất, nơi này chính là Hứa Du Nhiên ra. Vì bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, lập hạ hiển hách chiến công Hứa Du Nhiên, ở chính mình trong nhà có cái gì đáng sợ đâu? Tiên kêu báo nguy nhân viên công tác, nhìn đến trong phòng vọt vào tới thức tỉnh giả càng ngày càng nhiều, thực lực cũng phá lệ cường đại, tựa hồ hơi chút yên ổn một chút tâm thần. Hắn sửa sang lại một chút quần áo lao động, lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, nhưng hắn vẫn như cũ không nói gì, chỉ là an tĩnh đứng. Mọi người tuy rằng kỳ quái, lại cũng không có truy vấn. Nơi này là đại tần nhất trung tâm bảo mật cơ cấu, rất nhiều chuyện xử lý thượng, hiện trường nhân viên công tác so nhân viên an ninh trao quyền cấp bậc càng cao. Hứa Du Nhiên thần thức đã quét đến, mấy bộ thang máy đang ở bay nhanh giảm xuống, thuyết minh đang có càng nhiều người chạy tới. Trong phòng trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, có chút giằng co, Hứa Du Nhiên, đông đảo nhân viên an ninh đều không biết như thế nào cho phải. Những cái đó nhân viên an ninh cũng nhìn ra được tới, nếu là nhân viên công tác báo nguy, như vậy vấn đề khẳng định ra ở Hứa Du Nhiên trên người. Chính là làm đại tần chiến đấu anh hùng, như vậy một vị tiền đồ vô lượng tuổi trẻ thiếu tướng lại là như vậy một vị soái khí người trẻ tuổi, hắn có thể có cái gì ý xấu đâu. Tuy rằng rất nhiều người không hiểu biết nội tình, bất quá cũng đều biết Hứa Du Nhiên là xuất thân quân nhân gia đình. Có thể nói là căn chính miêu hồng, lại là chiến công hiền hách, trung quân ái quốc, thực lực mạnh mẽ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai đại tần tối cao quyết sách tầng, tất nhiên có hắn một vị trí nhỏ. Chẳng lẽ, Tiên Tiêu năm lần thức tỉnh giả đôi mắt hơi hơi mị lên, khí cơ chặt chẽ tỏa định Hứa Du Nhiên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nghe nói hắn mất tích đã hơn một năm, không phải là phản bội tổ quốc, hoặc là bị người thay đổi đi. Có thể hay không có cái gì quỷ dị thức tình kỹ, có thể hoàn mỹ ngụy trang những người khác. Giảm xuống cửa thang máy đã mở ra, phát ra thang máy không phải nhân viên an ninh, mà là nhiếp sóng to, Diệp Vân Diệt đáng người. Đang ở cùng mấy trang vị, đại tần các đại nhân loại căn cứ người phụ trách mở hộp sáu vị quốc cấp lãnh đạo, khuyên xào tới. Hô, hô, hô dồn dập tiếng xe gió vang lên, sáu người bay nhanh đi tới phòng này. Vây quanh ở bên ngoài nhân viên an ninh, lập tức toàn bộ loẻ ra một cái lộ, làm sáu người đi vào phòng. Nhìn đến phòng nội Dương cung kiếm tình thế, sáu vị lao nhân đều là sững sốt. Trần Thiên Huyền vội vàng xua xua tay, các ngươi làm gì vậy? Muốn tạo phản? Tiểu Hứa, ngươi cầm vũ khí làm gì? Nhíp sóng to gắt gao như mày, châm rọi quát, các ngươi đều lui ra ngoài. Tiểu Hứa đem vũ khí thu hồi tới. Trừ bỏ vị kia căn cứ an bảo người tổng phụ trách, mặt khác sở hưu thức tỉnh giả chiến sĩ đều rời khỏi phòng. Kim cương phẩm chất trường kiếm trực tiếp biến mất ở Hứa, du nhiên trong tay, hắn chuyển hướng vài vị lão nhân, nghiêm, túi chào, các vị lãnh đạo, hắn tự cấp ta kiểm tra trình tự gen, nhiên liền khởi động báo nguy trang bị. Hỏi hắn cái gì, hắn đều không nói. Tiên tiêu nhân viên công tác nhìn đến trong phòng bảy vị năm lần thức tỉnh giả, còn có sáu vị là đại tần chính quốc cấp lãnh đạo, tựa hồ rốt cuộc ổn định tâm thần. Hắn vòng qua hứa du nhiên, đi vào nhếp sóng to đám người phía sau, tựa hồ sợ hứa du nhiên muốn giết hắn diệt khẩu giống nhau. Không người hành lễ, thanh âm còn hơi hơi có chút phát run, Các vị lãnh đạo, vừa rồi ta tự cấp hứa tướng quân làm trình tự gen kiểm tra đo lường khi có phi thường trọng đại phát hiện. Nói tới đây, lại theo bản năng ngắm liếc mắt một cái hứa du nhiên, biểu tình giống như gặp được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Diệp Vân Diệt gắt gao nhìn trầm tên này nhân viên công tác. Trầm giọng nói, nói: "Đều là người một nhà. Hứa tướng quân trình tự gen có vấn đề, có phi thường đại vấn đề." Tên tiêu nhân viên công tác thanh em run dậy càng ngày càng lợi hại. "Cái gì vấn đề?" Hứa Du Nhiên vội vàng truy vấn. Tuy rằng hắn không chút nghi ngờ tên này, nhân viên công tác trung thành tính cùng chuyên nghiệp tính, bất quá sự tỉnh quan chính mình gen, hắn cũng rất tò mò. Tên tiêu nhân viên công tác thân thể lại lần nữa rụt rụt, run giọng nói, "Hắn gen cùng địa tinh sở hữu nhân loại đều không giống nhau, danh sách tổ cùng biến dị thú giống nhau." "Cái gì?" "A? Sao có thể?" Trong phòng mọi người Tuổi trẻ nhất vị kia năm lần thức tỉnh giả cũng qua tuổi 50. Tất cả mọi người là thân cư địa vị cao, lâu cư nhân thượng chi nhân, nhìn thấy nghe thấy, cái gì kỳ quỷ sự tỉnh không có trải qua quá. Chính là những lời này vẫn là phảng phất khơi dậy sóng to gió lớn, phòng nội một trận kinh hô. Vị này nhân viên công tác là căn cứ nội, số 1 Genji truyền học chuyên gia. Nếu không phải cấp hứa Du Nhiên tiến hành kiểm tra đo lường, đều sẽ không từ vị này chuyên gia tự mình thao tác. Đến nỗi kiểm tra đo lường dụng cụ, tuyệt đối là toàn thế giới tiên tiến nhất thiết bị, làm lỗi sát suất gần như với linh. Cái này kiểm tra đo lường kết quả thuyết minh cái gì? Hứa Du Nhiên không phải nhân loại. Hứa Du Nhiên là biến dị thú? Sao có thể? Lớn như vậy người sống đứng ở chỗ này, bảy vị năm lần thức tỉnh giả ở đây, chẳng lẽ đều phân biệt không ra là nhân loại vẫn là biến dị thú? Hung chi không lâu trước đây, hắn vừa mới đánh chết 12 thiên vương cầm đầu hơn 40 danh đối địch thức tỉnh giả. Còn một người một mình đấu chuẩn 6 lần thức tỉnh giả, Thảo Chí xài Chu. Này sẽ là biến dị thú làm? Không đúng. Cuối cùng Hứa Du Nhiên một người lưu tại trung chuyển tinh rửa sạch chiến trường tới. Trong khoảng thời gian này, chỉ có hắn một người. Chẳng lẽ là? Và anh... Hứa Du Nhiên khí chẳng toàn bộ khai hỏa, khí thế kế tiếp bò lên, sắc bén sát khí bốn phía, toàn bộ phòng trong nháy mắt dường như hạ nhiệt độ mười mấy độ. Bá, Kim Cương Trường kiếm lại lần nữa thoáng hiện, tập lập. Dụ tận kim cương phẩm chất băng giáp toàn bộ võ trang. Thanh âm xâm hàn dường như đến từ cửu u địa ngục, ngươi nói cái gì? Ta là biến dị thú? Vài vị năm lần thức tỉnh giả đồng thời lui ra phía sau một bước, như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Hứa Du Nhiên. Tiên tiêu nhân viên công tác hàm răng đều ở du lên, lắp bắp nói, "Gen gen, danh sách, danh sách sẽ không tạo giả. Ngươi xác thật cùng sở hữu nhân loại đều không giống nhau, có một tổ danh sách cùng biến dị thú giống nhau như lúc. Nhếp sóng to tiến lên trước một bước, khí thế bạo trướng, thấp giọng gầm lên, làm gì? Các ngươi đều điên rồi. Diệp Vân Diệt cùng Trần Thiên Huyền cũng lập tức đứng dậy, một người nhìn về phía Hứa Du Nhiên, một người nhìn về phía những người khác. Diệp Vân Diệt lạnh lùng nói, tiểu Hứa giết biến dị thú, so các ngươi gặp qua biến dị thú đều nhiều, các ngươi có phải hay không phản ứng quá kích? Trần Thiên Huyền đi vào Hứa Du Nhiên bên cạnh người cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới hứa du nhiên lại chuyển hướng tên kia nhân viên công tác ngươi xác định sẽ không làm lỗi diệp vân diệt lại lần nữa nói ngươi cha quá hứa tề thiên trình tự gen không có khẳng định sẽ không sai dụng cụ là toàn thế giới tiên tiến nhất dụng cụ ta là toàn cầu đỉnh cấp sinh vật học chuyên gia nghiên cứu lâu như vậy biến dị thú hắn danh sách vừa thấy liền biết là biến dị thú danh sách tên kia nhân viên công tác nhìn đến có người nghi ngờ hắn chuyên nghiệp tính cũng là có chút nóng nảy hứa tề thiên trình tự gen không có đăng ký có trong hồ sơ chúng ta không có hắn trình tự gen ân sao có thể các người như thế nào làm việc không chỉ là vài vị lão nhân ngay cả hứa du nhiên đều ngốc đại tần tối cao nghiên cứu khoa học cơ cấu liền loại này làm việc năng lực bắc thăng thiên nam thể thiên trong quân hai đại binh vương trí nhất thế nhưng không có ở quân bộ lập hồ sơ quá trình tự gen nay quả thực chính là cái chế cười quá vớ vẩn hai biến phía trước chỉ cần là đại tần quân bộ trong danh sách quân nhân toàn bộ muốn đăng ký trình tự gen một khi xuất hiện thương vong thực dễ dàng tiến hành nhanh trong cứu trị cùng xác nhận thân phận nhóm máu lại hi hữu chỉ cần đăng ký quá trình tự gen Quân bộ đều sẽ làm tốt xứng đôi phương án. Yêu cầu truyền máu chữa bệnh khi, quân bộ sẽ trước tiên làm ra chính xác nhất ứng đối phương án. Nếu chiến sĩ bỏ mình, chỉ cần còn có một giọt huyết ở, là có thể lập tức thẩm tra đối chiếu chuẩn xác thân phận tin tức. Hai biến lúc sau, các đại căn cứ giao thông đoạn tuyệt, tạo thành tạm thời tính đăng ký chỗ chống thời gian đoạn. Hứa Du nhiên chính là lúc ấy toàn quân, cho nên lúc ấy vẫn chưa ký lục hắn trình tự gen. Chính là Hứa Tề Thiên là hai biến trước liền gia nhập siêu tự nhiên bộ đội 925, như vậy đặc thủ cao nguy binh chủng, quân bộ như thế nào sẽ không ký lục hắn trình tự gen. Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vân Diệt, hắn là lúc ấy này chi bộ đội tổng chỉ huy quan. Diệp Vân Diệt cũng thực không thể hiểu được, buông tay, đừng nhìn ta, ta cũng không biết vì cái gì. Theo đạo lý tới nói, hẳn là có ký lục ca bị thương, tổng yêu cầu trị liệu đi. Đông nhiên, hắn biến sắc, tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt có chút mờ mịt lẩm bẩm nói, "Trừ phi, hắn chưa từng có chịu quá thương." Chương 276, tiếp dẫn giả. Cái này đột nhiên xuất hiện tân vấn đề, lại lần nữa làm mọi người lâm vào hoang mang. Hứa Du Nhiên cũng gắt gao như mày. Hán ba là 1999 năm tốt nghiệp đại học Tổng quân, thẳng đến 2034 năm chấp hành nhiệm vụ mất tích. 35 năm quân lữ kiếp sống, thượng giáo quân hàm, chính đoàn cấp cán bộ, chiến công hiển hách. Vẫn luôn tại thế giới các nơi chấp hành nguy hiểm nhất đặc cần nhiệm vụ, hàng năm lui tới với mưa bom báo đạn bên trong. Hán địch nhân vẫn luôn là các quốc gia tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng, các đại cực đoàn tổ chức bỏ mạng đồ lệ, có được cường đại hỏa lực cùng trang bị võ trang phân tử. Như vậy một vị chiến sĩ, ở 35 năm quân lữ kiếp sống chung, thế nhưng chưa từng có chịu quá thương, chưa từng có chạy qua huyết. Sao có thể Siêu nhân cũng làm không đến đi. Mọi người lại nghi hoặc nhìn về phía tên kia nhân viên công tác, người nọ vội vàng chạy đến bên tường dụng cụ thượng bắt đầu thao tác lên. Hắn đầu tiên là điều ra hứa Tề Thiên cá nhân tư liệu, đại gia nhanh chóng xem lên. Thật lâu sau lúc sau, tất cả mọi người xem xong rồi hứa Tề Thiên cuộc đời tóm tắt, thậm chí kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi một lần nhiệm vụ cụ thể chấp hành tình huống. Hứa Du Nhiên cũng đi theo lại lần nữa nhìn một lần, vẫn như cũ bị phụ thân sặc sỡ chiến tích chấn động một chút. Đó là một cái không có thức tỉnh giả, không có siêu nhân thời đại, có thể hoàn thành nhiều như vậy cơ hồ hẳn phải chết nhiệm vụ, mà lông tóc vô thường. Quả thực chính là nhân gian kỳ tích. Nếu lấy Hứa Du Nhiên hiện tại cường hãn phòng ngự cùng sức chiến đấu, đi chấp hành những nhiệm vụ này, hoặc là hắn có thể bảo trì không bị thương. Nhưng hắn hiện tại là song tầng kim cương phẩm chất phòng ngự, siêu cấp bom với hắn mà nói đều là tiểu nhi khoa. Hứa Tề Thiên ở cái kia thời đại, như thế nào làm được điểm này? Nếu không có đặc biệt chú ý vấn đề này nói, đại gia tìm đọc Hứa Tề Thiên hồ sơ, chỉ biết bị hắn cường đại thực lực, ngoan cường ý chí chiến đấu, trung thành tín niệm hấp dẫn. Một khi chú ý vấn đề này lúc sau, đại gia mới phát hiện Hứa Tề Thiên đặc dị chỗ. Tiên tiêu nhân viên công tác lại lần nữa điều ra một cái biểu đơn, Trình Tự Gen đăng ký biểu, hắn đưa vào Hứa Tề Thiên tên cùng số thẻ căn cước, Trình Tự Gen đăng ký biểu trung biểu hiện chưa ký lục. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía Hứa Du Nhiên, trong ánh mắt đều là ngạc nhiên. Nếu hắn là Hứa Tề Thiên nhi tử, như vậy phụ tử Trình Tự Gen tương tự độ tất nhiên là tối cao. Nhìn đến Hứa Du Nhiên Trình Tự Gen kiểm tra kết quả, đại gia tựa hồ có chút minh bạch, Hứa Tề Thiên vì cái gì cố tình lảng tránh kiểm tra Trình Tự Gen, mà Hứa Du Nhiên rõ ràng cũng không biết điều này, cho nên hắn thực thản nhiên tiếp nhận rồi kiểm tra. Hiện tại kiểm tra kết quả ra tới, quả nhiên không có làm đại gia thất vọng, quả nhiên có vấn đề lớn. đương nhiên, mọi người cần thiết khẳng định một chút. Hứa Du Nhiên tuyệt đối không phải là biến dị thú, tận thế cấp biến dị thú cũng không có khả năng làm được Hứa Du Nhiên như vậy. Như vậy kiểm tra ra kết quả này thuyết minh cái gì? Đáp án tựa hồ rõ ràng, rồi lại làm người khó có thể tin. Hứa Du Nhiên cũng chậm rãi nghĩ thông suốt vấn đề này, hắn thu hồi kim cương trường kiếm, giải trừ băng giáp võ trang, chậm rãi đi đến một bên sofa trước, chậm rãi ngồi xuống, tháo xuống đại mái mũ. Đôi tay dùng sức xoa nắm chính mình mặt, tựa hồ muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Vị kia phụ trách an bảo năm lần thức tỉnh giả, chạy nhanh đi tới không có môn cửa phòng, hướng về đại lượng vây quanh ở phòng ngoại thức tỉnh giả chiến sĩ phất phất tay, đều giải tán đi, trở lại từng người cơ vị, lập tức phong tỏa nơi này. Bên ngoài vây quanh đại lượng thức tỉnh giả chiến sĩ cũng là vẻ mặt đốc, vừa mới còn dương cung bạc kiếm, tựa hồ lập tức liền phải khai chiến, hiện tại lại không có việc gì. Trong phòng vài vị lão nhân cũng sôi nổi ngồi xuống, chỉ có tên kia nhân viên công tác còn dựa ngồi ở dụng cụ bên cạnh. Không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút áp lực. Có chút nặng nề, tựa hồ mọi người đều yêu cầu điểm thời gian bình tĩnh một chút. Thật lâu sau lúc sau, Hứa Du Nhiên ngửa đầu nhìn nhìn nóc nhà, thở phao một hơi, thanh âm hơi có chút khàn khàn, "Này có phải hay không thuyết minh, nếu Hứa tề Thiền chính là ta phụ thân, như vậy chúng ta hai cha con đều không phải điệu tinh người." Tuy rằng đại gia trong lòng đều làm ra như vậy suy đoán, nhưng không ai trực tiếp đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Nhưng vấn đề này, là Hứa Du Nhiên cần thiết muốn đối mặt vấn đề. Dụng cụ không có sai, chuyên gia không có sai, kiểm tra đo lường kết quả không có sai. Như vậy nhất không có khả năng đáp án chính là nhất chân thật đáp án hứa du nhiên phụ tử cực đại khả năng không phải địa tinh nhân loại nếu bọn họ phụ tử không phải địa tinh nhân loại như vậy bọn họ là nơi nào tới nhân loại bọn họ đều như vậy là thủ lại đều như vậy ưu tú nhất định xuất thân bất phàm hiện tại còn không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh hứa tề thiên chính là hứa du nhiên phụ thân nhìn đến kiểm tra đo lường kết quả đại gia cảm thấy điểm này tựa hồ đã không cần chứng minh rồi đến nỗi hứa tề thiên phụ thân cũng chính là hứa du nhiên gia gia ở hứa tề thiên hồ sơ cũng đã viết thực minh bạch bất tưởng Vài vị năm lần thức tỉnh giả đều ở trầm tư. Đại tần quân bộ chiến sĩ cường hãn nhất, vì đại tần ở đại thai biến thời đại lập hạ hiển hách chiến công chiến đấu anh hùng. Thế nhưng là ngoại tinh nhân, kết quả này là mọi người, thậm chí Hứa Du Nhiên chính mình đều không thể tiếp thu. Nhưng đây là bãi ở trước mặt mọi người, không tranh sự thật. Hứa Du Nhiên ngẫm lại phụ thân đặt gì chỗ, nghĩ lại chính mình đặt gì chỗ, không nói vi rút vương tọa hệ thống, đơn thuần từ thân thể hắn chạm xuống tới phân tích, cùng địa tinh người liền có quá lớn sai biệt. Toàn cầu duy nhất đồng loạt bẩm sinh miễn dịch lực thiếu hụt. Này không phải bệnh S, bệnh S là miễn dịch lực khuyết tật, cũng không phải đối sở hữu vi rút đều không có miễn dịch lực. Mà Hứa Du Nhiên là không có miễn dịch lực, đối sở hữu vi rút đều không có miễn dịch lực. Đây là thể chất thượng căn bản sai biệt, Hứa Du Nhiên no kinh ốm đau trả tấn, căn nguyên thế nhưng ở chỗ này. Thân thể hắn cùng gen, vốn dĩ liền không phải vì trên mặt đất tinh sinh tồn mà ra đời, lại sai lầm ra đời trên mặt đất tinh, cái này hoàn toàn không phù hợp hắn sinh tồn tinh cầu. Thật giống như đem châu phi trong sa mạc sinh hoạt hồ lang, đưa tới Amazon nhiệt đối rừng cây. Không sinh bệnh mới là việc lạ có thể sống sót đều là kỳ tích. Bất quá ngẫm lại vẫn là có điểm đáng ngờ, Hứa Tề Thiên giống như liền rất bình thường. trừ bỏ trước nay không bị thương quá, thân thể hắn tố chất giống như phi thường bình thường, thậm chí là vượt xa người thường. Hứa Tề Thiên là lúc ấy cả nước nổi tiếng hai đại thanh niên cao thủ trí nhất. Đông Vương Thăng Thiên là đến từ cổ võ thế gia ngàn năm truyền thừa, mới có thể cường đại rối tinh rối mù, đánh biến yến Triệu Vô địch thủ. Nhưng Hứa Tề Thiên bằng vào chính là cái gì? Hắn có cái gì truyền thừa sao? Chưa bao giờ có người nghe nói qua, hắn có cái gì dành sư chỉ đạo? thậm chí đều không có người nghe nói qua phụ thân hắn. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn trầm mặc không nói vài vị lao nhân, thở dài, thấp giọng nói, "Ta trong lúc vô ý nhìn đến quá phụ thân quân sự giấy chứng nhận, cho nên vẫn luôn cho rằng hắn là đại tần nào đó bí mật bộ đội chiến sĩ. Hắn cũng vẫn luôn đang dạy dỗ ta trung quân ái quốc, bảo vệ quốc gia. Đối với chuyện của hắn, ta kỳ thật biết đến rất ít." Tần giao bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Tiểu Hứa, mẫu thân ngươi là ai?" Mọi người kinh giác, này tựa hồ cũng là một cái rất kỳ quái vấn đề. Từ Hứa Tề Thiên hồ sơ trùng, thậm chí là Hứa Du Nhiên hồ sơ trùng, đều không có nữ nhân này xuất hiện quá dấu vết mẫu thân hứa du nhiên ánh mắt tựa hồ có chút mê ly có chút mơ mịt ta chỉ nhớ rõ lúc còn rất nhỏ nàng hẳn là liền rời đi ta phụ thân cũng là như thế này cùng ta nói ta liền nàng bộ dáng đều không nhớ rõ hiểu biết càng nhiều phân tích càng nhiều bí ẩn giống như liền càng nhiều hiện đại xã hội văn minh trải rộng cả mạ giác cơ hồ mỗi người đều là trong suốt sinh hoạt ở các loại internet chung hứa tể thiên như vậy một cái mấu chốt cương vị tinh anh chiến sĩ thượng giáo đoàn trưởng thế nhưng giống như sống thành một cái ẩn hình người hứa tề thiên hải tử đều thượng đại học Hắn Thê Tử cũng rời đi nhiều năm, Đại Tần phía chính phủ không hề ký lục, giống như những người này chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Nếu Hứa Du Nhiên không có thức tỉnh vi rút vương tọa hệ thống, cứ như vậy ở Đại Thái Biến Trung không hề tiếng động chết đi. Nay hết thảy bí ẩn đem bị vĩnh viễn che giấu ở lịch sử sông dài bên trong, thậm chí đều sẽ không có người cho rằng mấy vấn đề này là bí ẩn. Chính là Hứa Du Nhiên rốt cuộc vẫn là thức tỉnh rồi, hơn nữa giống như lóe sáng Thái Dương, rốt cuộc vô pháp che giấu hắn quan mang, ngang trời xuất thế tuyệt thế cường giả, nhiều lần lập chiến công thiết huyết chiến sĩ, bảo vệ quốc gia Đại Tần quốc nhân. Đương hắn đứng ở lịch sử sân khấu thượng ai phong một coi thời điểm, đương hắn đứng ở đèn tụ quang hạ vạn chúng chú mục thời điểm. Trên người hắn vô số bí ẩn bắt đầu triển lộ ra tới, làm người càng ngày càng kinh hãi. Kết hợp hắn ở tam thể tinh tao ngộ, còn có điệu tinh sắp gặp phải tình thế nguy hiểm. Thảo chí xài chu phụ tử thân phận, giống như đã cấp ra đáp án. Chẳng lẽ, ta là khai thác giả quân đoàn hậu duệ? Hứa Du nhiên rốt cuộc gian nan nói ra mọi người suy đoán, chẳng lẽ ta là tiếp dẫn giả? Đang ngồi mọi người đều là hàng năm ở âm nhu quỷ kế trung lăn lộn người trung anh kiệt. Kỳ thật mỗi người trong lòng tựa hồ đều nghĩ tới điểm này, lại không có bất luận kẻ nào nguyện ý đưa ra điểm này. Hiện tại hứa du nhiên chính mình nói ra bọn họ trong lòng phỏng đoán, bọn họ tâm đều là trầm xuống. Hứa tể Thiên phụ thân giống như chưa từng có xuất hiện quá, Hứa tể Thiên hành tung cũng phi thường quỷ dị, Hứa tể Thiên thê tử tựa hồ chỉ là vì nối roi tông đường mà xuất hiện. Địa tinh di tích đều là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh cùng tu luyện văn minh trận doanh sở di lưu nói, Nam Cực đã từng xuất hiện kia tòa đại hình di tích đại biểu cái gì? Vì cái gì thăm dò kia tòa di tích tỷ lệ tử vong là trăm phần trăm? Hứa Tề Thiên lại bằng vào cái gì đi thăm dò kia tòa di tích? Chỉ là vì truy tra chiến hữu Đông Phương Thắng Thiên nguyên nhân chết đơn giản như vậy. Hứa ra một mạch đơn truyền, mỗi một thế hệ đều rất kỳ quái. Hứa Tề Thiên không thành vấn đề nói, vì cái gì muốn che giấu chính mình tung tích, lại vì cái gì giấu giếm chính mình hôn xử cùng hậu đại? Nếu Hứa Tề Thiên, Hứa Du Nhiên phụ tử, thật là khai thác giả quân đoàn hậu duệ, thật là tiếp dẫn giả. Kia đối điệu tinh nhân loại tới nói, đối đại tần 200 triệu ba tính tới nói, không thể nghi ngờ là kinh thiên tín dự. Chưa bỏ Hứa Du Nhiên, không có bất luận kẻ nào biết khai thác giả quân đoàn chinh phục giả quân đoàn vận tác cơ chế hứa du nhiên chính mình cũng là cái biết cái không rốt cuộc hắn tiếp xúc thời gian cũng không trường bằng vào hứa du nhiên cường đại thực lực muốn rời đi nơi này rời đi đến kinh thậm chí là mở ra trùng động truyền tống thông đạo hẳn là đều không phải cái gì vấn đề lớn giống như sở hữu bí ẩn chỉ có dùng tiếp dẫn giả thân phận mới có thể giải thích trong khoảng thời gian ngắn sở hữu manh mối đều chỉ hướng về phía tiếp dẫn giả cái kia sẽ cho địa tinh nhân loại mang đến hủy diệt khủng bố tồn tại giờ phút này hứa du nhiên tựa hồ thành địa tinh toàn nhân loại công địch giết chết hắn liền có thể giải trừ điệu tinh toàn nhân loại tình thế nguy hiểm. Chương 277. Nhân loại hảo bằng hữu. Vừa mới đại gia còn ở thảo luận như thế nào tìm ra tiếp dẫn giả, như thế nào canh phòng nghiêm ngặt tiếp dẫn giả. Hiện tại ngồi ở trước mặt người thanh niên này, thế nhưng liền có cực đại có thể là tiếp dẫn giả. Cái này biến chuyển quá lớn, mọi người nhất thời đều có chút vô pháp tiếp thu. Thậm chí tiếp dẫn giả tin tức này, vẫn là trước mặt người thanh niên này, bạo sinh tử nguy cơ từ vô số năm ánh sáng ở ngoài mang về tới. Bảy vị đại tần đứng đầu năm lần thức tỉnh giả ở cái này trong phòng. Muốn bắt lấy Hứa Du Nhiên đều không phải là không có khả năng, nhưng là không ai muốn động thủ, cũng không ai dám động thủ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng vô pháp đem Hứa Du Nhiên cùng hủy diệt toàn bộ Điệu Tinh Văn Minh tiếp dẫn giả, hỏa thượng đẳng hảo. Hơn nữa, một khi ra tay, đang ngồi bảy người, ít nhất muốn ngã xuống vượt qua một nửa người. Vĩnh Viễn mất đi Hứa Du Nhiên này viên manh tướng, nơi này ngã xuống vượt qua một nửa người. Bất luận cái gì một cái kết quả, đều là đại tần vô pháp thừa nhận đau. Đông Dương Hứa Du Nhiên mở miệng nói chuyện, ngữ khí kiên định mà quyết tuyệt, ta tưởng chúng ta phụ tử không phải là tiếp dẫn giả. Vô luận như thế nào cũng không phải là tiếp dẫn giả. Hắn biết, hiện tại cần thiết muốn hoàn toàn thuyết minh vấn đề này. Tuy rằng hoàn toàn thuyết minh vấn đề này, yêu cầu công bố một ít hắn tu luyện bí mật, chính là ở phía trước rất nhiều lần trong chiến đấu, hắn sớm đã bại lộ điểm này. Lúc ấy hắn cũng không biết, chuyện này như vậy quan trọng. Hiện tại tự chứng trong sạch, lại so với chuyện này càng quan trọng. Dù sao bọn họ hứa ra phụ tử, khẳng định sẽ là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh từ địch. Phụ thân hắn năm nay hẳn là 61 tuổi, trong đó có 35 năm vượt qua một nửa nhân sinh ở vì cái này quốc gia chiến đấu. Chứng cứ. Tuy rằng trước mắt đã có tin tức, đối hứa ra phụ tử phi thường bất lợi, nhưng cái này suy luận nhếp sóng to thật sự khó có thể tiếp thu. Ta tin tưởng không chỉ là các ngươi, có lẽ rất nhiều người đều rất tò mò. Vì cái gì ta có thể ba lần thức tỉnh thời điểm, là có thể nghịch phạt bốn lần thức tỉnh giả. Vì cái gì ta bốn lần sau khi thức tỉnh, đánh chết năm lần thức tỉnh giả cùng sát cầu giống nhau. Hứa Du nhiên ngữ khí bình đạm mà thong dong, tự tin mà kiên định. Hắn vấn đề này, sắp thật nói đến rất nhiều người tâm cảm đi. Ngại với các loại nguyên nhân, đang ngồi vài vị chưa từng hỏi qua hắn tu luyện vấn đề giống như đối hắn cường đại không để bụng. Kỳ thật hứa du nhiên đã sớm thành đại tần viện nghiên cứu khoa học bí mật nghiên cứu đầu đề. Đồng dạng đều là thức tình giả, đồng dạng đều ở tôi luyện chính mình chiến đấu tài nghệ. Vì cái gì hứa du nhiên có thể cường đại như vậy thái quá. Nếu nói hắn không có bí mật, ai đều sẽ không tin tưởng. Bất quá đây là hứa du nhiên chính mình tu luyện bí mật, bọn họ không có quyền lực cũng không có lý do gì hỏi đến. Tiểu hứa, nếu không có phương tiện nói, ngươi có thể tiếp tục bảo thủ ngươi bí mật, chúng ta tin tưởng ngươi. Nhíp sóng to đại biểu đại tần tối cao quyết sách tầng làm ra tỏ thái độ. Hứa du nhiên vậy vây tay trên mặt toát ra vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào biểu tình một loại bệ nghệ chúng sinh khí thế đột nhiên sinh ra bởi vì chúng ta hứa ra là tu luyện văn minh hậu duệ chúng ta là khoa học kỹ thuật văn minh từ địch tề cứ việc vài vị lão nhân đều là kinh nghiệm sóng to gió lớn kiến thức rộng rãi hạng người vẫn như cũng bị hứa du nhiên nói sợ ngây người người người người là tu luyện giả Diệp Vân Diện thanh âm hơi hơi có chút phát run đúng vậy ta là tu luyện giả ta tin tưởng ta phụ thân cũng là tu luyện giả hứa du nhiên lần này không đợi mấy người đặt câu hỏi bá. 60 nhiều cm lớn lên phi kiếm, đã ngang trời mà ra. Tuy rằng vẫn là một thanh đoạt kiếm, bất quá siêu phẩm phi kiếm hàn mang, vẫn như cũng làm đang ngồi mấy người cảm giác được lông tơ dựng ngược. Lạnh lẽo sát khí, phun ra nuốt vào kiếm quang, nhàn rỗi quay lại quỷ mị thân ảnh, không một không ở thuyết minh, đây là đoạt mệnh vũ khí sắc bén. Tin tưởng đang ngồi vài vị lãnh đạo, đối ta phi kiếm đều không xa là đi. Hứa Du nhiên thần thức dẫn động. Phốc, phốc, phốc phi kiếm ở cứng rắn kim loại trên vết tường, nháy mắt liền thứ mấy trụ kiếm. Chém sắc như chém bùn siêu phẩm phi kiếm ở trên vách tường lưu lại mấy chục đạo vết kiếm. Bá. Hứa Du Nhiên triệu hồi phi kiếm, cầm trong tay đưa cho nhiếp sóng to. Nhiếp sóng to theo bản năng tiếp nhận phi kiếm, cẩn thận đoan chăng lên, hơn phân nửa tiệt thân kiếm thượng một cái tinh mỹ hoa văn. Đinh hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng búng búng thân kiếm, một trận thanh thủy kiếm minh tiếng vang lên. Không hề nghi ngờ, đây là hàng thật giá thật kim loại phi kiếm. Hắn lại đem phi kiếm đưa cho vài người khác, đại gia sôi nổi cẩn thận xem xét lên. Không phải đối Hứa Du Nhiên không tín nhiệm, mà là phi kiếm chưa bao giờ trên mặt đất tinh suất hiện quá, mỗi người đều rất tò mò. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là một loại thức tỉnh kỹ. Hứa Du Nhiên lấy về phi kiếm, thu về đan điền, ta cũng vẫn luôn dùng thức tỉnh kỹ tới nghe nhìn lẫn lộn, kỳ thật đây là ta bản mạng phi kiếm. Ta nhớ ra rồi, ngươi ở cùng kia Chỉ Hoàng Kim Bạo Vượn thời điểm chiến đấu, mới sử dụng quá trôi này phi kiếm đúng không? Diệp Vân Diệt có chút bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, phía trước ngươi chưa từng có sử dụng quá. Đúng vậy, cùng Hoàng Kim Bạo Vượn thời điểm chiến đấu, ta thăng cấp 3 lần thức tỉnh giả, đồng thời dẫn động kim đan lôi tiếp, lúc ấy mới có thể tế luyện bản mạng pháp bảo, ta tế luyện chính là phi kiếm. Hứa Du Nhiên gật gật đầu, "Này nửa thanh đoạt kiếm, kỳ thật là ta từ 02 năm căn cứ kho hàng bên trong mà tới." Trần Thiên Huyền nở nụ cười, "Ngươi cái tiểu tử thối, đây là ngầm chiếm tài sản nhà nước a. Cho là ta dùng chiến công đội đi, hiện tại cũng còn không quay về." Hứa Du Nhiên xấu hổ gãi gãi đầu, không cẩn thận nói lỡ miệng. "Ngươi như thế nào sẽ là tu luyện văn minh hậu duệ đâu?" Nhếp sóng to châm trước một chút, lại thay đổi cái cách nói, "Hoặc là nói ngươi như thế nào biết ngươi là tu luyện văn minh hậu duệ." Từ ký sự bắt đầu, ta phụ thân liền truyền thụ ta một loại tu chân công pháp, làm ta mặc kệ có hiệu quả hay không đều cần thiết mỗi ngày tu luyện một lần. Phía trước điệu tinh linh khí thiếu thốn, ta vẫn luôn tu luyện không ra hiệu quả. Thẳng đến thai biến phát sinh, ta cảm nhiễm virus, rốt rút cuộc lợi dụng virus làm năng lượng nguyên, tu luyện ra hiệu quả. Hứa Du Nhiên cảm thấy vấn đề này cần thiết giao đãi rõ ràng, bằng không đại gia trong lòng tổng hội có ngật đáp, bất lợi với tương lai đối kháng khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh đại quân. Sau lại ta phát hiện cảm nhiễm virus càng nhiều, càng cường đại, công pháp tốc độ tu luyện càng nhanh. Hiện tại ta đã là nguyên anh kỳ, tương đương với 4 lần thức tỉnh giả. Hơn nữa ta bản thân chính là 4 lần thức tỉnh giả song trọng hợp lực dưới tương đương với 5 lần thức tỉnh giả chiến lực. bá sắt thép chi khu nguyên anh chi thần từ hứa du nhiên trong thân thể từ hư hóa thật đi ra nhìn đến đột nhiên từ hứa du nhiên trong thân thể đi ra một người khác mọi người đều là sửng sốt đây là đại biến người sống sao đen nhánh như sắt nguyên anh chi thần từ dáng người đến tướng mạo cùng hứa du nhiên giống nhau như lúc sắc bén sát khí bốn phía làm mọi người nháy mắt như truy hợp băng bá nguyên anh chi thần lại lần nữa trở về bản thể hợp hai là một ngượng ngùng có thể là ta chính mình loạn tu luyện đem công pháp tu luyện hỏng rồi, cái này nguyên anh chi thân có điểm điểm kỳ quái, không phải phi thường tất yếu chiến đấu. Hứa Du nhiên thực không thích đem nguyên anh chi thân bày ra ra tới, loại này đen như mực tạo hình thật sự quá lôi người, quá cảm thấy thẹn. đang ngồi vài vị lão nhân trong lòng đều là một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. người đây là có điểm điểm kỳ quái sao? người này quả thực chính là ở cùng chúng ta trình diễn quỷ phiến, dọa chết người, biết không? tuy rằng bọn họ đều nghe qua sở tân nguyệt đám người về Hứa Du nhiên tình hình chiến đấu hội báo, chính là ở trung truyền pháo đại tinh điện tử thiết bị vô pháp sử dụng, tự nhiên liền vô pháp ký lục hình ảnh, mặc cho hai sức tưởng tượng lại phong phú, ở không có nhìn đến vật thật phía trước, cũng rất khó chống dông tưởng tượng ra như vậy quỷ dị hình ảnh. Đại tần từ xưa liền có rất nhiều về tu chân truyền thuyết, danh sơn đại xuyên chi giang cũng có rất nhiều về thần tiên tu luyện độc phủ chính là chưa từng có vô cùng xác thực chứng cứ có thể chứng minh này hết thảy. Hứa du nhiên nói lên khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh tiên tiến, bọn họ còn có thể tưởng tượng một vài. Nói đến tu luyện văn minh trận doanh, đối bọn họ tới nói liền quá mức chịu tượng cũng không thể quái Âu Mỹ liên minh người không tin Hứa Du Nhiên, ở bọn họ trong lịch sử, liền không có xuất hiện quá thần tiên quỷ quái. Đối những cái đó Quỷ Dương tới nói, tu luyện Văn Minh liền càng chịu tượng. Nhìn đến Hứa Du Nhiên triển Lãm Phi kiếm, triển Lãm Nguyên Anh, dù cho thần kỳ làm cho bọn họ hoa mắt say mê, bất quá cuối cùng tương đối trực quan cảm nhận được tu luyện Văn Minh. Đã từng điệu tinh là hai đại trận doanh chiến trường, rất nhiều thượng cổ thần thoại, khả năng đều là đối hai đại trận doanh miêu tả. Hứa Du Nhiên tiếp tục nói, đại tân hẳn là đã từng là tu luyện Văn Minh đại bản doanh, cho nên di tích tuyệt đại đa số đến từ chính tu luyện Văn Minh. Đang ngồi vài vị lão nhân nghe được Hứa Du Nhiên nói chuyện, mỗi người lộ ra như suy tư gì biểu tình. Không thể phủ nhận cổ nhân thông minh tài trí cùng phong phú sức tưởng tượng. Chính là lại phong phú sức tưởng tượng, tổng phải có một ít việc thật làm dựa vào. Bọn họ nhất định là đã từng nhìn thấy quá cái gì bọn họ vô pháp lý giải sự vật, mới có thể đem chi hình thành thần thoại truyền thuyết lưu truyền tới nay. Nữ hoa tạo người chính là khoa học kỹ thuật văn minh ở điều khiển nô lệ chiến binh. Bang cổ khai thiên chính là tu luyện văn minh đánh vỡ cách ly tầng. Hậu nghệ xạ nhật chính là tu luyện văn minh đánh rơi khoa học kỹ thuật văn minh chiến hạm hiện tại xem ra rất nhiều thần thoại cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Một khi từ hai đại trận doanh, vô số chủng tộc ở nhân tộc xuất lĩnh hạng tiến hành lề mề xử thi cấp chiến tranh đi trình bày, tựa hồ đều trở nên càng dễ dàng lý giải. Hứa Du Nhiên nhìn đến bọn họ biểu tình, biết bọn họ đang ở tiêu hóa, Lý Giải hắn nói: chúng ta phụ tử đều là tu luyện văn minh hậu duệ, cùng khoa học kỹ thuật văn minh là tử địch, cho nên chúng ta tuyệt đối không có khả năng là tiếp dẫn giả, bảo hộ địa tinh, chống cự khoa học kỹ thuật văn minh mới là chúng ta sứ mệnh. Vài vị lão nhân sôi nổi gật đầu, nếu Hứa Du Nhiên là tu luyện giả hắn như vậy tích cực chống cự chinh phục giả liền nói đến thông một khi chinh phục giả đã đến cái thứ nhất muốn giết chính là hứa du nhiên đây là không có bất luận cái gì đạo lý có thể nói sự tình tuy rằng còn có rất nhiều bí ẩn không có cởi bỏ bất quá ít nhất chứng minh rồi hứa du nhiên là người một nhà không phải tiếp dẫn giả này liền vậy là đủ rồi tu luyện văn minh trận danh cường đại nữa hứa du nhiên cũng không nghe nói bọn họ làm ra quá hủy diệt tình cầu văn minh ngất hành. hiện tại lửa xém lông mày chính là khoa học kỹ thuật văn minh đại quân sắp thông qua trùng động vượt qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng buông xuống địa tinh trên mặt đất tinh thượng giống như trừ bỏ Hứa Du Nhiên, còn không có xuất hiện cái thứ hai tu luyện giả. nhiếp sóng to quay đầu nhìn nhìn còn lại vài vị lão nhân, nhìn đến mọi người đều hướng về phía hắn gật gật đầu. Hắn lại chuyển hướng Hứa Du Nhiên, tiểu hứa, nơi này nhân viên công tác không hiểu biết nội tình, có chút phản ứng quá kích, hy vọng ngươi có thể lý giải. Hứa Du Nhiên gật gật đầu, hướng về tên kia dựa ngồi ở dụng cụ thượng nhân viên công tác, thiếu hảo mỉm cười một chút. Này liên tiếp mặt tân, tên tiêu nhân viên công tác đều nghe cho váng Hắn cho rằng hắn phát hiện một con hình người biến dị thú, kết quả lại liên lụy ra như vậy đại sự kiện địa tinh duy nhất một cái tu luyện giả từ thần thoại trong truyền thuyết đi tới hứa du nhiên khoa học kỹ thuật văn minh từ địch nhân loại hào bằng hữu tên này nhân viên công tác trong lòng hoảng đến một đám ta có thể hay không bị diệt khẩu a Nhất sóng to nhìn về phía tên kia phụ trách an bảo công tác thiếu tướng chú ý bảo mật công tác về hứa du nhiên đồng chí hết thể hạng mục công việc đều là đại tần tối cao cơ mật tên kia phụ trách an bảo công tác năm lần thức tỉnh giả lập tức đứng dậy cúi chào thỉnh thủ trưởng yên tâm ta sẽ xử lý tốt có người hỏi liền nói phát hiện một ít tuyệt mật tư liệu cho nên vài vị thủ trưởng mới có thể lại đây Nhấp sóng to gật gật đầu, đứng lên, kia hôm nay liền trước như vậy đi, Tiểu Hứa sớm một chút nghỉ ngơi. Sáng mai công khai trao quân hàm. ĐS, mấy chương giao đái phía trước một ít manh mối, lại cũng dẫn ra một ít đầu mối mới, có tâm đại đại thỉnh nhiều lưu ý. Cảm tạ các vị đại đại kiên nhẫn cùng bạo lực đầu phiếu, tân đại chiến sắp khởi động, nhất vãn ngày mai bắt đầu, Tiểu Hứa sắp một mình đấu toàn thế giới. Cảm tạ Tung Hoành trang đầu đại phong, cảm tạ biên tập Nam Thiên đại đại duy trì cùng trợ rút. Chương 278. Quốc chi là kiếm. Hắn đem chính mình toàn thân đều ngâm ở trong nước thậm chí đem đầu đều chôn đi vào. lấy hắn hiện tại thực lực, cơ hồ có thể không cần thông qua hô hấp tới thu lấy dưỡng khí. Lần này trở lại Yến Kinh, hắn xác thật tìm được rồi phụ thân manh mối, cũng chứng thực phụ thân thân phận. Phụ thân hắn chính là cái kia trong truyền thuyết Nam Tề Thiên, hai đại thanh niên cao thủ trí nhất, Đông Phương Bạch phụ thân Chí Dao Hảo Hữu. Bởi vì tìm được rồi Đông Phương Thắng Thiên hy sinh manh mối, cho nên mới dẫn tới mất tích. Chính là ở Hứa Du nhiên trong lòng lại có càng nhiều bí ẩn cùng hoang mang. Chính mình thế nhưng không phải địa tinh người, một cái trà trộn với trong đám người ngoại tinh nhân. Đống nhiên đã biết chính mình thân phận thật sự lại là như vậy thái quá thân thế, mặc cho ai cũng không có khả năng lập tức liền bình tĩnh lại. Đem chính mình vùi vào trong nước, chính là tưởng hảo hảo bình tĩnh, bình tĩnh, luật thuận một chút ý nghĩ. Đầu tiên chính mình phụ thân chính là Hứa Tề Thiên, đây là có thể xác định sự. Hứa gia hẳn là tu luyện văn minh truyền thừa xuống dưới huyết mạch, đến từ vũ trụ sao trời, cho nên cùng địa tinh người chỉnh tự gen bất động, này cũng vô pháp phủ nhận. Đến nỗi, ở tu luyện văn minh chiến bại lúc sau, như thế nào tránh được đuổi đi, đây là viễn cổ thời kỳ sự tình, vô pháp kiểm chứng. Vô số năm qua đi, có thể là bởi vì muốn bảo thủ huyết mạch bí mật phòng ngừa bị khoa học kỹ thuật văn minh diệt sát chỉ có tự nhiên kinh bị chuyển thừa xuống dưới phụ thân hứa Tề Thiên gia nhập Đại Tần quân bộ trở thành một người siêu tự nhiên bộ đội 925 tinh anh chiến sĩ sau đó có chính mình cái này huyết mạch đích truyền hậu duệ không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân phụ thân hứa Tề Thiên lựa chọn che giấu lên chính mình mẫu thân ở chính mình lúc còn rất nhỏ liền rời đi phụ tử hai người chính là ở chính mình trong trí nhớ tựa hồ phụ thân cùng mẫu thân cảm tình là phi thường thâm hậu ở hứa Tề Thiên che giấu lên 5 tháng Nam Cực đại lục phát hiện tiền sử di tích Đông Phương Thắng Thiên xuất đội tiến hành thăm dò, kết quả toàn quân bị diệt. Hứa Tề Thiên tìm được rồi Đông Phương Thắng Thiên hy sinh manh mối, xin nhiệm vụ tiến hành theo vào truy tra. Từ đây không còn có trở về, sinh tử không biết, rơi xuống không rõ. Nay trong đó còn có một ít điểm đáng ngờ, chính mình thể chất là cái vấn đề lớn. Nếu Hứa gia huyết mạch sẽ xuất hiện như vậy thể chất, lấy từ trước chữa bệnh trình độ mà nói, khả năng Hứa gia đã sớm tuyệt chủng. Vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện như vậy thể chất, còn có chính mình mẫu thân đến tột cùng là ai? Nàng lại đi nơi nào? Chính mình Tức Hải Trung Vi rút vương tọa hệ thống. Rõ ràng là khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh sản vật, có chút cùng loại với biển sao thần quốc hệ thống, như thế nào sẽ xuất hiện ở tu luyện văn minh hậu duệ trên người. Phụ thân rốt cuộc đi nơi nào, là Tam thể tình giờ ít 1976 sao? Kia phiến kim loại trên cửa chữ viết xác thật là phụ thân di lưu, như vậy phụ thân lại như thế nào rời đi kia toàn ngục giam? Hiện tại có hai điều manh mối, một cái là Nam Cực, một cái là Tam thể tình giờ ít 1976. Hứa Du Nhiên ở buồn tắm đáy nước mở to mắt, ván ra quần sáng, gọi Đông Phương Bạch điện thoại. Còn sáng hình ảnh rõ ràng là quân doanh Một trận mở nhạt đèn bàn, còn buồn ngủ Đông Phương Bạch từ trong chăn ló đầu ra, khi mắt. "Du Nhiên, người đến Yên Kinh." Hứa Du Nhiên lúc này mới phát hiện, chính mình quên mất sai giờ vấn đề. Hiện tại là Yên Kinh buổi chiều, lại là Nam Mỹ đại lục sáng sớm. Hứa Du Nhiên từ đấy nước ló đầu ra, lau một phen trên mặt thủy. Nhìn quang sáng trung mang theo một tia lười biếng tuyệt sắc giai nhân, đông nhiên cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, "Đông Phương, ta rất nhớ ngươi." Đông Phương Bạch mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, kiều diễm mát, giống như một đóa xấu hổ đại phóng hoa hồng. Nàng xoa xoa đôi mắt, có chút ngượng ngùng có chút nói lắp, ngươi, ngươi, còn, còn hảo đi, ta thực hảo, mới vừa trở lại Yến Kinh liền lăn lộn một bộ phòng ở, chờ ngươi trở về, có thể tới nhà của ta chơi. Hứa Du Nhiên nghĩ đến chính mình phòng ở, không khỏi có chút tiểu đắc ý. Hảo A, ngươi phòng ở ở nơi nào? Không biết ly nhà ta gần không gần. Đông Phương Bạch cũng rất có hứng thú hỏi phòng ở sự tình. Luyến Ái Trung thanh niên nam nữ thường thường chính là như vậy, làm việc, nói chuyện đều là không hề có đạo lý đang nói. Hứa Du Nhiên cùng Đông Phương Bạch, tựa hồ cũng chưa cảm thấy cái này càng dương đường dài điện thoại. Mở màn liền nói phòng ở có thể hay không quá quỷ dị chút, cũng có khả năng. Hứa Du Nhiên trong xương cốt, còn có đại tần nam thanh niên, tìm đối tượng cái loại này cố hữu quan niệm, ca có phòng, có thể kết hôn, ít nhất mẹ vợ kia một quan, có thể thông qua. Cụ thể ở nơi nào trước không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hứa Du Nhiên rảo mặt cười, đúng rồi, Hứa Tề Thiên, cũng chính là Tề Thiên, thật là ta ba. A Đông Vương Bạch Cả Kinh lập tức từ trong chăn ngồi dậy, cái kia thường xuyên tới trong nhà nàng làm khách Tề Thiên thúc thúc, thế nhưng là Hứa Du Nhiên phụ thân, hơn nữa khi còn nhỏ còn ôm quá nàng, đối nàng phi thường hảo, thường xuyên mua đồ ăn ngon mang cho nàng. Nam mỹ đại lục thời tiết nóng bức, ở bức, đặc biệt là ở Amazon rừng cây. Tuy rằng đại tần xây dựng cơ bản của Ma đã đem Ma Thần Miếu phụ cận, cải tạo giống như một tòa loại nhỏ thành thị, lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản cuồn cuộn sóng nhiệt. Cho dù là ở điều hòa trong phòng, ngủ ở chính mình độc thân ký túc xá đông phương bạch, ăn mặc vẫn như cũ thấm phần mát lạnh, mỏng như cánh ve tơ tấm áo ngủ, phát họa ra nàng hoàn mỹ thân thể đường quang. Mơ nhạt đèn bàn thấp thoáng dưới, như ẩn như hiện sóng gió máy liệt, hoặc như ngưng chi trắng non ra thịt tràn ngập câu hồn đoạn phách kinh người mỹ cảm. Phốc. Hứa Du Nhiên bị Đông Phương Bạch đột nhiên bùng nổ, cả kinh thiếu chút nữa sặc đến chính mình. Một đôi mắt trừng đến lưu Viên, Trận mắt há hốc mồm nhìn quần sáng trung tuyệt sắc giai nhân. "Ngươi, ngươi Đông Phương Bạch này trong nháy mắt cũng phát hiện chính mình tư thế không đúng, lập tức kéo chăn chặn chính mình, một trương mặt đẹp xấu hổ đến đỏ bừng. Khu, khu, khu Hứa Du Nhiên xấu hổ gãi gãi đầu, khá xinh đẹp, ngươi đừng chống đỡ a. Ngươi, ngươi, ngươi vô sỉ." Đông Phương Bạch giống như bị ủy khuất tiểu nữ sinh giống nhau dùng hai chân không ngừng đá chăn Đông Phương nói điểm đứng đắn sự Hứa Du Nhiên sợ Đông Phương Bạch thật đem hắn trở thành lưu manh chạy nhanh nói sang chuyện khác ta thân thế giống như có điểm quỷ gì à đề cập đến rất nhiều bí ẩn không biết ngươi sẽ không để ý bí ẩn ngươi thân thế Đông Phương Bạch sửng sốt Hứa Du Nhiên là nàng đại học đồng học trừ bỏ thường xuyên sinh bệnh thường xuyên bị người gọi là bệnh bánh bao giống như cũng không có gì đặc biệt ta như thế nào còn sẽ có cái gì bí ẩn chuyện này nói ra thì rất dài gặp mặt ta lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ hội báo đi Ta vừa mới mở hộp xong trở về, trước tiên liền cho ngươi gọi điện thoại báo bình an. Hứa Du nhiên rất muốn cùng Đông Phương Bạch nói hết một chút chính mình thế não, chính là ở trong điện thoại xác thật quá không có phương tiện. Không nói cái khác vấn đề, bảo mật tính chính là cái vấn đề lớn.